Đồng nhiên, trong nước biển một con cổ thú hiện lên, lưng lên trải rộng gai xương, đen kịt như mực, chút về phía trời. Nó giữ tận cực kỳ, như là khoác trên người vảy đen lớn lớn thằn lằn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền hướng ngô phương táp tới con mắt của nó là màu đỏ tươi, hay là ở trong nước biển chờ lâu, bản thân bị lạc lối. Ngô phương không tránh không né, một chỉ điểm ra, trực tiếp sụp đổ rồi đầu kia cổ thú. Không phải cổ thú không mạnh, vừa vặn ngược lại. Tu Vi của nó đã tương đương với bốn tầng đại la hôn nguyên đại tiên cùng thông thiên giáo chủ một cấp bậc ở dưới hải bên trong cắn nuốt mất sinh linh mạnh mẽ nhiều vô số kể, đáng thương chính là lần này nó đụng với càng mạnh mẽ hơn Ngô Phương. Không ra chốc lát, lại có một bóng người nhìn chầm chằm Ngô Phương lúc này một cái tóc thai bù sù quái nhân, gào thét, trên người mang theo hắc gám xương ngủ, đối với Ngô Phương khởi sướng đánh mạnh, đột nhiên đánh giết. Hắn thực lực mạnh mẽ, Tu Vi đã sánh vai sáu tầng hôn nguyên đại tiền. Tương đương với Như Lai Phật tổ cảnh giới rất đáng tiếc, hắn đồng dạng lạc lối, bị Ngô Phương dơ tay đánh chết. Theo Ngô Phương hai lần hung hăng ra tay, những kia lạc lối sinh linh xuất từ bản năng thay đổi phương hướng, ngược lại hướng về những sinh linh khác công tới. Trên mặt biển, vô số chiến trường ở kịch liệt chiến đấu, dơ tay diễn biến tinh vực, giết tới quỷ khóc thần gạo, tinh khung nước toát. Cũng may, nơi này là giới hải, có đủ rất rộng lớn thiên địa mặc bọn họ ác chiến. Đây chính là sư tôn không cho chúng ta tùy tùng nguyên nhân à nhìn trên mặt biển chiến đấu, bồ đề lao tổ tự lầm bẩm, lấy thực lực của bọn họ đi tới, còn không vượt qua biển, chỉ sợ cũng tiêu vong. Quả nhiên là tràn ngập kỳ ngộ á như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế trong con ngươi nổi lên kim quang, bọn họ từ trên mặt biển nhìn thấy tạo hóa, nơi đó trôi nổi này vô số kinh văn, tiên thuật. Soát! Đen kịt cầu vòng sẽ qua, Hồng quân ma khu tự tinh không chiến trường biến mất, cũng tới đến giới hải bên trên. Ngay ở hắn vừa ra vào trên mặt biển, một con mọc ra 38 cánh cổ thú từ đáy biển bay ra, giết đi ra chỉ có điều, này đầu cổ thú còn không tới gần hồng quân ma khu, liền bị sự bá đạo chém giết. Hiển nhiên, lấy hồng quân ma khu tu vi, mặc dù là ở này hỗn loạn giới hải ngoại vi, như cũng là nhân vật mạnh mẽ. Đạp lên tàn sóng mà đi, hồng quân ma khu rất nhanh liền tới đến ngô phương đối diện. Có thể là nhận ra được ngô phương cùng hồng quân hai người mạnh mẽ, ở tại bọn hắn khí thế bắn ra trước mắt trong biển cổ thú tự mình tối lui, lưu cho bọn hắn một cái đủ rất rộng rãi chiến trường. Hồng quân ma khu đến, nhưng là Ngô Phương nhưng không có lập tức ra tay, ánh mắt của hắn tìm đến phía hướng tây bắc. Âm một tiếng nổ vang rung trời, phía kia trên mặt biển đột nhiên khí thế khủng bố tràn ngập. Sau một khắc, một cái to lớn vân tay trái cây đột ngột hiện lên, khổng lồ vô biên, mang theo lôi đình oai, lập tức đã kinh động bốn phía chính đang kịch liệt chiến đấu sinh linh. Từ cái kia vân tay trái cây xuất hiện sau khi, lại có một cái đại đỉnh xuất hiện vì thế dung trời ba động khủng bố trực tiếp ra lệnh mới giới hải nhất lên ngập trời bọc nước một mảnh lại một tròm sao ở cái kia đỉnh xung quanh chuyển động bên trong đỉnh dâng lên vạn vật mẫu khí tiên kim luyện thành nắp đỉnh lún huyết cho tới miệng đỉnh nơi đó có chư thiên ngôi sao chìm nổi phóng thích khó mà nói rõ đáng sợ vì thế lại nhìn cái kia to lớn vân tay trái cây bốn phía cửu tiêu lôi đỉnh tràn ngập màu đen màu tím màu xanh lục đủ loại sấm sét trải rộng thậm chí có một ít sấm sét diễn biến thành viễn cổ thần thú răng rớp Vẹn vẹn là nhìn một chút, liền không nhịn được dập đầu cùng bái. Rốt cục, ở vô số con mắt nhìn chăm chú giới, đại đỉnh cùng vân tay trái cây phía trên xuất hiện một bóng người. Đó là một cái nam tử, vĩ đại trên thân thể mang theo huyết, đứng ở nơi đó, như thiên đế giáng trợn. chương 655, Diệp thiên đế, bản tòa hái đồ. ầm ầm ầm Bao la bát ngát giới hải lên, có mấy ngàn hơn vạn cái chiến trường. Mỗi cái bên trong chiến trường đều có hai người hoặc là ba người thậm chí càng nhiều người chiến đấu. Bọn họ thả ra song khí tức không không phải cường đại đến cực hạ, chiến đấu dư âm dẫn mặt biển báo táp bao phủ, sóng biển bốc lên. Chiến trường tuy nhiều, nhưng chúng nó lẫn nhau nhưng là có 5 tháng sông dài cách trở, bọn họ là thuộc về không đồng thời không chiến đấu, chỉ có điều giờ khắc này nhưng hiện hiện ở dưới hải phía trên. Nộ phương cùng hồng quân ma khu trước sau đi tới bên trong chiến trường, hai người xa xa đối lập, bởi vì bọn họ khí tức chập trần vẫn không có bắn ra, vì thế chỉ là ở đánh giết trong biển cổ thú thời điểm. Phụ cận dị thời không cường giả mới liếc lại đây hai mắt. Mà hướng tây bắc mới xuất hiện chiến trường kia, cái kia đứng ở đại đỉnh cùng vân tay trên trái cây mới vĩ đại nam tử, tự xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, liền bắn ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Đó là một vị chín tầng đỉnh cao tiên vương. Ở Hồng Nông Tây Du vị diện bên trong, tương đương với chín tầng đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La đại tiên, khoảng cách cái kia nửa bước thiên tiên vị trí, cũng bất quá chỉ kém tới cửa một cước. Vì thế, tự cái kia vĩ đại nam tử xuất hiện trước mắt, liền hấp dẫn trên mặt biển chính đang cái khác dị thời không chiến đấu cường giả ánh mắt. Bất quá bọn hắn cũng vẹn vẹn là nhìn nhiều mấy lần mà thôi, dù sao có thể ở dưới hải lên chiến đấu tồn tại, bất kể là cái nào năm tháng, cái kia đều là trí cao tồn tại bọn họ hay là tu vi không kịp cái kia đạp đỉnh nam tử, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Hơi thở của hắn cùng ngươi tương tự, các ngươi tới tự cùng một nơi. Hồng quân ma khu liếc mắt tây bắc mới bên trong chiến trường cái kia trên người mang huyết vĩ đại nam tử nhận ra được đối phương dưới chân cái kia phóng thích lôi đỉnh vân tay trái cây khí tức âm thanh bình thản không có bất cứ rung động gì hắn chính là bản tọa ái đồ một trong nô phương đưa mắt từ diệp phàm trên người rời trở xuống đến hồng quân ma khu trên người nhẹ nhàng trả lời hắn ở một cái khác thời không ngươi không nên thay đổi hắn quỷ tích hồng quân ma khu nhìn về phía biển rộng nơi sâu xa như là biết chút ít cái gì lắc lắc đầu hí hú nói bản tọa du lịch năm tháng sông dài có thể đi chư thiên vạn ở giới biến đổi nhân tức đến quả Ai có thể chính là ta? Nô Vương hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Ngươi quá tự đại. Hồng quân Ma khu khí tức bắt đầu kéo lên, dưới chân mặt biển hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy, đen không thấy đáy, chấn động tâm hồn. Gào. Bỗng nhiên, hướng tây bắc bên trong chiến trường phát sinh một tiếng giống to, tiếng gào chấn động dưới hải, làm người ta sợ hãi. Chỉ thấy cái kia mang huyết vĩ đại nam tử phía trước, lại có một con sinh linh xuất hiện, hắn lưng mọc tam cánh, đỉnh đầu mọc ra một sừng. Bàng bạc tinh lực tràn ngập, thân thể bốn phía diễn biến trừ thiên tinh đấu. Diệp Phong, đi tới giới hải, xem ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào? Đầu kia sinh linh trôi nổi ở giới hải lên, trực tiếp vung lên tam cánh, bao phủ vạn ngàn ngôi sao. Phía sau tinh hà tùy theo nhảy lên, ầm một tiếng, dò ra lớn chảo hướng về miệng đỉnh phía trên vĩ đại nam tử chụp tới. Dù cho bỏ mình, hôm nay cũng phải kéo lên các ngươi. Phương này giới hải, liền là chúng ta nơi trôn xương. Vĩ đại nam tử tựa hồ trước đây trải qua vô số trận đại chiến đỉnh cao, hắn giờ phút này lại như là đã đi tới phần cuối của sinh mệnh. ầm, không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh hạ xuống, vĩ đại nam tử thân thể phát sáng, bóng ánh loa mắt, một sát nam mà thôi, cái kia to lớn vân tay trái cây đi vào trong cơ thể hắn, tóc đen đầy đầu đều sắp bị nhuộm thành màu xanh lam, đạp lên vạn vật mâu khí đỉnh mà đi, thân thể bốn phía vạn vật mâu khí lượn lờ, cả người khí tức tăng vọt. Sau một khắc, hắn đón lấy đầu kia tám cánh sinh linh. Một quyền vung ra, đơn giản mà thô bạo ngưng mắt nhìn lại, nắm đấm mặt ngoài cũ sắc lôi đình trên bọc, mơ hồ có thể thấy được vần tay trái cây dị tượng hiện ra. Cú đấm này, thần uy, cạm nguy ải, hiển hiện, phảng phất cái thế vĩnh hằng vô địch. Phía dưới giới hải, thậm chí ở này quyền thế dưới, dâng lên thủy long quyển, đáng sợ đến cực điểm. Quyền chao chạm vào nhau, phía kia chiến trường hỗn độn bắn tóe. Tốt ở đây là thần bí giới hải, mang có vô thượng đại đạo áp chế, lại thêm lấy năm tháng sông dài ngắn Toàn thân mang huyết vĩ đại nam tử cùng đầu kia sinh linh chiến đấu mới không có ảnh hưởng những chiến trường khác. Hai bóng người đan sen, đồng thời tách ra, trong miệng đều có đấm máu. Hiển nhiên, đầu kia sinh linh thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, là một vị đỉnh cao tiên vương, hầu như không kém gì vĩ đại nam tử. Đều đi ra đi, bản thiên đế cũng không sợ. Đồng nhiên, vĩ đại sinh linh mở miệng, như là cảm thấy được cái gì, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn phía. ầm Ẩm ầm, Theo vĩ đại nam tử dứt tiếng. Hắn vị trí cái kia thời không giới hải sôi trào, biển rộng nơi sâu xa tựa hồ cũng truyền đến đáng sợ mờ ảo quỷ dị thanh âm. Thời khắc này, cái khác dị thời không chiến trường vô thượng cường giả, lại một lần nữa đưa mắt tìm đến phía vĩ đại nam tử vị trí bên trong chiến trường. Nơi đó, trên mặt biển, gợn sóng nổi lên, lại có 6 bóng người đi ra. Bóng người thứ nhất, mái tóc dài màu vàng lóng rối tung ở đến eo nhỏ, không nói ra được tuấn tú xuất trần, gánh vác một đôi cánh chim màu vàng kim, hắn siêu phàm thoát tục mang theo một loại mờ ảo khí chất. Bóng người thứ hai, đó là một con bạch hổ sinh linh, trên đỉnh đầu, tinh không dị tượng hiện ra, trong con ngươi vạn ngàn lớn tinh lưu chuyển. Bóng người thứ ba, người mặc thanh kim chiến giáp, ngay cả mặt mũi bộ đều bị che khuất, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu tím, ánh mắt phương ra, dưới hải tiếng dung. Nay dùng ra hiện 6 bóng người, luận khí tức đều không ở đầu kia 8 cánh sinh linh bên dưới không thể nghi ngờ, bọn họ đều có 9 tầng tiên vương thực lực. Diệp Phàm Đến chúng ta cảnh giới này, còn muốn liên thủ hợp tác đối phó ngươi, quả thật có chút không còn gì để nói nhưng, thiên phú của ngươi quá mức khủng bố, nếu lại nhường ngươi tiếp tục tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ ngươi thật sự muốn ở chúng ta trước bước vào đế cảnh chúng ta tuyệt không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Tuấn tu xuất trần nam tử tóc vàng mở miệng. Có thể kéo lên các ngươi bảy cái làm bạn, phương này đại thế cũng phải an bình vạn năm tháng đi. Vĩ đại nam tử đột nhiên lau chùi rơi khỏe miệng máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi thực sự là quá để ý mình. Bảy bóng người kinh bị nhìn vĩ đại nam tử. Về sau, bọn họ bóng người đồng thời động từ phương hướng khác nhau, vung đánh ra vô thượng tiên vương bảo thuật, đánh giết hướng về phía vĩ đại nam tử. Chiến. Vĩ đại nam tử hét lớn, trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, đạp lên đại đỉnh, thúc đẩy khổng lồ vân tay trái cây đón lấy bảy cái sinh linh. ầm ầm ầm. Thoáng chốc, phía kia bên trong chiến trường giới hải bị thiêu đốt, mặt biển ngàn vạn ngôi sao đảo ngược, từng mảng từng mảng tinh vực xuất hiện lại đổ nát. Vĩ đại nam tử ở bảy cái sinh linh trong vòng vây đấm máu chém giết, hắn rất mạnh, dở tay dở chân đều nương theo hủy thiên diệt địa cửu tiêu lôi đỉnh. Nhưng mà cái kia bảy cái sinh linh cũng tương tự là mạnh đến cực hạn, cất bước phóng thích sóng khí tức đều chấn động phía dưới giới hải. Vĩ đại nam tử ở đấm máu thương thế trên người càng ngày càng nặng, khí tức cũng biến thành hỗn loạn, nhưng hắn bảy cái đối thủ cũng không phải không việc gì, thỉnh thoảng có huyết nục nổ tung. Nhìn tây bắc mười chiến trường chiến đấu. Giới hải phía trên cái khác dị thời không bên trong chiến trường thỉnh thoảng truyền đến thăm thảm tiếng thở dài, như là ở đồng tỉnh cái kia vĩ đại nam tử, dĩ nhiên lưu lạc tới bị 7 người cùng cảnh giới cường giả vây công bi thảm mức độ. Chương 656, Giới hải, Nô Phương VS Hồng quân Lão Tổ. Xem ra nguyên này hái đồ ở hắn phía kia 5 tháng thời không nhưng là rất không bị người tiếp đại à, dĩ nhiên có nhiều người như vậy muốn giết hắn. Giới hải lên, Hồng quân Ma Khu liếc mắt hướng Tây Bắc chiến trường, nhìn Ngô Phương cười nói. Ngươi này làm sư phụ, lẽ nào không muốn ra tay đi giúp giúp hắn sao? Không ra tay nữa, chỉ sợ ngươi này hái đồ liền muốn bị bảy người kia giết. Ngô Phương lắc lắc đầu, bản tọa tin tưởng hắn sẽ không như thế nhanh bại vòng, ở trước đó, bản tọa trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Nghe được Ngô Phương, Hồng Quân Ma Khu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng lại, một luồng lớn lao sức mạnh nhập vào cơ thể mà ra, ở trên mặt biển nhấc lên sóng biển, hướng về Ngô Phương đánh giết mà đi. Hồng Quân Ma Khu ra tay, Đó là bôi đen mang, trong đó trật tự thần liên giao nhau, dường như xích sắt giống như vậy, mang theo ma tính, lấp loé ô quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngô phương trước người, làm như phải đem xuyên qua. Ngô phương không sợ, cất bước dưới chân thái cực đồ đổ thay đổi, trong đó thiên địa pháp tắc biến hóa, các loại dị tượng hiện ra. Hắn không tránh không né, tùy ý hồng quân hắc mang đánh tới, mặt không kham nổi chút nào sóng lớn. Lenken Màu đen trật tự thần liên căng ra đến mức thẳng tắp, dường như thần mâu giống như vậy mang theo thấu xương lạnh lẽo âm trầm tâm ý xuyên thấu mặt biển dựng lên sóng biển khí tức khủng bố đến cực điểm nhưng mà mắt thấy này trật tự thần liên liền muốn xuyên thủng Ngô Phương thời điểm Ngô Phương dưới chân Thái cực đồ bên trong cái kia đã nồng nặc biến thành chất lỏng hồng mông khí cùng vạn vật mâu khí đồng thời đẩy lên một vùng ánh sáng đem hắn thủ hộ ở bên trong vạn pháp bất sâm giang giác màu đen trật tự thần liên ở Ngô Phương bên ngoài cơ thể một thước nơi đứt thành từng khúc sụp ra hóa thành điểm điểm ô quang Về sau không nhập xuống mới giới hải, cháy hương hực, tiêu diệt hầu như không còn. Lô Môn Môn chủ đây là cùng Hồng Quân lão tổ khai chiến à? Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có cùng Hồng Quân lão tổ một trận chiến thực lực à? Chẳng lẽ này Ngô Môn Môn chủ thật cùng Hồng Quân lão tổ như thế, cũng bước vào thiên tiên cảnh? Các ngươi nói, Môn chủ sẽ chiến thắng cái này khai thiên trước liền xuất hiện Hồng Quân lão tổ sao? Tam giáo cao thủ hàng đầu, Ngô Môn đệ tử cùng với ngàn vạn tu sĩ nhìn giới hải bên trong Lô Phương cùng Hồng Quân ma khu vị trí chiến trường từng cái từng cái tâm huyền đến cũng học. Cho tới như Lai Phật Tổ, Bồ Đề Lao Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế các loại hôn nguyên đại tiền, tựa hồ vẫn không có phục hồi tinh thần lại đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy giới hải, cũng là chân chính về mặt ý nghĩa biết được thế giới này. Thế giới này cường giả hơn xa mấy người bọn hắn. Chỉ, này hiện ra ở giới hải bên trong chiến đấu mấy ngàn người bên trong, thì có 9 phần 10 người, tu vi ở tại bọn hắn bên trên. Trên mặt biển mới, Tuy rằng Nô Phương cùng Hồng quân ma khu chiến đấu còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ là một cái ánh mắt thăm dò mà thôi, nhưng này đã gây nên khoảng cách rõ rệt gần mấy cái thời không chiến trường chính đang chiến đấu cường giả chú ý. Bọn họ tựa hồ nhận ra được hai người kia sóng khí tức, thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt khắc thường, như là ở ngờ vực cái gì. Người có thực lực cùng ta cùng sáng tạo này mới tinh đại thế Hồng quân ma khu nhìn Ngô Phương trước người cái kia dường như thuẫn bia như thế song sắc ánh sáng, chỉ... Rò ra ngón tay hướng về ngàn vạn tu sĩ vị trí phía kia tinh vực bình tĩnh nói Hồng quân không có thể đem ngươi triệt để chém tới Vậy hôm nay liền do bản tọa thế hắn làm này chưa xong việc nộ phương bình tĩnh nhìn hồng quân ma khu Đối với hồng quân láo tổ danh hiệu này Hắn vẫn có một loại dị dạng tình cảm Dù sao hắn dựa vào đạo này hào nhưng là lang thang vài hàng đơn vị diện Ngay vậy, hồng quân ma khu sắc mặt triệt để trở nên ông trầm Ẩm Lần này, hồng quân ma khu hai tay múa Phía sau mặt biển dâng lên một luồng khổng lồ hắc long cuốn hắc long cuốn cùng hồng quân ma khu tự thân đánh ra bảng bạc năng lượng đang dệt, dĩ nhiên hóa thành một con ma long. Ma long giết đảo khổng lồ con người đen kịp như vực sâu, đuôi rồng đông đưa, trực tiếp cắt ra dưới hải mặt biển, mang theo một cái thật dài khe, hướng về ngô phương vổ giết mà đi. Luồng hơi thở này chẳng lẽ nói, hắn đã. Ma long tuân ra kinh thế vai trong nháy mắt hấp dẫn xung quanh dị thời không chiến trường cường giả chú ý, bọn họ thậm chí dừng lại tự thân chiến đấu Đưa mắt phóng ở hồng quân ma khu trên người, từng cái từng cái trên mặt mang theo kinh ngạc kinh ngạc. Nếu là hắn thật sự bước vào cái cảnh giới kia, cái kia cùng hắn chiến đấu người kia, há không phải cũng khoảng cách rõ rệt gần dị thời không cường giả, ánh mắt tìm đến phía ngô phương. Ở những này dị thời không cường giả ngờ vực bên trong, ngô phương bóng người động, Chỉ thấy hắn một bước bước ra, hai tay đồng thời rõ ra, đơn giản mà lại gọn gàng chỉ thấy hắn trong lòng hai bàn tay đều có 10 loại vân tay trái cây thành hoàn trạng xoay quanh phóng thích không giống khí tức cùng ánh sáng ầm ngay ở hắc ám ma long mở ra giữ tận miệng muốn đem ngô phương nuốt chửng thời điểm cặp tia tay kịch liệt phóng to phân biệt kéo lấy ma long hai cái sừng rồng tiếp theo trong lòng bàn tay mười loại vân tay trái cây đồng thời hướng về sừng rồng bắn ra sức mạnh vô thượng quặt kẹt một tiếng hai cái sừng rồng đồng thời đổ nát hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan gào thoáng chốc một tiếng thê thảm mang theo thống khổ tiếng rồng ngâm chấn động dưới hải trên mặt biển mới hắc ám phong vân đều nổ tung Trong nước biển, cổ thú đang run rẩy hướng về xa xa bơi đi. Nay còn chưa kết thúc, phá hủy hai cái sừng rồng sau, nô phương mạnh mẽ vung tay, nắm trưởng vì là quyền, đột nhiên oanh kích ở hắc cá ma long khổng lồ đầu lên. Nhất thời, ma long đầu dặn nước, đen kịt ma huyết dựng lên. hắc cá ma long thân thể hướng về phía dưới giới hải vành tạp mà đi, chạm được mặt biển trước mắt, vỡ ra được, làm người ta sợ hai huyết nục dường như núi lửa phun trào, cực kỳ mạnh mẽ pháp tắc ở trên mặt biển đang dệt. hầu như một sát na Vốn là không bình tĩnh giới hải càng thêm sôi trào, lại như là phát sinh biển động như thế. Nay cố va chạm khí tức, thậm chí đã xuyên thủng 5 tháng sông dài, ảnh hưởng đến xung quanh dị thời không chiến trường. Quả nhiên, đó là chuẩn tiên đế pháp tắc va chạm. Sức mạnh cấp độ vượt xa chúng ta sử dụng trật tự. Bọn họ là ai? Hiện tại thuộc về không thời gian nào? Là quá khứ, cũng hoặc là tương lai? Bọn họ vị trí giới hải vị trí, đúng hay không chúng ta vị trí hiện tại? Khoảng cách rõ rệt gần dị thời không chiến trường cường giả, ngơ ngác nhìn vỡ ra được hắc cá ma long, cái kia phun tung tóe dòng máu hừng hực cực kỳ, rọi sáng hắc ám, khí tức quá mức kinh người. Cho tới những kia khoảng cách khá xa dị thời không chiến trường, còn không cách nào nhận biết được Ngô phương cùng hồng quân ma khu chiến đấu khí tức. Cùng lúc đó, hướng Tây Bắc Diệp phạm vị trí chiến trường, chiến đấu càng kịch liệt. Giữa sân tám người, không có người nào là không việc gì, trên người đều là mang theo vết máu đương nhiên, nếu nói là thảm thiết nhất vẫn là không gì bằng bị liên hợp vây công diệp phàm hắn giờ phút này dưới chân vạn vật mẫu khí đỉnh đã co vài vị trí dạng nước tựa hồ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ cái kia mang theo cựu tiêu lôi đỉnh khổng lồ vân tay trái cây cũng đã không lại hoàn chỉnh lôi đỉnh dị tượng như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan từ bọn họ chiến đấu tình huống đến xem hiển nhiên không có tâm tư đi để ý tới cái khác dị thời không chiến trường cũng hoặc là khoảng cách nô phương đám người chiến trường khá xa và ngượng thực lực của bọn họ còn không cách nào nhận biết. Trường 657, Hai đế quốc chiến. giới hải bên trong, Hồng quân ma khu nhìn nổ tung tiêu tan hát cá ma long sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lên lần thứ hai nhìn về phía ngô phương ánh mắt, cũng không lại giống như trước bình tĩnh như vậy. Quy nguyên. đột nhiên, Hồng quân ma khu trong con ngươi bắn ra một đạo hàn mang, đồng thời trong miệng một tiếng quát mắng phát sinh. Dưới một sát, thân thể đột nhiên kịch liệt bành trướng, màu đen khí diễm tự trong cơ thể phun ra mà ra, vờn quanh ở tại mặt ngoài thân thể. thời khắc này trên mặt biển mới bao táp càng thêm hung hăng ngang ngược, liên đới bốn phía hải long quấn, dồn dập tràn vào hồng quân ma khu trong cơ thể. Trong biển những kia cổ thú còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, phình một tiếng, huyết nhục nổ tung, bị đen kịt nước biển bao bọc đi vào hồng quân ma khu trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ, hồng quân ma khu hai con ngươi do đen trở nên đỏ, phóng thích hào quang màu đỏ ngỏm, mặc dù mạnh như Hỗn Nguyên đại tiên nhìn một chút, cũng là không nhịn được run lẩy bẩy. Ngoại trừ những kia tràn vào trong cơ thể ma vân, Hải long cuốn, bao tác, cổ thú huyết nhục ở ngoài, bên bờ biển, từng mảng từng mảng tinh vực bao bọc ngàn vạn ngôi sao bay đến phía sau hắn xoay quanh, phóng thích tinh không lực lượng. Hập! Một đạo cực kỳ lạnh lùng tiếng quát ở dưới hải bên trong vang lên bồng bền, bao phủ giới hải phía trên vòng trời, sóng âm xa xa khuyết tán ra. Giang giác! Giang giác! Cái kia đến hàng ngàn lẫn nhau cách ly dị thời không chiến trường, đồng nhiên đồng thời xuất hiện gợn sóng, gợn sóng vỡ vụn, phát sinh lanh lành tiếng. Đó là năm tháng sông dài bị sóng âm xuyên thủng. Này một chữ tiếng quát, rõ ràng truyền vào giới hải phía trên mỗi một cái dị thời không chiến trường. Thoáng chốc, những này dị thời không bên trong chiến trường chiến đấu toàn bộ đình chỉ. Đến hàng ngàn chí cường giả ánh mắt phóng đến hồng quân ma khu trên người. Khoảng cách rõ rệt gần dị thời không cường giả cũng còn tốt, bọn họ vẫn có thể rõ ràng thấy rõ hồng quân ma khu hình dạng. Cho tới những kia khoảng cách khá xa dị thời không cường giả, ở trong mắt bọn họ. Nhìn thấy chỉ là một đoàn mông lung ánh sáng bọn họ hay là có thể cảm nhận được cố khí tức mạnh mẽ kia chập chờn, nhưng nhưng không cách nào thấy hình tướng mạo, bị mông lung khí chặn. Hướng tây bắc diệp Phạm vị trí chiến trường, Diệp Phạm đạp lên đổ nát biên giới vạn vật mâu khí đỉnh, cầm tiếng sấm trái cây đánh vang ra tám cánh sinh linh sau, cũng nhìn về phía Hồng Quân Ma Khu. Có điều, bởi năm tháng thời không cách đến quá mức xa xôi, hơn nữa còn có giới Hải Thần bí lực lượng áp chế, hắn chứng kiến chỉ là một đoàn mông lung năng lượng thể lực. Hắn là ai? Luồng hơi thở này chẳng lẽ hắn đã đang lâm đế cảnh? Hắn đang cùng ai chiến đấu? Bọn họ đến tột cùng ở vào cái nào niên đại? Lẽ nào là đế lạc thời đại trước? Tám cánh sinh linh, tuấn tú nam tử tóc vàng các loại bảy người, giờ khác này cũng đỉnh chỉ đối với diệp phàm công kích, ánh mắt rồn dập hình ảnh ngắt quáng ở hồng quân ma khu trên người. Hắn có điều là hồng quân sư thúc cởi ra ma khu, đều đang mạnh mẽ đến mức độ này. Dù cho là ở cái kia giới hải bên trong, cũng là hàng đầu tồn tại. Cái kia hồng quân sư thúc bản thân còn có sư tôn, thậm chí sư tổ sáng thế nguyên linh lại nên cường đại đến mức nào? Có thể bọn họ thật sự đã đi đến giới phần cuối của biển đi. Như Lai Phật Tổ, Bồ Đề Lao Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế ngơ ngác nhìn giới hải bên trong hồng quân ma khu, tự lẩm bẩm: Nỗ môn môn chủ sẽ là hồng quân lão tổ đối thủ sao? Tam giáo cường giả đỉnh cao, ngàn vạn tu sĩ một mặt thấp hỏng, trận chiến này liên quan đến sự sống chết của bọn họ. Sư phụ, môn chủ. Lão nhân ra người lẽ ra có thể thắng đi tôn ngộ không, chứ bắt rồi đám người, thậm chí còn một đám ngô môn đệ tử, trên mặt mang theo lo lắng. Cái này hồng quân ma khu giờ khắc này bày ra dị tượng quá mức đáng sợ. Liên giới hải bên trong những cường giả khác đều cho đã kinh động, thậm chí không tiếc từ bỏ chính mình chiến đấu đến quan tâm hắn chiến đấu. Trên mặt biển mới, ma vân, hải long quấn, bao tác, cổ thú huyết nụ, tinh vực, các loại dị tượng pháp tắc tụ hợp vào hồng quân ma khu trong cơ thể. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên vằn mẹo, hắn đang diên hóa, cho đến cuối cùng đã biến thành một thanh ngăm đen trường kiếm. Thân kiếm run rẩy, mũi kiếm nơi một tia ánh kiếm tiết ra ngoài, xẹt xẹt một tiếng, trực tiếp đem phía dưới giới hải cắt thành hai nửa, khủng bố đến cực điểm. Chỉ liều một thức sao, bản tọa như ngươi mong muốn. Nô vương cười cận, nhìn phía trước cái kia khiến hết thể dị thời không cường giả liếc mắt đen kiếm, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Theo bình thản tiếng nói tự trong miệng thổ lộ mà ra, trên đỉnh đầu màu vàng lớn bát, đột nhiên xoay chuyển, miệng chén do dưới hướng lên, hường hực cực kỳ óng ánh hào quang màu xanh vọt lên tận trời. Một sát na chính là dội sáng chỉnh mới giới hải. Thời khắc này, trên mặt biển mới có hàng tỷ sinh linh quỷ bái dị tượng, nguyên bản vượt xa địa ngục khủng bố hắc cam thế giới phảng phất hóa thành quang minh nơi, trong không khí đều tràn ngập hơi thở thần thánh. ầm ầm, trái ác quỷ chi cây dẫn đầu, bồ đề thụ, nộ đạo thụ đặt ngang hàng sau đó. Ba khỏa cổ thụ ở ngô phương phía sau tạo ra một phương mới tiểu thế giới, khiến cho từ đầu đến chân đều đang chạy xuôi ba loại đan dệt mà thành thần bí hào quang. Xa xa, hồng quân ma khu biến thành đen kiếm, thân kiếm hắc vụ chuyển, tịch cuốn tới. Nhưng là những này khói đen còn không chạm được ngô phương thân thể, liền bị ba khỏa cổ thụ tạo ra thần bí hào quang cản trở. Bất kể là khói đen bên trong pháp tắc vẫn là trật tự dây xích, cũng không thể thương hắn mảy may. Đùng, đùng, đùng. Ngô phương đạp lên vạn vật mẫu khí. Hồng Ngông khi đan dệt thành thái cực đồ mà đi, đứng ở mắt trận tiên đạo chi hoa tên tiểu nhân kia dĩ nhiên ngâm sướng lên, tiên đạo phù văn tử trong miệng bay ra. Ngô Phương đi lại kiên định, nhanh chân mà đi, mỗi một bước hạ xuống cũng giống như là cùng thiên địa cộng hưởng, chấn động vô ngần giới hải kịch liệt lắc lư, tựa hồ có một vị tiên đế dáng lâm, uy thế thế gian, khí tức khiếp người. Trong lúc nhất thời, dị thời không chiến trường hết thảy cường giả đều nín thở, vô số đôi mắt hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương cùng hồng quân ma khu bên trong chiến trường. Bọn họ biết đó là hai vị vượt qua tiên vương tồn tại ở chiến đấu. C. Đen kiếm ổn định giới hải, ổn định chiến trường, giết hướng về phía Ngô Phương. Nô Phương như cũ không hề bị lay động, cất bước tiến lên nên tiếp. Cũng là thời khắc này, làm người kinh ngạc một màn phát sinh. Đồng nhiên, Nô Phương thân thể dĩ nhiên phân hóa thành mười người. Người số một, bốn phía lửa cháy hừng hực thiêu đốt, những ngọn lửa này nội hàm có quỷ dị tiên đạo phát tắc trên mặt biển mới Hải Long cuốn tại này cỗ hỏa diễm dưới trực tiếp hóa thành hư vô hỏa diễm màu sắc không ngừng biến ảo không đổi chính là cái viên này vân tay trạng đỏ trái cây màu đỏ nó là hỏa diễm đầu nguồn người thứ hai óng ánh chói mắt bốn phía quang nguyên tử dày đặc tương tự bao hàm tiên đạo vô thượng pháp tắc những này quang nguyên tử lại như là bất hảo hài đồng giống như không ngừng diễn biến vạn vật có thượng cổ thần thú có viễn cổ thiên binh có quỳnh lâu ngọc cát dị tượng lộ ra trong đó một viên màu vàng nóng vân tay trái cây xoay tròn Người thứ ba, hắn đứng ở hư không, giơ tay kéo lên phía dưới giới hải nước biển, chỉ dĩ nhiên đem nước biển tế luyện thành một loại thần bí không biết kim loại ở hắn phía sau. Một viên màu xám cho vân tay trái cây chuyển động, bốn phía bạn có các loại tiên kim, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Chương 658, Hồng quân ma khu, tàn. Người thứ tư, bạn có kiểu tiêu lôi đỉnh, màu đen, màu tím, màu xanh lục các loại đủ loại sấm sét trải rộng, thậm chí có một ít sấm sét diễn biến thành viễn cổ thần thú răng rớp. Vẹn vẹn là nhìn một chút, liền không nhịn được dập đầu cung bái một tiếng sấm rền. dưới hải bên trong cổ thú trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành một đống huyết nụ, những này sấm sét đầu nguồn cũng là một viên vân tay trái cây. Người thứ năm, ánh mắt bắn ra, bốn phía xôi trào mặt biển đột nhiên bất động, đón lấy răng rắc răng rắc như pha lê giống như nứt ra, có điều trong một ý nghĩ, cái kia phá nát mặt biển lại lần nữa khép lại, khép lại sau lại lần nữa nứt ra, vòng đi vòng lại, xem làm cho người kinh hãi run sợ đồng thời. Phía sau hắn bạn có một viên rừng trái cây màu trắng, đang xoay tròn, phóng thích vô thượng lực lượng không gian. Thứ sáu người, nhấp giữa ngón tay, cái kia bị dọi sáng dưới hải trên không, đột nhiên tinh khung đổ nát. Năm tháng sông dài giống như chịu được một luồng khó có thể chống cự trọng lực, dĩ nhiên trực tiếp như thác nước trên không treo ở trên mặt biển. Trong đó bạn có các loại thần bí thiên thạch trong lòng bàn tay của hắn thưởng thức một viên màu xám cho vân tay trái cây. Thứ bảy người, đầy trời cắt vàng bay lượn ở bốn phía, chỗ đi qua Nước biển trực tiếp bốc hơi lên dị thời không cường giả ngưng mắt nhìn lại, cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch bạo động, giống như là muốn bị cái kia không đáng chú ý cắt vàng cách 5 tháng sông dài hút đi như thế, cắt vàng trung tâm, đó là một viên sán màu vàng vân tay trái cây. Thứ 8 người, thân thể bốn phía tung bay chấn động tâm hồn trắng ngà hoa tuyết, làm hoa tuyết rơi vào trên mặt biển thời điểm, một sát na, tự mặt biển đưa về phía vô tận đáy biển. Những kia cổ thú còn đến không kịp trốn xa liền bị kim loại đóng băng cảm thụ cái kia thẩm thấu mà đến thấu xương hắn ý dị thời không vô thượng cường giả cũng là không khỏi dùng mình một cái hoa tuyết đầu nguồn bắt nguồn từ một viên băng trái cây màu xanh lam thứ chín người hắn nắm nắm một viên màu đỏ thám vân tay trái cây tuy rằng hắn không có mang theo bất kỳ khắc thường gì có điều ở tại hồng mang bắn ra trước mắt còn lại người dị tượng càng khủng bố như là được gia trì người thứ 10 sắp thực nói hắn đã không phải người. Đó là một vị tượng Phật nhìn không có bất kỳ sinh mệnh, có điều con mắt chuyển động, nhưng là năm tháng sông dài đổ nát, dưới hải dưới mặt biển trầm, hàng tỷ Phật ảnh tụng kinh. Loạt soạn, mười bóng người thoáng một cái đã qua, lại chồng chất vào nhau, dĩ nhiên đan dệt thành một bó mười màu ánh sáng, chỉ. Một điểm mười, mười hợp nhất, quá trình này kỳ thực có điều là trong nháy mắt thôi. Có điều có thể ở dưới hải bên trong chiến đấu tồn tại không không phải phía kia thời không trí cực, giả. Những kia khoảng cách ngô phương chiến trường rõ rệt gần cứng, giả, bọn họ tự nhiên có thể thấy rõ này trước sau quá trình cũng chính là vì thế, bọn họ lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt, nhiều có chút kiêng kỵ cùng tính ý. Cho tới khoảng cách chiến trường khá xa những kia dị thời không, ở cảm nhận của bọn họ bên trong, chỉ là biết phía kia bên trong chiến trường lại thêm một cái khủng bố ngông lung năng lượng thể lực, khí tức không thua kém một chút nào trước một cái năng lượng đáng sợ thể lực. Ẩm! Rốt cục, mười màu ánh sáng, chỉ cùng đen kiếm va chạm vào nhau. một sát na, biển động trời rung. mấy ngàn dị thời không cường giả ánh mắt lập tức bị tia ánh sáng trắng tràn ngập. cái kia có thể xuyên thủng năm tháng sâu dài, thẳng nhất bọn họ tâm hồn tiếng nổ mạnh cũng là trong nháy mắt biến mất. tiện đà yên tĩnh một cách chết chóc. cái cảm giác này dùng, khiến cho bọn họ lại như là thị lực cùng tính lực đồng thời bị tước đoạt giống như vậy, quá mức khủng bố. Tính mịch bên trong, những tia khoảng cách rõ rệt gần dị thời không bên trong chiến trường cường giả. Tấm mắt của bọn họ dần dần trở nên rõ ràng. Làm một lần nữa thấy rõ bên trong chiến trường một màn thời điểm, từng cái từng cái không không phải sắc mặt kinh biến, mang theo vẻ khó tin, mạnh như bọn họ, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, phía kia chiến trường phía dưới giới hải trực tiếp chân không, như là một cái bị cách ly vô tận hố đen, vẹn vẹn nhìn một chút, thì sẽ tâm hồn thất thủ, không tên cảm thấy khiếp đảm. Mười màu ánh sáng, chỉ, biến mất rồi. Thay vào đó chính là nam tử mặc áo bào xanh, kia dưới chân hắn thái cực đồ không gặp, phía sau trái ác quỷ cây, vô đề thụ, nộ đạo thụ không gặp, trên đỉnh đầu phóng thích tín ngưỡng lực lượng kim bắt biến mất rồi. Hắn giờ phút này, lại như là một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa người bình thường như thế, liền như vậy lặng lặng lơ lửng ở vô tận hố đen trên không, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt cùng chiến đấu trước như thế, tựa hồ từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra biến hóa. Vô tận hố đen một đầu khác, đen kiếm cũng không gặp biến trở về hồng quân ma khu giáng dấp, thân thể hắn ở trở thanh nhã, ở tiêu tan, biến thành mưa ánh sáng bị trên đỉnh đầu thần bí vân tay trái cây nuốt chửng. Không giống với trước xuất hiện vân tay trái cây, cái này vân tay trái cây nắm giữ mười màu, trong đó mơ hồ có thể thấy được thiêu thiêu trái cây, tia chốc trái cây, kim loại trái cây, tiếng sấm trái cây, quả chấn động, trọng lực trái cây, sản sạt trái cây, đóng băng trái cây, cùng bạo trái cây, cùng với phật phật trái cây chìm nổi. Một vị đế tàn lụi, một lúc lâu. Khoảng cách rõ rệt gần dị thời không bên trong chiến trường vô thượng cường giả từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái nhìn cái kia tiêu tan hồng quân ma khu, trên mặt có một loại khó mà nói rõ cô đơn. Bọn họ không quen biết hai người này, nhưng cũng biết được con đường tu luyện gian khổ. Có thể đăng lâm cảnh giới này, không không phải thời đại kia kiệt xuất nhất người, về sau lại trải qua mấy triệu thậm chí ngàn vạn năm tháng tu hành, e sợ mới đăng lâm cái cảnh giới kia. Nhưng là, vừa mới vào, bọn họ tận mắt chứng kiến hai vị đế giao thủ. Một vị đế bị thua. Đây là kết thúc rồi à trước hết vị này đế thất bại. Hướng tây bắc bên trong chiến trường, tám cánh sinh linh, nam tử tóc vàng các loại bảy người hai mặt nhìn nhau, ở tâm mắt của bọn họ bên trong, có khả năng nhìn thấy chính là hai đám năng lượng kinh khủng thể lực, có điều một cái trong đó năng lượng thể lực thả ra ánh sáng đang không ngừng trở thành nhạt, ở lấy tốc độ rõ rệt biến mất. Ma Diệp Phạm, thân thể đang run rẩy, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở cái kia chiến thắng năng lượng thể lực lên, bờ môi khẽ nhúc nhích như là xác nhận thân phận của đối phương như thế, Vạn Vện kia máu hai con mắt dĩ nhiên dâng lên kích động nước mắt. Sư phụ một tiếng thở nhẹ, bí mật mang theo nồng đậm nhớ nhung. Thất bại. Hồng quân lão tổ thất bại. Ngàn vạn tu sĩ, tam giáo cường giả đỉnh cao khó có thể tin nhìn giới hải bên trong chiến trường, tựa hồ không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn. Thông Thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân nhìn nhau một chút, bọn họ nguyên thần càng lờ mờ, vẻ mặt trở nên hoảng hốt bọn họ bất luận làm sao cũng không thể tin được. Cái này ngô môn môn chủ dĩ nhiên đã mạnh mẽ đến mức độ này. Càng làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc không rõ chính là, cái này ngô môn môn chủ thực lực đến cùng làm sao mới là cái phân cuối. 300 năm trước, đối phương cùng Ngọc Đế một trận chiến, bày ra sóng khí tức thậm chí còn không đạt đến hỗn nguyên đại la đại tiên cảnh giới. Nhưng mà, 300 năm sau trở về, đầu tiên là phóng thích 4 tầng cảnh khí tức, đón lấy kéo lên đến 8 tầng cảnh đợi đến hồng quân ma khu phục sinh, lại biểu hiện ra thiên tiên thực lực tất cả những thứ này quả thực quá khó mà tin nổi. nhìn Ngô Phương bóng lưng, trong lúc vô tình, Thông Thiên Giáo chủ Nguyên Thần khẽ run lên. hắn nghĩ tới rồi đối phương nhiều lần đã nói với hắn một câu nói. có lúc ngươi nhìn thấy cũng không nhất định là toàn bộ. chương 659 Diệp Phàm nguy cơ, chúng sinh phục sinh. đây là kết thúc rồi à? Như Lai Phật tổ, Bồ Đề Lão tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế ba người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi mang theo khiếp sợ. hiển nhiên. Kết cục này ra ngoài dự liệu của bọn họ hồng quân ma khu thất bại, ở tiêu tan, mà cái tiếng nô môn môn chủ nhưng là không có một chút nào thương thế, thậm chí làm cho người ta một loại còn chưa ra đem hết toàn lực cảm giác. Môn chủ thật sự thắng. Nô môn đệ tử đang hoan hô, tiếng gào bên trong mang theo hưng phấn, rất rõ ràng, nô phương cùng hồng quân ma khu trận chiến này, bọn họ không có sức lực dù sao người sau nhưng là sáng thế nguyên linh đại đồ đệ A, khai thiên trước tồn tại, dù cho đối phương chỉ là cởi ra ma khu. Giới hải Biển Ngông vô Biên, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa tàng giới, đang phập phồng, có thời gian mảnh vỡ lưu chuyển, trong biển có tiên thi, có vô thượng sinh linh hải cốt, chìm chìm nổi nổi. Nguyên bản sóng lớn lăn lộn mặt biển, từ Ngô Phương cùng Hồng Quân Ma khu chiến đấu hạ xuống thời điểm, đột nhiên bình tĩnh. Gió biển thổi phất, dị thường tĩnh mịch, mặt biển lại như là một khối to lớn tấm gương, không nổi chút nào sóng lớn. Dị thời không chiến trường cường giả hơi như mày, khí tức quái dị dưới, mạnh như bọn họ đều cảm giác hô hấp muốn đình trệ cực kỳ ngột ngạt. Ngươi tại sao muốn xuất hiện? Ngươi rõ ràng không thuộc về nơi này. Vô tận hố đen phía trên, hồng quân ma khu thân thể hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng bị trên đỉnh đầu mười mỏ vân tay trái cây hấp thu lấy, hắn đầy mặt phẫn hận trứng mắt nô phương, tiếng gào thét bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Hắn bố cục trăm vạn năm tháng, rốt cục chờ đến một khi phục sinh có thể còn đến không kịp sửa đại thế, liền bị cái này không thuộc về phía thế giới này người chém giết, hắn có thể nào không hận theo hồng quân ma khu đầy giấy nồng đậm sự thù hận rất tiếng, sau đó mới bình tĩnh mặt biển lại bốc lên nổi lên màu đen bọt nước trong đó ánh sáng lộng lây điểm điểm dường như ánh bình minh bay lên mang theo sán lạng yên hà từng trợ là tinh khí, là linh túy còn có một chút mùi máu tanh người vốn là không nên tồn tại hậu thế hú hổ, còn muốn tàn sát nhiều như vậy sinh linh ngô phương đứng chắp tay bình tĩnh nhìn hồng quân ma khu tham thảm tiếng thở dài hạ xuống tay phải đột nhiên ép xuống, Trước mắt. Mười màu vân tay trái cây một tiếng nổ vang, bạo phát vó ánh chói mắt chi mang. Sì, hầu như trong nháy mắt, ở cái kia không cam lòng tiếng gào bên trong, hồng quân ma khu bị mười màu trái cây triệt để nuốt chửng, biến mất ở trên mặt biển. Trên mặt biển gió nổi lên rồi, mang theo tiếng rít, trong gió lớn phù hiệu đang rên làm như đang vì hồng quân ma khu tiến đưa. ầm ầm ầm, vô ngần trên mặt biển, những kia dị thời không chiến trường vô thượng cường giảm một trận thở dài sau khi, lần thứ hai cùng địch thủ giao chiến lên chiến đấu thăng hoa, càng khủng bố, hướng tây bắc bên trong chiến trường, cái kia bảy cái sinh linh mạnh mẽ nhìn nhau một chút, quan chiến Ngô Phương cùng Hồng Quân chiến đấu mà sản sinh vẻ khiếp sợ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhìn về phía Diệp Phàm nồng đậm sát ý. Sau một khắc, bảy người thân ảnh cùng chuyển động, mang theo khủng bố vây giết hướng về phía Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc, phía kia chiến trường tám bóng người đánh ra trong thiên địa kinh khủng nhất phát tác, một quyền một cước, Lưu Quang khuấy động, năm tháng dâng trào, cường đến mức tận cùng phát tay, giới hải run run phá diệt vạn vật, vật. Dần dần, bọn họ tựa hồ quấn quýt lấy nhau, dường như dung hợp vì một bóng sáng, kịch liệt chém giết. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Gai, Sổ, Tổ, Tiền, Hành. Cửu Tiêu lôi lạc. Đình trấn. Thời khắc này, cái tiết như thiên đế vĩ đại bóng người quát lạnh, tiếng quát tựa hồ đã truyền vào đến cái khác dị thời không bên trong chiến trường, tuy rằng không giống trước đây Ngô Phương cùng Hồng Quân Ma khu chiến đấu như vậy làm người khác chú ý nhưng cũng hấp dẫn số ít dị thời không cường giả ánh mắt ba câu nói âm chấn động giới hải tự trong không khí xa xa khuyết tàng ra uy nghiêm cực kỳ lớn lao cực điểm theo trong miệng kim huyết phủ lên chín chữ phủ văn hóa thành chín đám ánh sáng chỉ hòa vào tiếng sấm trái cây về sau ôm theo nhiếp tiên lôi đỉnh đi vào cái kia nơi đang đổ nát biên giới vạn vật mâu khí đỉnh bên trong cuối cùng đại đỉnh bạo phát vô lượng uy năng diễn biến trí cao bí thuật xuyên thủng tất cả ngăn cản ầm rốt cục Đại đỉnh mạnh mẽ hoanh tạp ở cái kia 8 cánh sinh linh trên người, mang theo kịch liệt tiếng nổ đồng đoàn. Cuồn cuộn tiếng rung bên trong, 8 cánh sinh linh ho ra máu, toàn bộ thân thể bay ngang. Nhưng là, cũng đang lúc này, tuấn tú nam tử tóc vàng các loại 6 người công kích, cũng từ phương hướng khác nhau dết tới. Nam tử tóc vàng công kích trước hết đi tới diệp phàm trước mặt, một tiếng giống to, một tiếng vang ầm ẩm, vòm trời nứt toát, quỷ khóc thần gạo. Hắn nắm đấm mặt ngoài, ánh huỳnh quang thiếu đốt. So với Chư Thiên Tinh Nguyệt tụ tập cùng một chỗ còn nóng ánh hơn vô số lần, Ngưng tụ tinh hà lực lượng mang theo chí cao pháp tác, đấm ra một quyền, một thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Diệp Phàm con người đột nhiên co rụt lại, vội vã lấy Vạn Vật Mô Khí đỉnh lẫn nhau chặn. Leng keng. Một tiếng kinh thiên nổ vang, Vạn Vật Mô Khí đỉnh tỏa ra chói mắt thần mang, tiện đà bành trướng nổ bể ra đến. Tàn tại đại đỉnh mảnh vỡ ngút trời, phảng phất ép sụp vòng trời, mang theo từng đạo từng đạo đen kịt khiếp người lỗ thủng. Nam tử tóc vàng công kích tuy rằng thành công bị chặn nhưng còn lại năm người công kích Diệp Phàm nhưng là không thể tránh khỏi. Phúc. Diệp Phàm bị một thân xuyên giáp trụ vàng xanh sinh linh đánh trúng lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng máu tươi dâng trào lào đảo rút lui lại là một cái sinh linh theo vào thẳng thắn thoải mái rộng rãi chính đại nắm lấy hai cánh tay của hắn về sau mạnh mẽ xé một cái xẹt xẹt một tiếng Diệp Phàm cánh tay phải trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh còn có một cái sinh linh lấy ra một vị đế dụng cụ đó là một cái thất sắc hồ lô, miệng hồ lô phát sáng, phun ra nuốt vào tinh hà, lại muốn đem Diệp Phàm miễn cưỡng thu nạp vào đi. Khoảng cách rõ rệt nhìn gần chiến cái khác dị thời không cường giả, liếc mắt Diệp Phàm, lắc đầu thở dài, trong ánh mắt mang theo đồng tình. Diệp Phàm, ngươi còn muốn làm vô vị dãy rụa à? Nam tử tóc vàng hét lớn, lần thứ hai xúc thế, muốn lấy như bẻ cảnh khô tư thế đem Diệp Phàm đánh giết. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm phá nát vân tay trái cây, lôi đỉnh động lập loè các loại quỷ dị sấm xét, trong đó không thiếu hình người xâm xét tồn tại, cái kia đã vượt qua thiên kiếp. Ầm ầm ầm. Không liệt chiến đấu đang tiếp tục. Một bên khác, nô Vương dưới chân cái kia vì chiến đấu mà trở nên chân không vô tận hố đen, bắt đầu chậm rãi bị nước biển bỏ thêm vào. Lô Vương quét mắt mười màu vân tay trái cây, một chỉ điểm ra. Thoáng chốc, mười màu trái cây xuất hiện ở Bồ đề lao tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế đám người vị trí phía kia tinh không chiến trường bên trong. Xoạt xoạt. Mười màu vân tay trái cây nằm ngang ở tinh hà bên trên, ở tại xuất hiện thời khắc, bốn phía bên trong tinh vực ngàn vạn ngôi sao đồng thời tỏa ra tiên mang, theo một trong số đó cùng xoay tròn ra. Quỷ dị hong long âm thanh bên trong, mười màu vân tay trái cây dường như nguồn suối giống như dâng lên yêu dị mưa ánh sáng. Những này có tiến vào Bồ đề lao tổ nguyên thần, cũng có tiến vào Ngọc Hoàng đại đế nguyên thần. Làm người kinh ngạc một màn phát sinh, ở những này mưa ánh sáng thẩm thấu vào, bất kể là Bồ đề lao tổ vẫn là Ngọc Hoàng đại đế Bọn họ nguyên thần không chỉ có đỉnh chỉ tiêu tan, còn dần dần trở nên ngưng tụ lên cho đến cuối cùng, liền ngay cả nguyên bản bị hồng quân ma khu nuốt chửng huyết nục đều lại xuất hiện, một chút ở tại bọn hắn nguyên thần ở ngoài thành hình. Mưa ánh sáng tung bay, xuyên thấu vô số tinh vực, đi tới tam giáo cao thủ, nô môn đệ tử cùng với ngàn vạn tu sĩ vị trí vùng tinh vực kia, vương vãi xuống. Chương 660, Diệp Phàm chiến trường, nô phương đến. Sinh cơ đang khôi phục, có cứu, chúng ta có cứu. Sống, đều sống lại. Ha ha, chúng ta cũng không cần chết rồi. Đa bảo đạo nhân, kim linh thánh mẫu, di Lặc bồ tát, phổ hiền bồ tát, văn thủ bồ tát, con hư chân nhân, độ ách chân nhân các loại tam giáo cao thủ nhìn khôi phục huyết đụng, ngẩn người phía sau, từng cái từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Ngàn vạn tu sĩ cũng giống như thế, thần tình kích động, trên mặt tràn trề mừng rỡ. Là môn chủ, là hắn đã cứu chúng ta. Nỗ môn đệ tử nhìn bốn phía mưa ánh sáng, liếc mắt mười màu vân tay trái cây sau. Ánh mắt tìm đến phía giới hải bên trong nô phương, mang theo cung kính cùng súng bái. Không ra mấy giây, tam giáo cao thủ hàng đầu, nô môn đệ tử, ngàn vạn tu sĩ thậm chí còn ban đầu những kia liền nguyên thần đều diệt vong tu sĩ, từng cái từng cái trước sau sống lại. Tinh không chiến trường bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế khí tức trở lại đỉnh cao trạng thái, hắn ngơ ngác nhìn nô phương, vẻ mặt mang theo khó mà nói rõ dị dạng quay đầu lại, hắn đã từng cực kỳ căm hận người lại thành hắn ân nhân cứu mạng. Đa tạ môn chủ cứu giúp. Bồ đề Lao Tổ rất là thẳng thắn, ngay lập tức vén lên tay áo bảo, hướng về Ngô Phương ôm quyền nói cảm ơn. Như Lai Phật Tổ nhìn Ngô Phương, trong miệng không nói gì, nhưng trong con ngươi mang theo một chút cầu xin, mang theo hối hận, hiển nhiên hắn còn không muốn chết cho tới thông thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân hai người nhưng là cực kỳ hoảng sợ, bọn họ đến nay vẫn là không thể tin được Sư Tôn Ma Khu lại thua với cái này Ngô môn môn chủ. Các người ba người sự sống còn, đợi đến hồn quân, hôn quân trở về, do bọn họ định đoạt đi. Theo một đạo không chen lẫn chút nào cảm tình bình thản âm thanh âm vang lên, cái kia mười màu vân tay trái cây chuyển động, âm một tiếng nổ vang, dâng chào ra một cái tứ phương lao tù hạ xuống. Lao tủ lao tường chính là do mười màu ánh sáng đan dệt mà thành, trong đó mơ hồ có thể thấy được mười loại không giống vân tay trái cây ở chuyển động, nó như là có to lớn nuốt chửng ma lực giống như vậy, ở hạ xuống ở chiến trường trước mắt, đem như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lao quân cùng với Thông Thiên Giáo Chủ Nguyên Thần Thu vào. Cũng là ở một khắc tiếp theo. Này mười màu tứ phương lao tủ kịch liệt thu nhỏ lại, bay tới bổ để lao tổ trước người. Ta sẽ đưa nó đưa đến sư tôn trong tay bổ để lao tổ tiếp nhận tứ phương lao tủ, liếc mắt trong đó như là bị ổn định ba cái mạnh mẽ nguyên thần, nhìn về phía ngô phương mở miệng nói rằng. Xoạn! Mười màu vân tay trái cây biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại giới hải bên trong, lơ lửng ở ngô phương phía sau. Ngô phương cất bước, đạp lên tàn sóng hướng về hướng tây bắc không nhanh không chậm đi đến cất bước từng mảng từng mảng tinh vực bao bọc ngàn vạn ngôi sao ở sau thân thể hắn diễn biến phóng thích tinh không lực lượng hắn muốn đi nơi nào chẳng lẽ nói hắn là vượt biển à lấy thực lực của hắn nói vậy lẽ ra có thể đến phần cuối của biển đi không đúng hắn là đi tới phía kia chiến trường xen vào Ngô Phương cùng Hồng Quân Ma khu một trận chiến thể hiện ra thực lực khủng bố mặc dù bốn phía dị thời không cường giả ở chiến đấu Dư Quang cũng sẽ thỉnh thoảng quang tới hai mắt khi bọn họ phát hiện Ngô Phương bóng người động thời điểm Chiến đấu phạm vi rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, cho đến Ngô Phương đánh xuyên qua thời không giới bích vượt qua 5 tháng sung dài, xuất hiện ở cái kia hướng Tây Bắc bên trong chiến trường thời điểm, lại một lần nữa đỉnh chỉ công kích. Bởi vì cái kia Tây Bắc mới chiến trường, cũng là bọn họ khá là quan tâm một cái tiêu điểm, chính là bởi vì nơi đó có 8 cái mạnh mẽ tiên vương đỉnh cao sinh linh, chỉ có điều một người trong đó là bị còn lại 7 người liên hợp công kích thôi, càng bi thảm. Cái kia bị vây công người cùng hắn có quan hệ gì ạ? Từ hai hơi thở của hắn đến xem, tựa hồ quả thật có như vậy một điểm liên hệ. Chẳng lẽ nói, cái kia bị vây công người cùng hắn cùng ra một mạch, cũng hoặc là có liên hệ máu mủ. Nói như vậy, bảy người kia ha không phải nguy rồi. Trong khoảnh khắc, bốn phía dị thời không cường giả ánh mắt tùy tùng nô phương, cùng hình ảnh ngắt quáng ở hướng tây bắc bên trong chiến trường kia, từng cái từng cái trong con người mang theo cân nhắc vẻ, mơ hồ có chút chờ mong, lại như là đang xem kịch như thế. ầm ầm ầm hướng tây bắc dị thời không bên trong chiến trường tám cánh sinh linh nam tử tóc vàng bảy bóng người hiện vòng tròn phân bố cắt mỗi cái chớp nhất mới bọn họ lơ lửng ở dưới hải bên trên phóng thích ngút trời khí tức khí thế kinh khủng dưới dưới chân bọn họ nước biển đều sôi vọt lên hình thành từng cái từng cái vòng xoáy vòi rồng bọn họ đem diệp phạm vây vào giữa thỉnh thoảng có người xông lên phía trước cùng với một trận chém giết sau đó lui về lại do tên còn lại chém giết giờ khắc này diệp Phàm Nguyên thần cùng thân thể gần như thoát ly, khí tức suy yếu tới cực điểm, căng thẳng thân thể tựa hồ đến dạng nước bên giới, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung như thế phóng tầm mắt nhìn lại, toàn thân hắn trải rộng máu tươi, không một nơi hoàn hảo, nhìn thấy mà giật mình. Tám cánh sinh linh, nam tử tóc vàng bảy người, tuy rằng cũng bị trọng thương, miệng vết thương huyết dịch không ngừng, nhưng cũng muốn xa xa tốt với Diệp phàm. Xem ngươi còn có thể chống được khi nào. Tám cánh sinh linh quát mắng, đến phiên hắn ra tay rồi. Cất bước trên đỉnh đầu diện hóa ra mấy vạn viên lớn tinh đồng thời dạn nước nổ tung, nổ tung sản sinh tinh không lực lượng hết mức tụ hợp vào trong thân thể của hắn. Sau một khắc, hắn đạp lên đầy trời ở biển sao, giơ tay, giới hải chấn động, tinh khung phá diệt, như là đang khai thiên tích địa phía dưới nước biển ở tại trong bàn tay phản xá, như là hình thành một phương vũ trụ, chứa đựng vô tận tinh đấu, nang qua giàu có nổi danh tiên sơn, xoay tay, phải đem diệp phạm vô vào đi, trấn áp ở trong đó, tươi sống luyện hóa đi Ấm. Diệp Phàm cũng không lui lại, trong cơ thể tinh huyết ngưng tụ thành giọt máu, cháy hừng hực về sau, chỉ tay một cái, một vệ sáng bay ra, ôm theo lôi đình bay phá diệt vĩnh hằng. Một tiếng vang thật lớn, tám cánh sinh linh trong lòng bàn tay trong nước biển tinh đấu nổ tung, hóa thành một mịt, trong lòng bàn tay vũ trụ bị cắt rời. Ngươi trung quy vẫn không được. Tám cánh sinh linh đột nhiên cười to, bởi vì Diệp Phàm cái kia chỉ tay vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản hắn nửa trường oai, còn lại nửa trưởng ầm ầm chém xuống. Vu vu một tiếng. Cái kia nửa trưởng mang theo giới hải nước biển đem Diệp Phàm bao trùm, ẩn chứa trong đó khủng bố đáng sợ lực lượng hết mức rót vào tiến vào thân thể hắn bên trong. Nổ đùng bên trong, Diệp Phàm thân thể nổ tung, hóa thành hàng tỷ khối huyết đục. Có điều rất nhanh, Diệp Phàm thân thể lại sắp xếp lại, xuất hiện lần nữa ở tám cánh sinh linh trước người. Đối với Diệp Phàm phục sinh, tám cánh sinh linh cũng không có cảm thấy khiếp sợ, tựa hồ hắn từ lâu dự liệu được kết quả này đều là đỉnh cao tiên vương, muốn đem đối phương triệt để giết chết cũng không phải một chuyện dễ dàng tám cánh sinh linh rút đi, trở lại vị trí ban đầu, đến phiên nam tử tóc vàng giết tới. Đổi làm bản vương là người, chẳng bằng tự hủy bỏ mình, có thể còn có luân hồi ngày. Nam tử tóc vàng hiếp lại mắt, lạnh lùng nhìn ngô phương, bọn họ sở dĩ vừa đưa ra trí cường công kích liền lui lại giao do tên còn lại trở lên, đơn giản chính là lo lắng sẽ bị diệp phàm trước khi chết lôi xuống nước. Dù sao, đến bọn họ cảnh giới này, không người không tiết mệnh. Giết! Nam tử tóc vàng toàn bộ mái tóc tung bay, từng chiếc góng ánh ngóng ánh Con người thâm thúy dường như bông dự ý giống như, hắn nắm bắt pháp ấn đánh giết đến Diệp Phạm trước mặt. Thật sự bàn về thực lực đến, hắn là bao quát Diệp Phạm ở bên trong tám người bên trong gần gũi nhất đến nói khí tức tồn tại. chương 661, Nô Phương hung hăng ra tay. Lần này, nam tử tóc vàng ra tay toàn lực, loại kia tình cảnh không thể tưởng tượng, phía dưới giới hải đều đang phát sinh làm người ta sợ hãi khủng bố tiếng dung. Tứ phương trên dưới vì là vũ, hướng về cổ kim đến vì là trụ, đồng thời tại dung chuyển năm tháng sông dài cuốn quanh thân thể không gian nhấn chìm thể lực nam tử tóc vàng dường như muốn đánh xuyên qua giới hải tái tạo cản khôn như thế cực kỳ đáng sợ một quyền đánh giết đi ra ngoài a diệp phàm rít gào hai con mắt của hắn đã triệt để trở nên đỏ như máu giống như nổi cơn điên hung thú như thế tàn tạ tiếng sâm trái cây ở tại trên đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn như cũ ở gian nan cứng chắc vì hắn cung cấp cựu tiêu thần lôi tiếng gào bên trong diệp phàm tiến lên liên tiếp trên người máu tươi rơi ra thân thể loạn tròa loạn trạng như là lúc nào cũng có thể hạ vào trong biển giống như len ken len ken hắn nhất trưởng đòn đánh tiếng sâm trái cây bắn ra hàng tỷ tia chớp quá chói mắt tập trung ở cùng nhau này vô thượng lôi đỉnh chi kích rất mạnh thậm chí chiêu thức giống nhau lúc trước suýt chút nữa trực tiếp triệt để đánh giết trong bảy người một người nhưng hôm nay diệp phàm đúng là cung dương hết đà hàng tỷ tia chớp ngưng tụ tập cùng một chỗ không dùng sát chiêu ở nam tử tóc vàng trước năm đấm dĩ nhiên hiển nhiên thập phần vô lực ầm Ánh chớp tiêu tan, Diệp Phàm thân thể lần thứ hai nổ bể ra đến, nguyên thần cũng nát. Ngăn ngắn mấy giây, huyết nhục gây dựng lại, nguyên thần trở về vị trí cũ, Diệp Phàm lần thứ hai phục sinh. Chỉ có điều, hơi thở của hắn chập trần càng thêm gầy yếu, trên mặt đã lại vô huyết thịt. Trăm vạn năm qua, lão hủ xem thường cùng bất luận người nào liên thủ, nhưng nhưng là một ngoại lệ trên người người, thật là có quá nhiều không xác định nhân tố một tiếng tham thảm thở dài vang lên. Đây là ông lão tóc tím. Hắn tiếp ở nam tử tóc vàng sau khi ra tay rồi toàn thân hắn bao trùm lên một tầng sán lạn cánh chim, hóa thành chim thần, dương cánh bay lượn mà lên, lướt về phía Diệp Phàm. Sắc thực nói, hắn bên ngoài thân ở ngoài đó là kiếm cánh, là tiên kiếm biến thành mã thành, bao trùm ở trên người hắn, lít nha lít nhít hắn nhẹ nhàng chấn động, hàng tỷ sợi ánh kiếm chém ra, phía dưới giới hải đều muốn hủy diệt sạch. Chiến Diệp Phàm ánh mắt lạnh leo âm trầm, tóc đen đầy đầu mùa tung. Ánh mắt lạnh theo tới tự kẽ băng nước bên trong như chốc giật, thấu xương mà mang theo hàn ý hắn trên đỉnh đầu tiếng sâm trái cây bên trong dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái tiểu nhân, cùng với hình tướng mạo như thế. Tàn tạ tiếng sâm trái cây phong thích cuối cùng uy năng, vương xuống vô tận giống tố, đem hắn bao trùm. Bong bong bong. hỗn độn kiếm khí tung hoành khuấy động. Giữa hai người hóng ánh khắp nơi, bị ánh kiếm nhân chìm. Ông láo tóc tím dường như một con chim thần, gánh vác kiếm cánh, chấn động, giới hải cắt rời, tinh chém ra. Tới cuối cùng, Diệp Phàm đầu tiên là bả vai tỏa huyết, bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, trước sau trong suốt, tiếp theo toàn thân các nơi bị kiếm xuyên thủng, thậm chí cẳng có một viên kiếm khí tử mi tâm xuyên qua. Diệp Phàm thân thể lại một lần nữa nổ tung. Nổ tung, gây dựng lại, lại nổ tung, lại xây lại, đây là một cái vòng đi vòng lại quá trình. Bên trong chiến trường, bảy bóng người lại như là đạt thành nhất trí giống như, mỗi khi một người xúc thế ra đòn đánh mạnh nhất, liền nối liền trước một người đánh ra đòn đánh mạnh nhất đánh ra. Liền lập tức lui lại Ngăn ngắn 3 phút Diệp phàm thân thể chính là nổ tung 12 lần Tới giờ khắc này Diệp phàm nguyên thần đã gần như trong suốt Thân thể gây dựng lại thời gian cũng không ngừng dài hơn No đủ huyết nhục đã xóa hơn nửa Vì đại bóng người trở nên thon gầy Như là da bọc xương như thế Trở lại Diệp phàm thân thể loạn tròa loạn trọa Như cũng không sợ nhìn nam tử tóc vàng Hắn đối với chúng ta đã gặp không được bất cứ uy hiếp gì Hai cái cùng tiến lên Nam tử tóc vàng hiếp lại mắt Lạnh lùng nhìn nằm ở triệt để tiêu vong biên giới Diệp Phàm. Tám cánh sinh linh, nam tử tóc vàng nhìn nhau, gật gật đầu sau đồng thời tiến lên. Người trước, giơ tay giối hải chấn động, tinh khung phá diệt, to lớn trưởng ấn đánh giết hướng về Diệp Phàm, như là đang khai thiên tích địa, người sau toàn thân bao trùm sáng lạn kiếm cánh, lít nhia lít nhít, hóa thành chim thần, Dương cánh vung ra ngàn vạn ánh kiếm bắn về phía Diệp Phàm chết có gì sợ. Diệp Phàm hét lớn, trên người cuối cùng chỉ có tinh huyết nhập vào cơ thể mà ra, cháy hưng hực làm cho khí tức lần thứ hai tăng vọt đến đỉnh cao. Nhưng mà, ngay ở Diệp Phàm đem tự thân khí tức cùng trên đỉnh đầu tiếng sấm trái cây hòa làm một thể chuẩn bị lần thứ hai đánh ra trí cường công kích thời điểm, hắn lại như là đột nhiên biến thành người khác như thế. Cái kia cường hạn đến cực điểm y thế bá một hồi biến mất không còn tăm hơi, trên mặt mang theo thoải mái, Phảng Phất lập tức liền ung dung lên. Tiếp theo, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều dưỡng, căn bản đều không để ý tới ông lão mặc áo tím cùng tám cánh sinh linh khủng bố công kích. Người đây là giác nộ, lựa chọn từ bỏ vô vị dễ dụa à? Thấy thế, ông lão mặc áo tím, tám cánh sinh linh mặt lộ vẻ hưng phấn, lạnh leo âm chầm tiếng nói bên trong bí mật mang theo có chút kích động, hai người vội vã tiếp tục điều động trong cơ thể tiên lực, lần thứ hai hướng về lúc trước đánh ra hai đạo vô thượng công kích tăng thêm như thế. Hả? Nhìn đột nhiên liền từ bỏ phản kháng diệp phàm, cách đó không xa nam tử tóc vàng như như mày, trong con ngươi mang theo một chút nghi hoặc. Kết thúc đi. Tám cánh sinh linh Ông lão mặc áo tím la lên. Nhưng mà, mắt thấy to lớn trường ấn, sáng lạn ánh kiếm liền muốn rơi vào Diệp Phàm trên người thời điểm, đem triệt để xóa bỏ thời khắc, Diệp Phàm trên đỉnh đầu đột nhiên tuôn ra một luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố chập chờn. Ở luồng hơi thở này xuất hiện trước mắt, tám cánh sinh linh, ông lão mặc áo tím chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên lực lưu chuyển đột nhiên đình trệ, một luồng khó mà nói rõ cảm giác nuột ngạt không tên bay lên. Dưới một sát, một cái khổng lồ vân tay trái cây đột nhiên xuất hiện, kế mà hạ xuống. Giang rắc. Trong nháy mắt, cái kia ngưng tụ tám cánh sinh linh, ông lão mặc áo tím toàn thần tiên lực to lớn trường ấn, rực rỡ ánh kiếm ẩm ẩm phá nát, hóa thành mưa ánh sáng, bị cái kia vần tay trái cây nuốt chửng Này đây là. Nhìn đột nhiên xuất hiện vần tay trái cây, tám cánh sinh linh, ông lão mặc áo tím con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không chỉ là bọn họ, phía sau nam tử tóc vàng cùng với cái khác bốn cái sinh linh mạnh mẽ, tương tự là sắc mặt kinh biến, lộ ra kinh ngạc kinh ngạc vẻ mặt Cái này vân tay trái cây ở bên ngoài hình lên cùng diệp phạm tiếng xâm trái cây đại khái tương đồng, có điều màu sắc nhưng là do 10 loại đan dệt mà thành nhất là chỗ bất đồng. Ở này 10 màu vân tay trái cây bên trong, dĩ nhiên xoay quanh này 10 cái loại nhỏ trái cây, trong đó có một cái liền cùng diệp phạm sử dụng trái cây giống như đúc. Sư Vinh, các người mau nhìn người kia. Hắn có giống như chúng ta trái cây. Nỗ môn đệ tử vị trí tinh vực, sa tăng ngơ ngác nhìn chằm chằm dưới hải chiến trường. Nóng tay Diệp Phạm nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chư bắt giới nói. Thật mạnh! Thực lực của hắn e sợ còn rất xa ở như Lai Phật Tổ, Bồ Đề Lao Tổ bọn họ bên trên, e sợ đã vô hạn áp sắt với Hồng Quân Ma Khu. Cái kia trái cây, chẳng lẽ nói, hắn cũng đạt được sư phụ truyền thừa, chính là sư phụ thu đệ tử. Khẳng định là như vậy. Không phải vậy sư phụ Lao Nhân ra người, tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Xem tu vi của hắn, hẳn là chúng ta sư huynh đi. Tôn Ngộ Không! Trừ bắt rồi đám người thật lòng đánh giá Diệp Phàm, về sau nhìn nhau một chút, trên mặt mang theo dị dạng vẻ mặt. Chương 662, đệ tử Diệp Phàm, bái kiến sư tôn. Này đây rốt cuộc là cái gì? Nó cùng Diệp Phàm vận dụng cái kia trái cây lại là quan hệ như thế nào? Từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, tám cánh sinh linh, ông lao tóc tím đánh giá cái kia dễ dàng hấp thu đi bọn họ đòn đánh mạnh nhất khổng lồ 10 màu vân tay trái cây, tự lẩm bẩm. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, bọn họ phương này chiến trường vị trí giới hải bốc lên lên, biển lãng như hoang cổ hung thú dích đảo, từng cái từng cái hải long cuốn bay lên trời, đập thẳng mây xanh tinh khung nước ra rồi, khủng bố bao tấp thành tốp hình thành, trong biển những kia cổ thú cái này tiếp theo cái kia muốn nổ tung lên, trước khi chết phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là một màn cảnh tượng đáng sợ, chỉ mới chiến trường đều trở nên vặn vẹo lên, liền giống như là muốn đổ nát tan dã như thế. Nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay ở tám cánh sinh linh. Ông lao tóc tím đám người sợ hãi nhìn bốn phía thời điểm, cái kia ngồi khoanh chân diệp phàm bên cạnh, một tên trên người mặc trường bào màu xanh nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn hai tay chắp sau lưng, một bộ nhẹ như mây gió răng rớp. Trên người hắn không có một chút nào sóng khí tức, như không phải hắn xuất hiện ở giới hải bên trên, còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái phổ thông người bình thường. Vụ! Ở hắn xuất hiện trước mắt, lấy bản thân làm trung tâm, một tầng gợn sóng đãng tản ra đến. Cũng đúng vào lúc này... Cái kia mắt thấy liền muốn đổ nát chiến trường như là bị một luồng sức mạnh thần bí ổn định như thế, một lần nữa ổn định lại. Hắn dĩ nhiên thật sự đến phía kia thời không chiến trường. Hơn nữa, còn ổn định 5 tháng sông dài. Đây chính là đế cảnh à? Lại có thể tùy ý vượt qua 5 tháng sông dài, hơn nữa còn có thể làm được không cho phía kia thế giới đổ nát. Nói như thế, người kia nếu là muốn xóa bỏ chúng ta, há không phải dễ như ăn cháo. Nhìn thành công bước vào hướng tây bắc bên trong chiến trường kia hơn nữa thành công ổn định phía kia đổ nát thế giới Ngô Phương cái khác dị thời không chiến trường cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc trong ánh mắt dĩ nhiên nhiều có chút kiên kỵ đây là một loại hoảng sợ đối với đế cảnh cường giả hoảng sợ người người là người nào nhìn đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phạm bên cạnh nam tử áo bào xanh tám cánh sinh linh ông láo tóc tím cao mày theo bản năng hướng sau thối lui đệ tử Diệp Phạm bái kiến sư tôn không giống nhau không chờ Ngô Phương mở miệng Diệp Phàm mở hai con mắt tiện đa ô quyền Phù phù một tiếng, Lang không quỷ dạp xuống ngô phương trước người, trên mặt mang theo cung kính. Sư Sư Tôn. Cái gì? Người là Diệp Phạm Sư Tôn. Nghe được Diệp Phạm trong miệng xưng hô, tám cánh sinh linh, ông lao tóc tím thân thể run lên bẩn bật, một mặt vẻ khó tin, trong giọng nói đầy dẫy nồng đậm kinh ngạc. Không chỉ là bọn họ, cách đó không xa nam tử tóc vàng cùng với còn lại bốn cái vô thượng cường giả đều là lộ ra vẻ khó tin. Cái này Sư Tôn xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, quá mức đột nhiên. Bọn họ có từng nghe nói Diệp Phạm từng bái vào một người môn hạ đến truyền thừa tu hành, nhưng là từ đầu đến cuối bọn họ cũng không từng gặp người này lâu dần, bọn họ cũng là chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Phạm người sư tôn này cũng là một tầm thường mạnh mẽ điểm tu sĩ thôi. Bọn họ bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, có một ngày, bọn họ lại sẽ ở dưới hải bên trong gặp phải Diệp Phạm cái này cái gọi là sư tôn. Bên trong chiến trường, Nô Phương nâng lên quỷ dạp xuống trước người Diệp Phạm, khẽ gật đầu ra hiệu sau, nghiêng đầu nhìn về phía 8 cánh sinh linh. Ông lão tóc tím hai người, ánh mắt ngưng lại. Một ánh mắt bắn ra, xôi trào dưới hải đột nhiên bị đóng băng, tinh khung bên trong đám mây bị đẩy trời cắt vàng nuốt trưởng, gào thét bao tác bị nồng đậm hỏa diễm nhân chim. Chớp mắt, chiến trường như là rơi vào vĩnh hằng tĩnh mịch giống như, nhận ra được bao phủ mà đến uy thế khủng bố, tám cánh sinh linh, ông lão tóc tím sắc mặt bá đã biến thành màu xám. Nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ bàng bạc tiên lực vừa tuôn ra ở tại bên ngoài cơ thể hình thành lồng phòng ngự cái kia cột hủy thiên diệt địa ánh mắt đã tới sẹt sẹt, ánh mắt như ánh kiếm, hầu như trong nháy mắt chính là phá tan rồi tám cánh sinh linh cùng ông lão tóc tím lồng phòng ngự. cùng phá tan còn có tám cánh sinh linh cùng ông lão tóc tím thân thể, liên đối nguyên thần nói chuẩn xác, cái kia không phải phá tan, mà là trực tiếp nổ tung. Hai người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, ở này hai cột ánh mắt dưới, thân thể kể cả nguyên thần trực tiếp dập tắt, tiêu tan với giới hải trên không. Chết rồi bọn họ chết rồi. Nhận ra được tám cánh sinh linh, ông lão tóc tím khí tức biến mất. Lại không gặp hai người phục sinh, cách đó không xa, một cái sinh linh mạnh mẽ phát sinh thanh âm hoảng sợ. Cho tới quan chiến những kia dị thời không cường giả, đối với tình cảnh này, biểu hiện đúng là rất bình tĩnh, không có quá mức khiếp sợ, như là hết thảy đều ở trong dự liệu như thế. Là ngươi, ngươi ngươi là lúc trước đế chiến bên trong tiếp tục sống sót cái kia đế. Đột nhiên, nam tử tóc vàng như là nhận ra được cái gì, thân thể không khỏi run rẩy lên, trong lời nói xuất hiện tiếng rung, nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Nếu nói là lập tức cái này giới hải lên, bao quát những kia dị thời không cần, giả có thể dễ dàng như thế đánh giết hai vị đỉnh cao tiên vương, e sợ cũng chỉ có lúc trước cái kia hai vị đế. Bởi vì bọn họ cách năm tháng sông dài quá mức xa xôi, thêm nữa giới hải bản thân lực lượng áp chế, ngay lúc đó đế chiến bọn họ không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhận biết được hai đám bàng lớn năng lượng kinh khủng thể lực ở chiến đấu. Vì thế... Vừa bắt đầu hắn còn không cách nào xác định Ngô Phương thân phận nhưng là ngay ở dựa vào ánh mắt đánh giết hai vị đỉnh cao tiên vương thời điểm, hắn lập tức liền đoán được thân phận của đối phương. Đế hắn dĩ nhiên là đế. Đi. Xác định Ngô Phương chính là lúc trước chiến thắng vị này đế, mạnh như nam tử tóc vàng các loại đỉnh cao tiên vương, từng cái từng cái trên mặt xuất hiện thấp thỏm lo âu, căn bản sinh không nổi chút nào chiến ý. Đỉnh cao tiên vương cùng đế trong lúc đó, tuy rằng chỉ là cách xa một bước, nhưng hai người này nhưng là cách đối với nói cảnh giới khác nhau lĩnh ngộ. Nhưng là, ngay ở nam tử tóc vàng các loại năm người chuẩn bị phá tan hư không, hướng về giới bên bờ biển bỏ chạy thời điểm, cái kia 10 màu vân tay trái cây xoay tròn rung động. 10 màu ánh sáng đan rệt, nhanh chóng đầy dây tinh khung, thậm chí còn chiến trường phía dưới giới hải. Này trước mắt, hư không bị phong tỏa, mặc dù là đỉnh cao tiên vương cũng không cách nào rời đi. Đế thì lại làm sao, quá mức vừa chết. Đây là một cái nam tử mặc áo trắng, cầm trong tay một cái trắng non cốt địch, chân đạp hư không, tay áo tung bay làm cho người ta một loại cảm giác không linh, như là không dính khói bụi trần gian khí. Hắn gợi lên cốt địch, đi vòng vèo nhằm phía Ngô Phương, phía sau trùm sáng vạn cái, mỗi một đạo cũng như cùng sao chổi đôi ánh sáng, chỉ ở giới hải phía trên chập trần ra hóng ánh thần mang, bốn phía hư không đều nứt ra rồi. Hắn mang vạn đạo sáng lạn trùng sáng, phảng phất trong vũ trụ đế tinh từ trên trời đập tới, tròm sao hộ vệ, lóa mắt cực điểm, không thể nhìn thẳng. Giờ khắc này, hắn nắm quyền ấn, muốn trực tiếp đập vỡ tan đánh giết Ngô Phương. Có thể nhìn thấy, hắn màu vàng quyền ấn đang thiêu đốt, màu vàng nóng tinh lực tràn ngập ra, nhường giới hải đều đang run rẩy ở run lên. Nếu không có này giới hải tự thân đủng có thần bí lực lượng, vĩnh hằng bất hủ, e sợ từ lâu nổ tung sụp đổ. Quyền ấn phát sáng, điềm lành vạn đạo, trong đó có một ít bé nhỏ kim quang chẳng ra, đột phá 5 tháng sông dài trở ngại, thậm chí ảnh hưởng đến xung quanh cái khác dị thời không cứng giả. Như vậy một quyền, hắn từng hai lần đem Diệp Phạm đánh giết đến chết. chương 663, Đế chi một kiếm, khủng bố như vậy. Ẩm. Nhưng mà nam tử mặc áo trắng cái kia mang theo ngập trời vài quyền ấn còn chưa tới đến Ngô Phương trước mặt, mười màu vân tay trái cây tiếng rung. Một tiếng vang thật lớn, mười màu trái cây như bẻ cảnh khô dập tắt quyền ấn. về sau ẩm ẩm xuất hiện ở nam tử mặc áo trắng phía trên, chấn áp mà xuống. Vô một tiếng, điềm lành vận đạo, nam tử mặc áo trắng như là tiên lực biến mất giống như, cũng không kịp làm ra phản kháng, thân thể, nguyên thần nổ bể ra đến, bị mười màu trái cây nuốt chửng. Cửu Thiên Huynh Quyết, Đại diện Thất Biến, Thiên Luân Thi Hỏa, Lục Mâu Ấn. Nam tử mặc áo trắng tiêu vong, bao quát nam tử tóc vàng ở bên trong còn lại 4 tên đỉnh cao tiên vương, nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt càng hoảng sợ. Tiếp theo, 4 tôn tiên vương ánh mắt làm giao lưu, bóng người đồng thời động. Tinh khung bị cầm cố, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể đồng thời lấy ra đòn mạnh nhất giết hướng về phía Ngô Phương. Soạt! Tô Quang nổ tung, giới hải sôi trào, một con to lớn móng đuôi sói Ngang trời hung hăng xuất kích, phải đem Ngô Phương đánh giết đó là một con sói hình sinh linh, móng vuốt có rất nhiều ngôi sao vần quanh, khí tức khủng bố. Nó toàn thân đen thui, giữ tận miệng máu phun ra ngọn lửa màu đen. Cùng lúc đó, tinh khung bên trong cuồng phong gào thét, một con màu xanh lam chim đại bảng triển khai lương cánh, phía sau có cửu thiên dị tượng, khi thì biến hóa, vô giết mà đến, vung cánh muốn sốc lên Ngô Phương đỉnh đầu. Cái thứ ba đỉnh cao tiên vương, há mồm hét một tiếng, ánh bạc dâng lên, như một vầng tinh hà tử khí tràn ngập. Ánh bạc tăng vọt, bắn giết hướng về phía Ngô Phương lồng ngực đó là một con lão thi, da bọc xương, dường như khô lâu giống như vậy, bốc ra hào quang màu vàng kim nhạt, hốc mắt hám sâu, khí tức khủng bố. đệ tứ tôn tiên vương cũng chính là nam tử tóc vàng, hắn toàn bộ mái tóc tung bay, từng chiếc có ánh, ánh, con ngươi thâm thủy dường như vong dịu trẻ giống như, nắm bắt pháp tấn hướng về Ngô Phương đánh tới. Đối mặt bốn cái đỉnh cao tiên vương đánh tới đòn đánh mạnh nhất, Ngô Phương không hề sợ hãi, tâm tình không có bất cứ rung động gì. Hán tựa hồ căn bản liền đem bốn người này để ở trong mắt. Chỉ thấy tay phải một chiêu, cái kia 10 màu vân tay trái cây hóa thành cầu vồng, chớp mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay diễn biến thành một thanh 10 màu trường kiếm, loan thoáng, thân kiếm bên trong có 10 cái vân tay trái cây xoay tròn rung động. Trước hết tử ngươi bắt đầu đi. Lô Vương nhàn nhạt liếc mắt trước hết đến trước chân cái kia sói hình sinh linh, không chen lẫn chút nào cảm tình tám cái âm tiết hạ xuống, trong tay 10 màu trường kiếm giơ lên, cách không vung lên. Một kiếm vung dưới, Hư không tạo nên kỳ dị chập chờn một đạo do mười màu ánh sáng, chỉ, đan dệt mà thành ánh kiếm nhanh như tia chớp bắn nhanh ra, trô đi qua, phía dưới giới hải phân cách thành hai nửa. Ở chiêu kiếm đó vung dưới thời điểm, sói hình sinh linh cũng là phát giác ra cảm thụ ánh kiếm bên trong khí thế khủng bố, trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một vẻ hoảng sợ tâm ý, tiện đà trong miệng phát sinh một đạo tiếng gào thét chấm thấp. Sau một khắc, chỉ thấy đầu của hắn, thân thể, cánh tay, hơn nửa người đều là dâng lên tầng tầng 7. Những này vậy hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng mà, mặc dù là bực này cực đoan cường hãn phong ngự, ở mười màu ánh kiếm trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp tan vỡ tan dã về sau. Mười màu ánh kiếm thẩm thấu tiến vào sói hình tiên vương trong cơ thể, năng lượng cuồn bạo muốn nổ tung lên. ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong, phía dưới màu đen nước biển ở mười màu ánh sáng kéo dưới hình thành một luồng khổng lồ thủy long quyển, lấy xoáy hình tiên vương làm trung tâm, ở bên trong chiến trường quét ra. Khủng bố nổ tung dư âm, mặc dù có 5 tháng sông dài cách ly, những kia dị thời không chiến trường vô thượng cường giả cũng kinh hãi cảm giác được trong cơ thể dòng máu không bị khống chế sôi vọt lên. Đế chi nhất kiếm, thực sự là khủng bố. Ở như vậy kinh thiên động địa dư âm dưới, toàn bộ giới hải không tên vì đó một tính từng đạo từng đạo ánh mắt hiện ra nồng đậm ngơ ngác, nhìn cái kia tràn ngập 10 màu ánh sáng chiến trường phương tây bắc nổ tung trung tâm. Hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh dưới, mặc dù là sói hình sinh linh bậc này đỉnh cao thiên vương, Cũng là liền thống khổ dễ rủa thời gian đều không có, liền ở thê thảm tiếng kêu rên bên trong ầm ầm một tiếng, thân thể cùng hồn phách đồng thời nổ tung tiêu tan. Đáng chết! Nay căn bản là không phải một cái tầng cấp lên sức mạnh. Sói hình tiên vương tử vong, nam tử tóc vàng hít vào một ngụm khí lạnh, lần thứ hai nhìn về phía diệp phàm trong ánh mắt xuất hiện hối hận nếu sớm biết đối phương sau lưng sư phụ là một vị đế, hắn bất luận làm sao cũng không dám lên sát tâm A. Nhưng là trước mắt, hối hận đã đã muộn. Lại là một cái lạnh leo âm tiết tự giới hải bên trong đồng bề ra. Cũng đang lúc này, đầu kia màu xanh lam chim đại bàng thân thể run lên, sắc mặt đột nhiên biến nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngô phương lại một lần nữa vung động trong tay mười màu kiếm, ánh kiếm phun ra mà ra, hướng về hắn mà đến. Màu xanh lam chim đại bàng con ngươi co lại nhanh chóng, nhưng là tùy ý vung lên cánh chim triển khai vô thượng lực lượng không gian chính là không có kết quả, thân thể hắn phảng phất bị này cô ánh kiếm khóa chặt ràng buộc cầm cố. Giới hải trào lan lụn bên trong dĩ nhiên hình thành khổng lồ biển động. A, tương tự một màn lần thứ hai trình diễn, mười màu ánh kiếm trực tiếp chém vào ở màu xanh lam chim đại bàng trên người. Ánh kiếm bên trong chất chứa cơn bão năng lượng dường như hư vô không gian thiên thai giống như có ngọn lửa nóng bỏng, có cựu tiêu lôi đỉnh, có đầy trời cắt vàng, có màu đen hoa tuyết chúng nó lẫn nhau đang dệt, phóng thích hủy diệt giống như sóng trùng kích. Vô anh một tiếng, màu xanh lam chim đại bàng thân thể cùng nguyên thần nổ tung tiêu tan. Không không được. Nhìn đồng dạng thân tử đạo tiêu màu xanh lam chim đại bàng, da bọc xương lão thi, cũng chính là cái kia vị thứ ba đỉnh cao tiên vương sắc mặt triệt để trở nên trắng xám, trong con ngươi bay lên vạn phần hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy. Ở đế cảnh cường giả trước mặt, bọn họ trí cường công kích là như vậy vô lực, bọn họ đúng như cùng run rễ bình thường. Lão thi trực tiếp từ bỏ nguyên bản công kích, đang sợ hãi trước mặt, thân thể của hắn trở nên có tới vạn trượng lớn, không có huyết nục hai tay điên cuồng xé biếu hư không, hắn muốn chạy trốn đừng uổng phí khí lực. Mang theo trêu tức ý cười thăm thẳm thở dài hạ xuống, nô Vương thân ảnh biến mất không gặp. Khi xuất hiện lại, ngẫu nhiên đã xuất hiện ở lão thi trên thân thể không. Cùng cái kia vạn trượng khổng lồ lão thi so với nô Vương có vẻ càng nhỏ bé, nhưng trong tay chuôi này mười màu trường kiếm thả ra khí tức nhưng là vượt xa hơn hẳn với lão thi khí thế trên người. Tại sao, tại sao liền không thể bỏ qua chúng ta? Nhìn Ngô phương trong tay mười màu kiếm rơi lên, vạn trượng lão thi to lớn con người hơi co lại. Trong miệng phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Sau một khắc, hắn mở ra giữ tận miệng rộng, một đạo đủ có mấy trăm trượng khổng lồ cột sáng, ầm một tiếng xì ra bên trong cột ánh sáng, ẩn chứa khủng bố phá hoại sức mạnh trực tiếp ở tinh khung bên trong xé ra đen kịt lỗ thủng, trong đó âm u thi dòng nước chảy. Xẹt xẹt. Lần này, không phải anh kiếm, mà là thân kiếm trực tiếp liền lực bổ xuống, rơi vào vạn trượng lao thi trên thân thể. Chớp mắt, vạn trượng lao thi thân thể tự chỗ mi tâm chém thành hai đoạn. Màu vàng máu tươi như cùng tuổi trăng sông dài giống như ngang trời chạy xuôi tiện đà thân kiếm tiếng rung, phảng phất hóa thân hồ đen, trong khoảnh khắc đem láo thi huyết nục cùng nguyên thần nuốt chửng hầu như không còn. Chương 664, Thượng Thương Giới hải nơi sâu xa đế A. Nam tử tóc vàng gào thét, hắn hoảng sợ hướng về giới hải nơi sâu xa bay đi. Nhưng là, hắn còn chưa bay xa, sau người không tên dựng lên thấy lạnh cả người. Hắn biết, là vị này đế lần thứ hai vung kiếm hướng về hắn mà đến, quay đầu nhìn lại, cái kia mười màu ánh kiếm cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt đi tới hắn phụ cận, xẹt xẹt, ánh kiếm xuyên qua nam tử tóc vàng hai con ngươi trở nên tăng dã, tiện đà thân thể chia ra làm hai, máu tanh một màn lần thứ hai trình diễn, màu vàng máu tươi như thác nước buông xuống đến trong nước biển, khiến cho bay lên hào quang chói mắt, mười màu vân tay trái cây đi tới nam tử tóc vàng trên thi thể mới, chậm rãi chuyển động, đem kể cả tiêu tan nguyên thần cùng nhau thu nạp tiến vào. Kết thúc. Ở đế trước mặt, mặc dù là chúng ta cũng thật nhỏ bé, không có một chút nào sức phản kháng. tương lai không xa, hy vọng ta cũng có thể bước vào cảnh giới này. Dị thời không chiến trường vô thượng các cường giả, ngơ ngác nhìn chiến trường phương Tây Bắc, ánh mắt rơi vào mười màu vân tay trái cây cùng với ngô phương trên người, từng cái từng cái tự lầm bẩm trên nét mặt mang theo có chút hoàng hốt. Bốn kiếm, một kiếm một vị đỉnh cao tiên vương. Môn chủ đem bọn họ toàn bộ giết. Nô môn đệ tử từng cái từng cái ánh mắt phóng ở Ngô Phương trên người, từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại sau, lộ ra nét mặt hưng phấn. Sư phụ, đệ tử nhường ngài nhọc lòng lúc này. Diệp Phàm cũng thoáng co khôi phục, nhìn đã bị dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, lần thứ hai hướng về Ngô Phương bái một cái. Đối với ngươi mà nói, đây là một lần tôi luyện Ngô Phương. Tay háo bảo vung lên, trong tay mười mẫu trường kiếm biến mất không còn tăm hơi, hóa thành mưa ánh sáng đi vào trong cơ thể. Sư tôn, vừa cùng ngài chiến đấu vị này đấy là. Diệp Phong mặt lộ vẻ hiếu kỳ, một phương khác thời không cường giả, Âm thanh hạ xuống, Ngô Phương giơ tay dương lên, trước người nhất thời thêm ra năm cái một mặt hoàng hốt bóng người. Này, Đỗ Nhi bái kiến sư phụ, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến ảo, thực tại khiến tôn ngộ không, chư bắt giới năm người cả kinh, đợi đến xác định vị trí nơi sau, vội vã hướng về Ngô Phương túi người chào. bọn họ cùng vị này đế có cùng nguồn gốc khí tức, nay đến tột cùng là một luồng thế nào thế lực, bất luận ở vào không thời gian nào. Nên đều tiếng tâm lừng lấy mới đúng. Đợi đến rời đi, nhất định phải điều tra rõ cái thế lực này. Nhận ra được tôn ngộ không, chứ bắt giới 5 người khí tức, cái khác dị thời không chiến trường cường giả, khuôn mặt vẻ mặt lần thứ hai nổi lên song lớn. Sư phụ, bọn họ là ngài ở phía kia thời không mới thu đệ tử. Diệp phàm ánh mắt đảo qua tôn ngộ không đám người mở miệng nói. Sư đệ gặp sư vinh. Không giống nhau, không chờ ngô phương mở miệng, tôn ngộ không, chứ bắt giới, sa tăng, ngao liệt. Kim Thiền Tử đồng thời hướng về Ngô Phương Ôn Quyền. Ha ha, thực sự là chờ mong các ngươi trở nên mạnh mẽ ngày đó. Diệp Phàm đột nhiên cười to lên, như là đang chờ mong cái gì. Sư Minh, ngày đó sẽ không xa. Tôn nộ không móc ra như ý Kim Cô Đồng, phía sau trọng lực trái cây trôi nổi, đứng ở dưới hải bên trên, cực kỳ tự tin. ầm ầm ầm, Thoáng chốc, một tiếng chấn động tâm hồn tiếng nổ vang rền tự tinh khung bên trong đồng bình ra. Tiếp theo, bình tĩnh dưới hải sôi vọt lên. Năm tháng sông dài bất ổn, chuyện gì thế này? Đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi mau nhìn bên kia, chẳng lẽ nói là có sinh linh thành công từ phần cuối đi vào mèo? Không chỉ là dị thời không vô thượng cường giả, bao quát Ngô Phương, Diệp Phàm cũng nhìn về phía đột nhiên bay lên lớn động tĩnh lớn giới hải nơi sâu xa. Nơi đó, mặt biển cùng tinh khung trong lúc đó đột nhiên tràn ngập vô biên hắc ám, sương mù bốc lên, một mảnh cung điện to lớn, không có giới hạn, nằm ngang ở trên mặt biển, như là thuyền như thế. Hướng về ngô phương đám người phương hướng bay tới. Nước mắt nhìn lại, bên trong cung điện có liên miên kiến trúc, rộng rãi mà khổng lồ, không biết xây ở cái nào kỷ nguyên, khí thế bằng bạc, chấn động khiến người sợ hãi. Tự nó xuất hiện trước mắt, dị thời không vô thượng cường giả bao quát diệp phạm ở bên trong, mặc dù cách năm tháng sông dài thời không giới bích, bên trong cơ thể của bọn họ bảng bạc tiên lực đều chịu đến áp chế cho tới tôn ngộ không, chứ bắt giới những này nhược, thân thể trực tiếp không bị khống chế run dày lên, không nhịn được muốn thần phục muôn bái lại xuống. Nô vương nữ mẩy, hai mắt lạnh leo đi. Hắn cũng cảm nhận được giới hải nơi sâu xa cái kia tòa cung điện mang theo huy thế, bất quá đối với hắn bây giờ mà nói, này cố huy thế còn không tạo được cái gì áp lực. Đế, đây tuyệt đối là đế cấp sức mạnh. Nhìn giới hải nơi sâu xa dần dần áp sát cung điện, một đám vô thượng cường giả sắc mặt lại biến, có thể cách dị thời không áp chế bọn họ chỉ có đế cấp sức mạnh. Ẩm. Đông nhiên. Phía trên cung điện tinh khung nứt ra rồi một cái lỗ thủng to lớn theo một tiếng vang thật lớn, lỗ thủng bên trong một tòa thật to bia bạc rơi vào cung điện phía trước. Thượng thương! Nhìn bia bạc lên đấm máu hai chữ lớn, một đám dị thời không cường giả lúc này chấn động trong lòng, trong con người mang theo sợ hãi. Thượng thương! Cái kia chỉ chính là một chỗ tên à. Nó ở nơi nào? Cái kia tòa cung điện đúng là từ giới hải phần cuối bay tới à. Dị thời không cường giả ngơ ngác nhìn về phía trước. Tự lẩm bẩm bên trong mang theo nồng đậm nghi hoặc. Tòa kêu bia bạc lên huyết là màu đen, mang theo thời gian phủ văn mảnh vỡ, lưu động hắc ám bản nguyên sức mạnh vẹn vẹn nhìn một chút, mạnh như tiên vương cảnh cường giả, đều đang có chút tâm thần thất thủ, đây thực sự là thật đáng sợ. Nếu là cẩn thận nhận biết, sẽ phát hiện không chỉ là bia bạc, toàn bộ hùng vi cung điện nhóm đều đang tràn ngập nồng nặc tử khí, cùng với vô cùng hắc ám lực lượng. Sư phụ, ngài đi qua phần cuối của biển sao? Diệp Phàm có chút hoàng hốt liếc nhìn dưới hải nơi sâu xa càng ngày càng gần cung điện, về sau nhìn về phía Ngô Phương hỏi dò. Các loại thực lực ngươi đến, tất cả tự nhiên sẽ biết được Ngô Phương cười cận, tránh không đáp. Là ai thức tỉnh bản đế? Đang lúc này, vùng cung điện kia lần thứ hai tiếng rung, trung ương cung điện có động tĩnh, đột ngột truyền ra một thanh âm cổ lão, tang thương, mà lại ép người, nhường chúng dị thời không cường giả cảm thấy nghiêm túc. Thanh âm này quá dọa người, dường như một vị cái thế đế vương đang chất vấn, ở nhìn xuống. Đủ khiến thế gian vạn linh run dậy, hình thân đều sẽ ở hắn trong một chấp mắt hóa thành một mịn. Đế, ngươi là giới hải bên kia nguyên tắc ở sinh linh, vẫn là vượt biển mà đi lại vòng trở lại sinh linh. Lúc này, phía đông nam một cái dị thời không bên trong chiến trường chuyển ra một đạo tiếng hỏi thăm. Bản đế đang hỏi, các ngươi chỉ cần trả lời chính là. Còn chưa tới phiên bọn ngươi hỏi ngược lại. Theo lạnh leo đẩy dậy âm thanh uy nghiêm hạ xuống, phía đông nam bên trong chiến trường chuyển đến một tiếng nổ tung thanh âm. Có một vô thượng cường giả thân thể cùng nguyên linh nổ tung, chính là trước đây mở miệng hỏi do người. Này! Một sát na, dưới hải phía trên, hết thể dị thời không cường giả đều rơi vào hoàng sợ bên trong, hoàng loạn nhìn chằm chằm nơi sâu xa đại điện trong một ý nghĩ, dĩ nhiên chém giết một vị bảy tầng tiên vương. Đến tột cùng là ai thức tỉnh bản đế? Cổ lao tang thương lạnh lẽo thanh âm lần thứ hai từ bên trong cung điện truyền ra, đầy dây đế khí tức, mang theo vô thượng uy nghiêm. chương 665, đế giả bản tọa cũng không sợ. bên hai lại vang lên lạnh lẽo vô tình âm thanh, dị thời không một đám cường giả không người còn dám nói tiếp, tựa hồ sợ cùng giải quyết lúc trước phía đông nam người cường giả kia kết cục giống nhau. đùng, đùng, đùng. ngay ở dưới hải rơi vào tĩnh mịch thời gian, trầm thấp có tiết tấu nặng nề âm thanh thẳng lay động một đám cường giả tâm linh. nô phương đem tôn ngộ không, trừ bát giới năm người đưa trở lại, cũng rời đi diệp phạm vị trí thời không, đứng chắp tay, cất bước hướng đi dưới hải nơi sâu xa cung điện. một sát na Giới hải bên trong hết thể dị thời không cường giả ánh mắt lần thứ hai tập trung đến cái kia quen thuộc trên bóng lưng. Chẳng lẽ nói lại muốn triển khai đế trên à? Một đám vô thượng cường giả thấp hỏng, trong miệng dồn dập hút vào cảm lạnh khí, thậm chí đã ngắn ngủi lơ là bia bạc lên thượng thương hai chữ đại biểu hàm nghĩa là người thức tỉnh bản đế. Ở giữa cung điện một ngôi lầu các phía trên một đoàn tử quang hiện lên, tử quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một bóng người mờ ảo hắn cao cao tại thượng uy nghiêm mà thần thánh vẫn không có lộ ra hình thể liền như thế lưu động ra quan sát vạn cổ vô địch khí tức liên quan bản tọa chuyện gì Ngô Phương mắt nhìn lầu các phía trên tử quang trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi lập tức hắn thành Tiểu Trung cực sức chiến đấu có chính mình tự phụ có chính mình phong cách vô địch hướng đế giả từ biển một đầu khác mà đến cần thành kính mà chân thành một bước một dập đầu bị hắc cám lực lượng ăn mòn cung điện tỏa ra điểm điểm đen tui mà thâm thuy ánh sáng lộng lẫy như là màu đen tiên kim đánh bóng mà thành giới hải phía trên âm thanh uy nghiêm đang văng vọng. Dung động âm ầm, cung điện rung động, càng có vẻ trang nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm. Nô Vương không có nói tiếp, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía trước cung điện, làm hắn kinh ngạc chính là, cũng không biết là tòa cung điện này nguyên nhân vẫn là khối này Bia bạc duyên cớ. Giờ khắc này trong biển ý thức của hắn trái ác quỷ chi cây đang điên cuồng chập chờn, đó là một loại khát vọng, tựa hồ nó bức thiết muốn có được cái gì. Nhưng là hệ thống âm không có vang lên, hắn không cách nào biết được trái ác quỷ cây khát cầu. Phóng tầm mắt nhìn lại bên trong cung điện rất trống trải, đui trần trải rộng, một ít tượng đắp đều bao trùm mãn bùi bặm, không nhìn thấy bất kỳ bóng người, có chỉ là cổ xưa, tang thương, còn có một loại thê lương cảm giác một ít tàn bại đá vụn dưới, chất đống một vài thi hải, cũng không biết chết đi bao nhiêu cái kỷ nguyên. gặp đế không bái, ngươi dám? đung nhiên bí mật mang theo có chút tức giận lạnh lùng âm thanh tự trung ương lầu các phía trên tử quang bên trong truyền ra thanh âm kia lớn lao, cùng tình khung đồng thời cộng hưởng, chấn động vô ngần giới hải rung động kịch liệt. Phản phất có một vị tiên đế dáng lâm, uy thế nhân thế gian. Nghe tiếng, một đám dị thời không cường giả sắc mặt càng nghiêm nghị. Tử quang bên trong cái này sinh linh thực sự là quá mạnh mẽ, thậm chí từ khí tức đến xem, đã vượt qua hồng quân ma khu, chỉ cần một tiếng quát mắng, dĩ nhiên liền để bọn họ thần hồn theo chấn động động không ngừng. Nếu là đổi lại bọn họ ở cung điện phía trước, chính là vừa nay sáu cái chữ lớn, ngăn ngắn một câu nói, liền đủ để đem bọn họ nguyên thần dung ra, bước lên tử vong đường chuyện này thực sự quá cường hãn, miệng tụng chân ngôn, liền có thể lấy tuyệt thế tiên vương mệnh. ầm, nhưng mà đối mặt cỡ này đáng sợ vì thế, nô vương nhưng là đi lại kiên định mạnh mẽ, biểu hiện không hề bị lay động, tiếp tục nhanh chân mà đi, mỗi một bước hạ xuống. dưới hải, tinh cung cùng với cộng run thậm chí cái kia hắc ám bên trong cung điện hết thảy kiến trúc đều cùng nhau lay động lên, dường như muốn bay lên trời. ở khoảng cách cung điện không xa thời điểm, nô vương ngừng lại bước tiến, tiện đà đấm ra một quyền, nắm đấm mặt ngoài. Mười màu vân tay trái cây xoay quanh, một bó mười màu ánh sáng, chỉ, dâng trào ra khí thế khủng bố trải trời nắp biển, bá đạo tuyệt luân, trực tiếp đánh về phía cung điện nơi sâu xa, trực tiếp tiêu diệt hướng về trung ương lầu các phía trên đoàn kia tử quang. Đế giả, bản tọa cũng không sợ. Bài chi? Người có gì tư cách? Nô phương ánh mắt ngưng lại, về sau quát mắng, âm thanh lớn lao, dường như tiên đế tại hạ ý chỉ, nói ra tức pháp tắc đại đạo phù văn ở giới hải phía trên ngưng tụ, hóa thành một tấm mười màu pháp chỉ. Trong đó có lửa cháy hừng hực thiêu đốt, có màu đen hoa tuyết bay xuống, có đầy trời cắt vàng bay lượn theo sát 10 màu chùm sáng sau khi đánh rết hướng về Tử Quang. Mười màu ánh sáng đan dệt lấp loé, nó quá cường thịnh quá chói mắt, nguyên bản Hắc Cám cung điện trong nháy mắt bị rọi sáng. Cùng lúc đó, Nô Vương tự thân phóng thích 10 màu ánh sáng, ánh sáng bên trong có 10 loại màu sắc khác nhau vần tay trái cây xoay quanh bay lượn, thánh khiết hào quang rơi ra, làm cho người ta một loại thần thánh cực kỳ nhìn thẳng cảm giác. Giờ khắc này hắn dường như không bao giờ rơi vũ trụ chúa thể pháp tướng hiện ra thần uy cái thế mười màu hào quang chiếu khắp hắc ám hóa tất cả vì là quan minh làm cản đung nhiên tử quang bên trong truyền ra một tiếng quát lớn mang theo tức giận còn có sát ý cùng với vô cùng hắc ám phù hiệu hắn như là cảm nhận được khiêu khích liền không chút do dự ra tay rồi chỉ thấy một con bàn tay màu xám từ tử quang bên trong giò ra nó gần như khô cát bao da xương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 Thời khắc đó đấm máu thượng thương hai chữ bi văn phóng thích trắng ngà ánh sáng bao phủ ở này toàn bộ hắc ám trên cung điện, bảo vệ nó không bị nổ tung dư âm hủy. Cho tới tinh cung, toàn diện sụp ra, giới hải triệt để giãn nước, hai người hình thành vô biên bao tác. Phốc phốc. Xa xa một đám quan chiến dị thời không cường giả, khí huyết quay cuồng, dồn dập trong miệng đấm máu. Hai đại đế giả, tuyệt thế một đòn, cắt đứt năm tháng sông dài, dư âm xuyên thấu thời không hằng rào, văng kích ở những kia dị thời không cường giả trên người làm bọn họ bị thương. Thời khắc này, Dị Thời không cường giả không dám đại ý hơn nữa, vội vã ở bên ngoài thân ở ngoài lấy ra mạnh nhất phòng ngự chi dụng cụ. Hắc ám cung điện đao ngọc, mặc dù có bia bạc bảo vệ, bên trong vẫn là vung lên bụi trần, những kia nguyên bản đặt ở tàn tạ gạch vụn dưới thi hài lộ ra chân hình, trôi nổi diệt vong tiêu tan. Phía trước cung điện, nô Vương vị nhưng bất động, một bộ áo xanh tuy không nhiễm bụi trần, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện góc áo có nhỏ bé nhăn nheo, sợi tóc màu đen của hắn phất phới. Hai con mắt càng ác liệt, cho tới trung ương lầu các phía trên đoàn kia tử quang, nhưng là phá tan rồi. Vì thế, Ngô Phương cùng với dị thời không cường giả nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa nhìn thấy Phương này bên trong cung điện vị này đế. Đó là một đạo bóng người khô gầy, ngồi xếp bằng ở một khối trên bộ đoàn, sắc mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, nhìn xuống từ cổ trí kim. hiển nhiên, hắn là mạnh mẽ, vô địch, lúc trước cùng Ngô Phương đối kích bên trong, không có được đến bất cứ thương tuần gì mang theo bất hủ cùng vạn cổ trường tồn khí tước. Một đôi mắt là như vậy khiếp người, dường như hai ngọn kim đèn, hoặc là nói càng như là hắc ám luân hồi bên trong hai vòng ngôi sao, làm như có thể tiếp dẫn lạc lối thần hồn. Sa đoạn đế, la cung khối này bịa có quan hệ sao? Nô phương âm thanh lãnh đạo, bình tĩnh nhìn khô gầy bóng người chất vấn, trong giọng nói không chen lẫn chút nào cảm tình chập chờn chương 666, đế chiến, kết thúc. Đế giả vô thượng, năm tháng thay đổi, kỷ nguyên luân hồi Dù cho chư thiên diệt hết, vạn vật đều tàn, ta thân cũng vĩnh hằng trường tồn, còn nói gì tới sa đoạ. Khô gầy bóng người đầu đầy tóc xám, liền ngay cả tròng trắng mắt đều là ưu ám, nhưng con ngươi của hắn nhưng là màu vàng, sắc bén khiếp người, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy, đủ để xé rách tiên vương. Một thân đế y phục cổ xưa mà cổ lão, mặc ở hắn cái kia gầy trơ cả xương thể phách lên, có vẻ rộng rãi dài rộng ở tại đỉnh đầu, đế quan chìm nổi, lưu động rực rỡ hào quang, chiếu khắp chúng sinh. Nhưng có thể thấy được quỷ dị màu đen khí tức, nồng nặc dọa người. Tòa cung điện này đến từ đâu? Bia làm sao đến? nô Phương âm thanh bình thản lạnh lùng, mang theo một loại duy ngã độc tôn khí khái, coi rẻ văn vật, trong thiên hạ chỉ có đế giả vĩnh tồn. Thực lực ngươi vẫn còn có thể, tùy tùng bản đế trở về đi thôi, khô gầy bóng người đầu đầy màu xám kia vung lên, ánh mắt khiêm người, lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ một mình đứng trên đỉnh cao nhất khí thế. "Bà ngươi, còn chưa có tư cách quyết định bản tọa hướng đi." Ngô Phương hờ hững đáp lại trong con ngươi mười màu hào quang lưu chuyển, ánh vàng như thiên đạo sắc bén. Đế banh nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Khô gầy bóng người, ánh mắt lạnh lẽo, không chen lẫn chút nào cảm tình lạnh lùng rất tiếng, ken một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trắng như tuyết xương thước, trong suốt như dương chi ngọc, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Đây là đế binh, ánh sáng thần thánh chảy xuôi, đem hắn bao phủ, làm hắn cực kỳ uy nghiêm, có một loại vô cùng ý vị. Sì, xương thước vung ra, cung điện run run, hào quang nóng ánh hết sức khiếp người đánh giết hướng về phía Ngô Phương. Ngô Phương tay phải xoay chuyển, mười màu trường kiếm xuất hiện lần nữa ở trong lòng bàn tay. Một kiếm vung ra, cùng xương thức va chạm. Nhất thời, hai người tuôn ra thần bí đế phù hiệu, cắt đứt dòng sông thời gian, nhường trong dây lát này trở thành vĩnh hằng. Chấn. Cùng lúc đó, Khâu Gậy bóng người há mồm phun ra một tòa xương lớn. Nó cấp tốc phóng to, hướng về Ngô Phương đi, cảnh tượng khủng bố, bao bọc năm tháng khí tức, lượn lờ trí cường pháp tác sức mạnh, mạnh mẽ đến cực điểm áo nong, nô phương trên đỉnh đầu, thiêu thiêu trái cây, lấp lánh trái cây, kim loại trái cây thập đại trái cây diễn biến vạn vật hiện lên chư thiên quy tắc, đem hắn thủ hộ ở phía dưới, vạn pháp bất xâm, cái kia xương ấn đập xuống thời điểm thập đại trái cây đồng thời xoay tròn, dâng lên vô lượng dáng lạnh, đem đẩy ra, có chút ý nghĩa, đã không nhớ ra được bao nhiêu cái kỷ nguyên không có nghiêm túc đối xử qua một trận chiến đấu, xương thước bị đánh văng ra, khô gầy bóng người ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, hắn từ trên bồ đoàn đứng dậy. Từng bước từng bước áp sát Ngô Phương. Ngang dọc Cổ Kim, bản đế chưa nếm một lần thất bại, hôm nay từ trong ngủ mê bị ngươi thức tỉnh, muốn mang ngươi rời đi, có thể ngươi quá mức cố chấp, chung quy cũng đem chỉ là bản đế một người thủ hạ hiến tế người khô gầy bóng người cực kỳ lạnh lùng, thân thể hắn bắt đầu chậm rãi hòa tan vào xương mạch cổ tay. Ở trước ngươi, bản tọa mới vừa chém một vị đế, lại nhiều ngươi một cái, không sao Ngô Phương đáp lại đơn giản mà trực tiếp, thân thể đi vào mười màu trường kiếm bên trong. Thoáng chốc, Cung điện phía trên một thanh xương thước, một thanh mười màu kiếm đối chọi gay gắt, đều phóng thích cực kỳ đáng sợ đến nói khí tức. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, ngay ở một thước một kiếm sắp sửa va đụng vào nhau thời điểm, Bao La Bát Ngát Giới Hải đột nhiên kịch liệt rít gào lên phóng tầm mắt nhìn tới, đến ngàn vạn kế hải lòng quân bốc lên, mang theo khiếp người nổ vang âm, như hỗn độn thời đại hung thú đang gầm thét. Phía trên cung điện, tinh khung nước ra rồi, sông dài cuồn cuộn như thác nước buông xuống, đó là năm tháng sông dài. Này đây là liền giới hải đều ép không được à? Chẳng lẽ nói, mặc dù cách dị thời không, đang ở không cùng tuổi trăng, chúng ta cũng khó thoát kiếp nạn này hả? Dị thời không cường giả nhìn bốn phía dạn nước thời không hàng rào, từng cái từng cái trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Thời khắc này, bọn họ vị trí thời không liền giống như là muốn sụp đổ rồi một hồi, hư không trở nên vạn mẹo, thời gian dài, không gian mảnh vỡ ở bên cạnh họ thành hình, cảm giác thân thể, nguyên thần đều muốn tiêu tan bình thường. Chúng ta trung quy vẫn là không ở cùng nhất thời không, muốn chiến nhưng lại không thể chiến. Mắt thấy giới hải cùng dị thời không chiến trường đều muốn đổ nát thời điểm, trôi này cổ thức một lần nữa biến trở về khô gầy nam tử, tham thẳm một tiếng thở dài. Nô Phương cũng thu tay lại, chầm mặt không nói, đứng ở phía trước cung điện bình tĩnh nhìn khô gầy nam tử. Cái gì? Nguyên lai like này hai vị đế không ở cùng một cái thời không? Nghe được khô gầy nam tử lời nói, một đám dị thời không cường giả kinh ngạc không nớt, Theo khô gầy nam tử cùng Ngô Phương khí thế trở nên nội liễm, dưới hải phía trên đáng sợ dị tượng dần dần biến mất, cái kia dạn nước thời không hàng rào cũng chậm rãi tự mình chữa trị, chạy trốn 5 tháng sông dài một lần nữa trở lại không gian lỗ thủng bên trong. Trong cõi u minh, bản tọa cảm thấy rất nhanh sẽ cùng ngươi ở cùng một cái thời không gặp gỡ. Nói tới chỗ này, Ngô Phương âm thanh dần dần trầm thấp, khi đó lại chém ngươi. Tốt, tốt, rất tốt. Khô gầy nam tử lạnh lẽo âm trầm ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người liên tiếp nói rồi ba chữ hảo sau, lạnh lùng nói, bản đế chờ ngươi đến. ầm ầm ầm, cung điện lần thứ hai hào nọng, thời khắc đó có thượng thương hai chữ bia bạc sông lên tận trời, dẫn cung điện đi xa, như là trở lại phần cuối của biển. nhìn biến mất ở đường chân trời phần cuối cung điện, nô phương nhựt nhựt mày lại, hắn sở di cảm thấy sẽ cùng đối phương ở đồng nhất thời không gặp vỡ, là bắt nguồn từ trái ác quỷ cây loại kia mãnh liệt khát vọng không biết là cái kia tòa cung điện vẫn là vị này đế, có trái ác quỷ cây hết sức khát vọng đổ vỡ. Nhưng mà, hay là bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mẽ duyên cớ, hệ thống lo lắng bọn họ cách 5 tháng sông dài chiến đấu sẽ tạo thành khó có thể đánh giá hậu quả, do đó hệ thống âm vẫn không có vang lên. Dù sao, coi như là tiên vương trong lúc đó cách 5 tháng sông dài chiến đấu đều sẽ cho hai phe thời không tạo thành tinh chất hủy diệt tổn hại, chớ nói chi là hai vị đế chiến đấu. Ngay sau đó hệ thống trung cực sức chiến đấu đứng hàng hồng mông Tây Du Thiên Tiên Cảnh, đối ứng đến hoàn mỹ thế giới bên trong cảnh giới, cũng chính là chuẩn đế cảnh Chuẩn đế chín tầng, một tầng một trời một vực. Hồng Quân Ma khu tuy là vì thiên tiên, có điều nhưng là yếu nhất cấp độ thiên tiên, đại khái ở một tầng chuẩn đế cho tới Ngô Vương, chung cực sức chiến đấu dưới thì đã tương đương với 3 tầng tôn đế cho tới lúc trước bên trong cung điện vị này đế, cùng Ngô Vương đại khái tương đương, nằm ở đỉnh, cao tầng 3. Vị này đế hắn rời đi. Quả nhiên, như bọn họ nhân vật như vậy, mặc dù là ở giới hải lên, cũng không thể cách thời không khai chiến. Bằng không Không chỉ là bọn họ vị trí thời không, thậm chí liền ngay cả chúng ta thời không, cũng sẽ phải gánh chịu đến khó có thể đánh giá hậu quả đáng sợ. Thượng thương, cái kia đến tột cùng là nơi nào? Lẽ nào chính là phần cuối của biển Ả? Một đám dị thời không cường giả nhìn dưới hải nơi sâu xa, trong miệng tự lầm bẩm, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người, mang theo kính ý. Sư phụ, hắn sẽ là đối thủ của ngày sau. Diệp Pham đứng ở thời không hàng rào phía trước, cực kỳ cung kính nhìn ngộ phương dò hỏi. Sư phụ không thuộc về bất kỳ bên nào thời không, vô luận là ở đâu, tu vi đều sẽ phải chịu áp chế, ngươi chứng kiến, có thể chỉ là sư phụ một góc, mặc dù ngươi bước vào đế cảnh, con đường tu hành cũng chưa tới điểm cuối Ngô Phương lời nói ý vị sâu xa nhìn Diệp Phàm, tu hành đường từ từ, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Cảm tạ sư phụ giáo dục, đồ Nhi chắc chắn trong thời gian ngắn nhất bước vào đế cảnh. Dứt lời, Diệp Phàm hướng về Ngô Phương tầng tầng bái một cái, biến mất ở năm tháng sông dài bên trong. Chương 667 Trở về huyền hoang đại lục, thần đế cảnh. Thời gian như thời gian qua nhanh. Khoảng cách giới hải đại chiến đã qua 3 ngày. Nhưng là ngô môn tổng bộ như cũ chìm đắm ở rất vui mừng bầu không khí bên trong. To lớn trên quảng trường, xếp đầy tinh xảo mâm đựng trái cây, đặt các loại tiến quả, mấy trăm đứa bé, giữ lại chảy nước miếng, con mắt loe ánh sáng. Sư phụ, ngài liền lại cho chúng ta giảng một lần giới hải đại chiến đây. Chúng ta còn muốn nghe. Ta sau đó muốn cùng môn chủ như thế cường. Làm thế gian cường giả số một. Ngươi có thể dẹp đi đi. Môn chủ vậy cũng là trong truyền thuyết thiên tiên A. Cũng có một đám tuổi tác khác nhau hài tử nhảy nhảy nhót nhót vây quanh một cái trường bào màu trắng nam tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong. Tốt, tốt. Sư phụ liền cho các ngươi thêm giảng một lần tận mắt nhìn thấy. Lần này luận đạo đại hội A, nó kỳ thực chính là cái âm như trường bào nam tử ngồi xếp bằng ở trên đế cầm lấy một cái bàn đảo một bên gặp một bên giảng giải ba ngày trước trải qua một màn. Ở bên ngoài còn kịch liệt luận đạo đại hội âm như cùng giới hải cuộc chiến thời điểm, nô môn chủ điện bên trong, nô phương mang ngồi ở chủ vị, một ông già run run rẩy dày, dày đứng ở một bên. Môn chủ, ngài ngài tới tìm ta cái gọi là chuyện gì? Một cái ông lao tóc trắng cực kỳ thấp thỏm nhìn nô phương. Nguyệt lão ngươi còn nhớ bản tọa đã từng cùng ngươi qua sao? Nô phương cười nhìn ông lão tóc trắng. Ngay vậy, ông lão tóc trắng thân thể khẽ run lên, trong đầu nhớ lại 400 năm trước một màn lúc đó. Đối phương mới vừa chiến thắng địa tạng Bồ Tát, hắn muốn mời đối phương gia nhập thiên đình, đảm nhiệm tiên quan chức đối phương từ chối, thậm chí ngược mời hắn gia nhập ngô môn. Ở lúc đó nghe tới, hắn cho rằng đối phương là đang nói đùa có thể phóng tới trước mắt, hắn cũng không dám như thế cho rằng. Sang thế nguyên linh không ở 5 tháng bên trong, cái này ngô môn môn chủ có thể nói hoàn toàn xứng đáng cường giả số 1. Mà này ngô môn sức ảnh hưởng, cũng ở này vẹn vẹn 3 ngày thời gian bên trong, này một cái thành vì là đệ nhất môn phái đã vượt qua Phật giáo cùng đạo giáo. Nguyệt lão, cân nhắc đã khỏi chưa? Thiên đình có thể đưa cho ngươi, Nô môn cũng có thể cho ngươi, hơn nữa hắn có thể cho ngươi đi càng xa hơn Ngô Phương cười nhìn Nguyệt lão. Môn chủ, mời ngài tha cho ta suy nghĩ một chút, Nguyệt lão có chút độc lòng. Ký chủ cá nhân độ danh vọng ở Hồng Nông Tây Du vị diện đã đạt 80, danh vọng gói quà đem ở ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Nô môn ở Hồng Nông Tây Du vị diện, môn phái độ danh vọng đạt 80, Hắc hóa đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành gói quà ở ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Ký chủ một phút bên trong trở về Huyền Hoang Đại Lục, vượt qua thời gian hạn chế, hệ thống đem cưỡng chế điều về ký chủ. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục có một lần quy linh đặc quyền, ký chủ xin mời lựa chọn có hay không quy linh. Lúc này, liên tiếp máy móc gầm vang lên. Nô Vương ngẩng người, tiện đà từ trên ghế đứng dậy, cất bước xuất hiện ở Tôn Ngọc Không, chư bắt dưới các loại nằm người trước người. Đồ Nhi, sư phụ muốn rời khỏi Nộ môn liền dựa vào các ngươi tiếp tục phát dương quang đại nô phương ánh mắt đảo qua 5 người nhàn nhạt mở miệng, hệ thống âm vang lên, hắn là thời điểm rời đi. Sư phụ, ngài không phải chúng ta cái này thời không sao. Tôn nộ không hít sâu một hơi, đến hắn cảnh giới này, lúc gần lúc hiện cũng biết gì đó, thăm dò tính mở miệng. Điều này rất trọng yếu sao. Chỉ muốn các ngươi đủ mạnh, năm tháng sông dài cách trở thì lại làm sao. nô phương vô vô tôn hầu tử vai, đột nhiên cười to nói, sư phụ chờ các ngươi trở nên mạnh mẽ một ngày kia. Mang theo ý cười rứt tiếng, nô phương trước người xuất hiện một cái ngầm đen thâm thúy dài nhỏ lỗ thủng. Quy Linh Thần niệm hơi động, một bước bước ra, nô phương biến mất ở tôn ngộ không, chư bắt giới đám người trong tầm mắt. 4. Huyền hoang đại lục, tử vân tông Tử vân đại điện, đen kịt lỗ thủng hiện lên, nô phương bóng người từ từ hạ xuống. Hồng ngông tây du vị diện nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thần tôn chín sao, ngũ sắc trái cây một cái, thời hạn 30 phút. Sau khi bán hoàn thành khen thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thần quân 4 sao. Ký chủ ở Hồng Ngông Tây Du vị diện, độ danh vọng đạt đến 80, danh vọng gói quà phân phát, tùy cơ tu vi, thần quân 8 sao. Nô môn ở Hồng Ngông Tây Du vị diện, môn phái độ danh vọng đạt đến 80, ký chủ Hắc Hoa đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ thưởng phân phát, tùy cơ tu vi, thần đế 2 sao. Ký chủ huyền Hoang Đại Lục vị diện nhiệm vụ mở ra, thu được trái ác quỷ chi cây cây hồn. Nô Vương vừa xuống đất, Liên tiếp hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên. Trong cơ thể trọng lực trái cây, sàn sạt trái cây, đóng băng trái cây, cuồng bạo trái cây, phật phật trái cây. 5 loại trái cây năng lực biến mất không còn tăm hơi. Thực lực lại trở về rời đi huyền hoang đại lục trước thần tôn 3 sao thực lực. Nhìn hệ thống bảng lên khen thưởng, nô phương thỏa mãn gật gật đầu, lần lượt mở ra tù vi gói quả. Thần tôn 4 sao. Thần tôn 5 sao. Thần tôn 6 sao. Theo thời gian trôi đi, nộ phương trong cơ thể chân võ khí càng hùng hồn Thần tôn 9 sao, thần quân một sao, thần quân 2 sao, làm nô phương tu vi từ thần tôn 9 sao kéo lên thần quân một sao thời điểm, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thân thể không tên trở nên hư huyễn, hòa tan vào trong hư không về sau, trong một ý nghĩ lại khôi phục nguyên dạng. Trong chớp mắt ấy, Hàn Tự Hổ biết rõ bản thân mình ở thần tôn cảnh giới nắm giữ lĩnh vực lực lượng bên trong chất chứa đến tột cùng là hà loại sức mạnh, đó là một loại sáng tạo lực lượng, Đông Dương tạo vật thần thông, làm khí tức lần thứ hai kéo lên từ thần quân một sao kéo lên chí thần quân 9 sao cho đến bước qua cái kế tiếp cửa ải thời điểm trở thành cái gọi là thần đế thời điểm hắn lập tức bỗng nhiên vì xác minh lĩnh vực lực lượng nô phương giơ tay múa trong phút chốc ở tại trước người diễn biến một thế giới nhỏ cây cối núi sông dòng sông gia thú các loại nên có nên có tất cả những thứ này đều là hắn đông dương làm ra đến vật còn sống xẹt xẹt tay háo bảo vung lên vùng thế giới nhỏ này biến mất không còn tăm hơi thần đế Huyền hoang đại lục cảnh giới chi cao, cũng là hàng tỷ tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Ở hắn bước vào cảnh giới này trước mắt, trong cơ thể hắn chân võ khí phát sinh ra biến hóa, như là được tiến hóa như thế, có thể xưng vì là đế lực. Đương nhiên, nơi này đế lực không thể cùng hoàn mị thế giới bên trong tiên đế lực kết hợp nói chuyện, nó chỉ vẹn vẹn là này huyền hoang đại lục thần đế lực. Huyền hoang đại lục hệ thống tu luyện bên trong, tôi khí cảnh, thuế phàng cảnh, xúc võ cảnh, võ linh, võ tướng, võ vương, nhập thánh cảnh. Bạn Thánh, Thánh Giả, Thánh Hoàng, Phong Thần Cảnh, Thần Tôn, Thần Quân, Thần Đế. Nếu là thật đổi tính ra, hắn trước khi rời đi Thần Tôn 2 sao Tu Vi Đại Khái tương đương với Hoàn Mỹ Thế Giới Thần Hòa Cảnh, đặt đến Thần Quân 1 sao thời điểm, Tu Vi đã tương đương với Thiên Thần Cảnh đạt đến Thần Đế 1 sao thời điểm, Tu Vi của hắn đã không kém gì Hoàn Mỹ Thế Giới bên trong chạm ngã cảnh cao thủ. Tuy rằng chiến lược như vậy, đặt ở Hoàn Mỹ Thế Giới, Hồng Nông Tây Du bên trong không coi là cái gì nhưng ở này Huyền Hoang Đại Lục cũng đã là tuyệt đối bá chủ cấp nhân vật. Dù sao, hiện nay đại lục ở bề ngoài mạnh nhất tồn tại, cũng có điều là bảy đại chín sao thần tôn, phân biệt khống chế Huyền Hoang Đại Lục mạnh nhất bảy cái thế lực. Chương 668: Bốn bảng chiến. Ngô Vương trở về. Nhưng Ngô Vương để ý nhất vẫn là cuối cùng một đạo hệ thống âm, một cái liên quan với trái ác quỷ chi cây cây hồn tuyên bố nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này địa điểm dĩ nhiên chính là ở Huyền Hoang Đại Lục. Làm hắn phiền muộn chính là liên quan với nhiệm vụ này. Hệ thống lớn khác thường thái, dĩ nhiên một điểm nhắc nhở đều không có. Chẳng lẽ lần này là muốn hắn tùy duyên? Đạp đạp đạp. Đang lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần mà đến. Một cái váy tím thiếu nữ bước lục thân không nhận chậm chậm xuất hiện ở Ngô phương trong tầm mắt. "Tiểu sư thúc, ngươi không phải nói hành trình còn chưa kết thúc sao, làm sao còn chưa đi?" Mộ Tuyết Nhi ngẩng đầu, trong con ngươi xinh đẹp mang theo nghi hoặc. Nhìn Mộ Tuyết Nhi ngây thơ vẻ mặt, Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, không thể không nói Cái hệ thống này quy linh đặc quyền thực sự là quá ra sức, dĩ nhiên cùng hắn rời đi thời gian không có khe kết nối. Hắn tuy rằng đi tới Hồng Nông Tây Du vị diện nghỉ ngơi một quãng thời gian, có điều ở mộ tuyết nhi trong mắt, này có điều là trước sau vài giây trên lệnh thời gian thôi. Ngay sau đó, nộ phương vuốt vuốt mộ tuyết nhi trên trán tóc đen, cười nói, sư thúc suy nghĩ một chút, hành trình tuy rằng còn chưa kết thúc, có điều vẫn là huyền chiến trọng yếu hơn, đi đi, sư thúc dẫn ngươi đi nhìn một chút này cái gọi là huyền hoang đại lục huyền chiến. Nghe được Ngô phương, mộ tuyết nhi đầu tiên là sững sở, phản ứng lại sau, một mặt mừng rỡ tầng tầng gật đầu, đầu nhỏ điểm lại như là con gà con ăn gạo giống như. Đi thôi. Nô phương ôm mộ tuyết nhi, vung tay lên, liền dẫn nàng xuất hiện ở tử vân tông phía trên. Nguy ngang ngọn núi, xanh ung tươi tốt cây rừng, linh khí lượn lờ kiến trúc, hừ hừ ha hát luyện võ đệ tử đứng ở trên bầu trời, lần thứ hai nhìn phía dưới tử vân tông, nô phương trong lòng không khỏi bay lên cảm khái không thôi. Xuyên qua trước một màn. Còn rõ ràng trước mắt, trong tầm mắt, xe chở đất, đầu xe, trong ngáy mắt, ẩm, ký chủ, đi theo ta đi. Sau khi chuyển kiếp, hắn liền tới đến tử Vân Tông, cùng ôm tên thiếu nữ này sớm chiều ở chung ba tháng, cho đến hệ thống kích hoạt. Huyền hoang đại lục, ngang dọc một triệu dặm, đối với mới vừa xuyên qua thời điểm hắn mà nói, đây là một không có khái niệm diện tích. Nhưng hôm nay, hắn đi qua giả Thiên, đi qua Hoàn Mỹ, đi qua Hồng Nông, ở trong tinh không chiến đấu qua ở giới hải bên trong chiến đấu qua, thậm chí nắm giữ qua chuẩn tiên đế sức chiến đấu, hơi giơ tay nhấc chân liền có thể dập tắt tinh hà, đổ nát tinh vực. đối với hắn giờ phút này mà nói, nay cái gọi là huyền hoang đại lục cũng có điều tương đương với cựu thiên thập địa bên trong một chỗ thôi, thậm chí diện tích còn nhỏ hơn tới rất nhiều. có điều làm Ngô Vương ngưng mắt nhìn về phía chính phía đông thời điểm, hắn lông mày hơi nhíu nhăn ở huyền hoang đại lục ở giữa vị trí, cũng chính là đồ vật hai đại lục địa chỗ giao giới, lại bị một luồng sức mạnh thần bí cách. Hắn lại nhìn không thấu, thập phần mông lung. 6. Tiểu sư thúc, đây chính là huyền hoàng đế thành sao. Thực sự là hùng vĩ. Nhìn phía trước tường thành, mộ tuyết nhi một mặt vẻ hưng phấn, vẻ mặt đó so với người nhà quê lần thứ nhất vào thành còn sốc nổi gần đạm, cao tới, 80 mét tường thành, gần xem bên dưới cực kỳ nguy nga tường thành độ dày cũng vượt qua 30 mét, hoàn toàn là do đá hoa cương sửa chữa mà thành. Bởi ngày gần đây là huyền chiến trong lúc, Này làm đấu trưởng huyền hoang đại lục bên trong khổng lồ nhất đế thành cực kỳ coi trọng, chỉ thấy trên tường thành đứng đầy phụ trách tuần tra tu sĩ trong đó tu vi yếu nhất người, đều đạt đến võ linh cảnh, này nếu như thả ở một cái môn phái nhỏ, đã đủ để đảm nhiệm một cái đạo sư. Như thế nào huyền chiến, sát thực nói, cũng chính là huyền hoang đại lục bốn bảng chiến. Bốn bảng, chính là thiên địa huyền hoàng, không giống trên bảng danh sách đối ứng cường giả cảnh giới cũng không giống dù cho là huyền bảng tên cuối cùng, thực lực đó cũng là ở hoàng bảng người thứ nhất bên trên ầm ầm ầm. Đột nhiên, trung tâm thành vang lên điếc hai ong ong âm thanh. Mau nhìn. Phù Vân đảo bay lên. Chơi chiến rốt cục đến rồi. Các ngươi nói năm nay Thiên bảng cường giả xếp hạng sẽ có biến hóa sao? Hơn nửa vẫn là cùng thường ngày. Dù sao toàn bộ đại lục tu vi ở thần tôn cảnh cũng là như vậy mấy người. Không, cái kia Cẩu Hoàng khả năng là cái biến số. Có điều nói đi nói lại, cái này Cẩu Hoàng đến cùng từ đâu đến? Đúng là quá mạnh mẽ. Trong tiếng nổ. Không lồ chính giữa thành trì xuất hiện một hòn đảo, mặc dù ở vào tường thành ở ngoài, đều có thể thấy rõ ràng trên hòn đảo mới ba chữ lớn, Phù Vân Đảo. Ở Phù Vân Đảo phía dưới, cũng chính là chính giữa thành trì khu vực, có ba cái to lớn quảng trường tự trên không nhìn xuống mà xuống, phân biệt có thể thấy được địa, huyền, vàng ba chữ lớn. Giờ khắc này, ba cái trong quảng trường đều truyền có chiến đấu kịch liệt tiếng gào thét. Nộ phương thưởng thức trong tay một khối trong suốt như ngọc lệnh bài, lệnh bài lên hoàng chữ càng dễ thấy dưới góc phải có một cái to lớn con số 9. đi tham gia chút náo nhiệt nô phương kéo mộ tuyết nhi bí mật mang theo ý cười rứt tiếng cất bước xuất hiện ở hoàng bảng chiến trên quảng trường phóng tầm mắt nhìn lại giờ khắc này quảng trường ngoại vi đã ngồi đầy vô số hò hét hoan hô khán giả trung ương nơi một cái đường kính đạt đến 300 m mét hình tròn gạch đá đài cao từ xa nhìn lại phản xạ óng ánh ánh sáng trong suốt làm cho người ta xa hoa cao quý nhìn thẳng cảm giác ở gạch đá đài cao chính phía sau là một tòa lấy màu vàng làm bối cảnh đài chủ tịch Đại chủ tịch bố cục có chút đặc thù, ba tấm sa hoa tinh xảo cái ghế cũng không phải xếp hàng ngang, mà là hiện hình cung bố trí, hay là trải qua đặc thù điều chỉnh, ba vị trí cũng không có cái gọi là chủ thứ phân chia. Hoàng bảng chiến đã tiến vào trận chung kết, các ngươi cảm thấy năm nay người thứ nhất sẽ là ai? Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Thánh vực Hàn Dương. Hắn biểu hiện quá hưng hăng. Theo ta được biết, hắn sống quá Thánh vực Hàn Băng cửu luyện, thu được Hàn Băng thần tôn truyền thừa. Tu vi trực tiếp từ võ vương một đường nhảy lên tới 9 sao thánh giả. Đáng tiếc, năm nay hoàng bảng người thứ 9 đều đang không có tham gia. Cái này thứ 9 gia hỏa, tựa hồ vẫn là một cái môn phái nhỏ tông chủ. Thử vân tông tông chủ, một cái 20 tuổi gia hỏa. Cũng không biết thần sứ có lầm hay không, theo ta được biết, nửa năm trước hắn còn là một tu vi hoàn toàn không có giác dưới đây. Đã đến giờ, quyết chiến bắt đầu rồi. Theo Len Ken một tiếng kim loại thanh âm, hình tròn trên đài cao xuất hiện 9 bóng người. Trong hư không, nô phương một chút liền nhìn thấy hai cái người quen. Cái thứ nhất người quen, ở vào trên đài chủ tịch, chính là ba người kêu bên trong một cái nàng thân mang một bộ hát xa váy, tuy rằng bởi vì hát xa mũ che lấp duyên cớ, không cách nào thấy rõ dáng dấp của nàng, nhưng lại có thể phán đoán ra đây là một cái tuyển chuyển linh lung dáng người nữ tử. Lần đầu nhìn thấy cô gái này thời điểm, là ở di tích bên trong, đó là một lần bất ngờ, lần thứ hai, lần thứ ba nhìn thấy cô gái này, nhưng là đối phương làm thần sứ hai lần cho hắn đưa bảng hiệu. Cho tới thứ hai người quen, nhưng là hình tròn trên đài cao chín người một trong, thánh vực Hàn Dương từng ở di tích bên trong, cùng hắn tranh cướp ảo cảnh hẳn giống. Sắc thực nói, lúc đó hắn đã ăn mặt mui trái cây, biến ảo thành một lao giả răng, dốc, từ trong tay đối phương cướp giật ảo cảnh hẳn giống. chương 669, ngô phương hung hăng ra tay. Xèo xèo xèo. Tiếng xe gió bên trong, chín bóng người rơi vào hình tròn trên đài cao từng cái từng cái song song mà chạm, đứng. Lẫn nhau gật đầu ra hiệu xem như là đánh qua bắt chuyện, phóng thích hơi thở mạnh mẽ, bốn phía hư không cũng vì đó tiếng rung lên. Tiểu sư thúc, sư phụ, sư huynh bọn họ nên đã sớm đến, làm sao không thấy được bọn họ trên bầu trời, mộ tuyết nhi tả hữu bày đầu, chu miệng nhỏ như là đang tìm kiếm cái gì. Nghe được mộ tuyết nhi, nô phương thần niệm hơi động, thần thức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ đế thành. Trong khoảnh khắc, hắn thần thức chính là khóa chặt ở phía dưới một bóng người lên, tiện đà cao mày, sắc mặt lập tức trở nên Câu vông sẽ qua. Ngô Phương mang theo Mộ Tuyết Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở bóng người kia phía sau. Đây là một cái mang theo đen đấu đồng khoác rộng lớn áo bào đen nam tử. ở Ngô Phương xuất hiện trước mắt, thân thể đột nhiên căng thẳng, một luồng sát ý nhập vào cơ thể mà ra. Sư phụ. Nhưng mà ngay ở một tiếng thăm dò tính tiếng gào vang lên thời điểm, nam tử sát ý sụp đổ, thân thể dĩ nhiên khẽ du lên. Tuyết Nhi, tông chủ, các ngươi nam tử xoay người mang theo tiếng dùng hình dạng bị đen đấu đồng che chắn ai tổn thương ngươi nô phương âm thanh trầm thấp tiện tay vung lên che đợi nam tử toàn thân rộng lớn áo bào đen cùng với đen đấu đồng đồng thời nổ bể ra đến đó là một toàn thân trải rộng vết máu thân thể lồng ngực nơi mấy thông không nhìn thấy mà giật mình tuy rằng trải qua xử lý nhưng như cũ không ngừng chảy máu còn có cái kia chẳng biết đi đâu cánh tay trái sư phụ ngài nhìn thương thế nặng nề bạch phong mộ tuyết nhi lời còn chưa dứt liền ngã vào nô phương trong lồng ngực Tiện Đà Hoa một tiếng không nhịn được khóc lớn lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nô Phương một tay lau chùi mộ Tuyết Nhi nước mắt, một tay đánh ra mấy vệ sáng bao phủ ở Bạch Phong trên người vì đó chữa trị thương thế, đồng thời mở miệng chất vấn. "Đều là hắn?" Đối đầu Ngô Phương ánh mắt, Bạch Phong hít sâu một hơi, đột nhiên giỏ ra tay phải chỉ về hình tròn trên đài cao thánh vực hàng Dương, trong con ngươi sát ý ngập trời. Nghe Bạch Phong giảng giải, Nô Phương ánh mắt càng lạnh lẽo, bốn phía không khí trở nên ngưng trệ, thấu xương hơi lạnh tỏa ra. Bạch Phong nguyên bản là mang theo một đám đệ tử sớm đi tới đế thành, nhưng Thánh vực Hàn Dương biết được bọn họ là tử vân tông bên trong người sau, hai lời không nói lời gì, trực tiếp một trận tàn sát. 36 tên đệ tử, toàn bộ chết thảm ở đối phương giới kiếm nếu không là hắn vận dụng cao phản Phật nộ đường liên, chỉ sợ cũng phải chết thảm ở đối phương giới kiếm có thể tuy rằng thành công chạy trốn, nhưng như cũng bị thương nặng, thậm chí cánh tay trái bị chém tới. Tại sao? Ta tử vân tông đến cùng cùng hắn có gì cứu? Bạch Phong gào thét nắm đấm nắm chặt trong mắt vằn vện tiêm máu trên mặt tình cảnh bại lộ hay là này vì là do ta lên đi tiếng thở dài hạ xuống nô vương cất bước rời đi đối phương sở di ghi hận tử vân tông có thể không chỉ có là bởi vì hắn đoạt tạo cảnh hẳn giống càng là đoạt đối phương nguyên lực con rối ầm một tiếng nổ vang rung trời nô vương rơi vào hình tròn trên đài cao này này đột nhiên nô ra ra hỏa là ai hắn điên rồi sao đây chính là hoàng bảng chiến trận chung kết ta hắn đến cùng muốn làm gì Làm nô phương xuất hiện ở hình tròn trên đài cao, bốn phía người đang xem cuộc chiến đầu tiên là sững sở, phản ứng lại sau, các loại âm thanh đan dệt vang lên. Là hắn. Trên đài chủ tịch, trên người mặc hát xa y phục huyện chuyển nữ tử kinh ngạc lên tiếng. Lên yên, người biết hắn. Huyện chuyển bên cạnh cô gái hai người mang theo nghi hoặc. Hắn chính là tử vân tông tông chủ, cái kia huyền bài thứ chín người. Huyện chuyển nữ tử nhẹ cắn cắn ngôi, cũng không có nói nàng cùng nô phương là làm sao nhận thức, chỉ là nói ra người sau thân phận. Người nào? Càng dám ở chỗ này quay rối? Ngay ở trên đài chủ tịch hai gã khắc thần sứ kinh ngạc thời khắc, trên đài cao trọng tài hướng về Ngô Phương một tiếng quát mắng. Nhưng là, trong miệng còn chưa dứt lời dưới, vành một tiếng, cả người như đạn pháo giống như xa xa bay ra ngoài, tiện đà mạnh mẽ hoanh tạp ở một căn trên lầu quỳnh. Hắn hắn lại đối với trọng tài động thủ. Thoáng chốc, một đám người đang xem cuộc chiến rơi vào dại ra bên trong, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Ngô Phương. Hình tròn trên đài cao chín cái trận chung kết người đồng thời như mày. Hàn Dương tiến lên một bước, ánh mắt cùng Nô Phương đối lập. Ta ở di tích bên trong gặp ngươi. Ông láo kia là sư tôn của ngươi. Hắn ở nơi nào? Ngươi thật đáng chết. Nô Phương trong miệng thổ lộ lạnh lẽo bốn cái âm tiết. Thái sơ thần ẩn. Nhận ra được Nô Phương sát ý, Hàn Dương trong lòng không tên bay lên thấy lạnh cả người. Không chần chờ, hắn xuất thủ trước. Chỉ nghe quát to một tiếng, Tiện Đà cầm trong tay trường kiếm, thân thể có thứ tự múa trường kiếm mỗi vung lên một lần. Mũi kiếm bên trên thì sẽ ngưng tụ ra khí thế khổng lồ cơn, khí thế này không ngừng mệt thêm, cho đến kiếm khí màu vàng nóng như rượu nhật bóng ánh. Hắn đến cùng người nào? Hàn Dương đây là vừa ra tay, chính là sát chiêu mạnh nhất ta. Trên sân khấu, còn lại 8 cái trận chung kết người chố mắt ngoác mồm nhìn Hàn Dương mua bóng người thái sơ thần ẩn. Đây chính là thánh vực bên trong chỉ có mỗi đại truyền nhân mới có thể tu luyện kiếm quyết, tu luyện độ khó cực cao, nhưng một khi tu thành, kiếm thế đáng sợ cực kỳ.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 Tiếp theo Hàn Dương liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị một luồng vô hình lớn lực nghiên ép, thân thể ầm ầm muốn nổ tung lên, đầy trời huyết nhục tung tóe cốc, cốc, cốc Đổ nát huyết nhục đập xuống ở hình tròn trên đài cao, mang theo trầm thấp vang trầm âm thanh. Bao quát gái kêu tám tên trận chung kết người, ba tên thần sứ ở bên trong tất cả mọi người, trong lúc nhất thời toàn bộ thất thanh, dại ra nhìn đài cao, nhìn ngô phương bóng người. Hàn Dương chết chết rồi. Giữa sân không biết vắng lặng bao lâu Rốt cục có người trước tiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sau một khắc, giữa sân sôi trào, từng cái từng cái nuốt nuốt ngụm nước, cái kia nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt lại như là nhìn quái vật. Đối phương xuất hiện ở trên đài cao có điều mấy giây, liền trực tiếp chém giết Hoàng bảng quán quân mạnh mẽ nhất người ứng cử. Còn lại tám cái trận chung kết người cũng từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, liếc mắt trên đài huyết đủ, lại đối đầu Ngô Phương ánh mắt, từng cái từng cái tựa hồ sợ kết cục cùng Hàn Dương như thế, sợ đến lập tức hướng về xa xa bay đi. Cái này nhìn như có điều chừng 20 tuổi ra hỏa, thực sự là quá khủng bố. Thực lực của ngươi. Trên người mặc hát xa y phục quyển chuyển nữ tử hít sâu một hơi, đi tới ngô phương trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc. Làm bảy thế lực lớn đứng đầu phong thần các thần sứ, nàng chấp trưởng một phương, đảm nhiệm tỏa ra huyền bài nhiệm vụ có thể trước mắt, nàng cư nhiên đã nhìn không thấu cái này đánh qua nhiều lần liên hệ người bí ẩn. Thánh vực vực chủ là ở nơi đó chứ. Ngô phương liếc mắt quyển chuyển nữ tử. Nhàn nhạt tiếng nói từ trong miệng phun ra, bay về phía hòn đảo lơ lửng giữa trời. Chương 670, tiêu diệt thánh vực vực chủ. Hắn hắn đi tới hòn đảo lơ lửng giữa trời. Trời ơi! Vậy cũng là thiên bảng chiến địa phương A. Hắn sẽ không phải là muốn đi tìm thánh vực vực chủ đi. Người sau nhưng là đại lục bảy đại cao thủ một trong A. Người này đến cùng lai lịch ra sao A. Cái kia thần sứ tựa hồ biết hắn. Nhìn Ngô phương bay đi phương hướng, một đám người đang xem cuộc chiến lần thứ hai bắt đầu nghị luận ầm ầm Cũng đang lúc này, hòn đảo lơ lửng giữa trời đột nhiên nóng nóng lên. Thanh âm này, là thiên bảng chiến bắt đầu rồi. Theo một tiếng thét kinh hãi, hòn đảo lơ lửng giữa trời phía trên hiện lên mấy trăm rực rỡ ánh sáng chỉ thấy những ánh sáng này đan dệt ở xa xa trên không, hình thành một bộ to lớn hình ảnh. Trong hình, biểu hiện chính là hòn đảo lơ lửng giữa trời trung tâm trên chiến trường một màn. Trước hết ánh vào trong hình là 7 cái người đàn ông trung niên, bọn họ phân biệt đứng ở một phương, an mặc không giống nhau có điều đều là có chứa một luồng kẻ bề trên khí tức, hiển nhiên bọn họ đều là một phe thế lực người cầm lái. nếu nói là trong hình hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, không gì bằng cái kia nhe răng cẩu, một bộ hung hăng vẻ mặt đại hắc cẩu. các ngươi cùng tiến lên, ta muốn đánh bảy cái. đại hắc cẩu miệng nói tiếng người, cực kỳ khinh bỉ nhìn đối diện bảy người, hét dài một tiếng, đắc ý tiếng nói tự phù vân đảo trên không đồng bình ra, cho đến khuyết tán đến mỗi cái người đang xem cuộc chiến trong hai. vậy, nhưng mà. Đang lúc này, trong hình lại xuất hiện một bóng người. Tự hắn xuất hiện trước mắt, trung tâm chiến trường Ngọc Đài ẩm ầm nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời đá vụn tung tóe Hầu như cũng trong lúc đó, bảy đại cường giả cùng đại hắc cầu bay về phía trên không, ánh mắt lạnh lùng phóng ở ngô phương trên người. Hoàng, hoàng, hoàng. Thấy rõ ngô phương giáng dấp đại hắc cầu không tên hưng phấn cuồng hô déo lên không ngừng, giữ tợn mài nổi lên tuổi, cái kia trở nên đỏ như máu hai con mắt hận không thể đem ngô phương căn cái nát bét. Người con chó này mệnh thật đúng là lớn Ngô Phương liếc mắt đại Hắc Cẩu, mặc dù đối phương hình thể lớn hơn mấy lần, có điều vẫn là một chút liền đem đối phương nhận ra được. Nay điều đại Hắc Cẩu chính là cái kia nhiều lần muốn hại cho hắn, thường ở hào cảnh bên trong xuất hiện tiểu hắc chó. "Chơi à, hắn sẽ không phải cùng Hắc Hoàng nhận thức đi." Chẳng lẽ nói, Hắc Hoàng muốn tìm người kia chính là hắn? Giữa bọn họ đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghe được Ngô Phương trong miệng lời nói, Một đám người đang xem cuộc chiến ánh mắt ở Ngô Phương cùng Đại Hắc Cẩu trong lúc đó qua lại cắt, trong con ngươi mang theo hiếu kỳ. Không biết các hạ là người phương nào? Bảy cái thiên bảng cường giả ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, lông mày dồn dập nhăn lại, một người trong đó lên tiếng mở miệng hỏi. Ngay gần đây đột nhiên xuất hiện này, điều Đại Hắc Cẩu đã cường đại đến làm bọn họ khiếp đảm mức độ, mà trước mắt cái này nhìn như có điều chừng 20 tuổi thanh niên nếu có thể cùng đối phương nhận thức, hiện nhiên cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Các ngươi ai là Thánh vực vực chủ? Nô Vương lạnh lẹo âm trầm ánh mắt đảo qua đối diện bảy người, thanh âm lạnh như băng bên trong không chen lẫn chút nào cảm tình. Chuyện gì? Một tên Hồng Y Nam tử tiến lên, ánh mắt cùng Nô Vương đối lập, lấy bản thân làm trung tâm, một mảnh đỏ mang xa xa lan tràn ra đi, đó là hắn lĩnh vực. Nô Vương nhàn nhạt liếc nhìn Hồng Y Nam tử, thẳng thắn mà lại gọn gàng một trưởng vỗ xuống nhất thời, một con bàn tay khổng lồ ngang trời, có thể nói một tay che trời, bay thẳng đến Hồng Y Nam tử vỗ tới. Người muốn chết? Nhìn đánh tới bàn tay khổng lồ. Thánh vực vực chủ sầm mặt lại, một tiếng mang theo sát ý ngút trời gầm lên hạ xuống, sau người hồng mang phun trào, ngưng tụ thành một vị to lớn tượng thần, phóng thích uy nghiêm không thể xâm phạm, nhìn xuống thương sinh. Thần đế chiến tướng, đây là thánh vực vực chủ lĩnh vực thần thông. Lĩnh vực A, cỡ nào xa không thể với năng lực. Một đám quan chiến tu sĩ kinh ngạc nhìn thánh vực vực chủ phía sau cao to tượng thần, ở đối phương lĩnh vực lực lượng triển khai giới, tu vi yếu tu sĩ đã không cách nào đứng thẳng. Dù cho mạnh mẽ nhân vật ra cả cũng lộ ra có chút vẻ mặt thống khổ, khó có thể duy trì trấn tĩnh. Ở mọi người chú ý dưới, vị này tượng thần không ngừng mở rộng thân ảnh khổng lồ, giống như là muốn đem phù vân đảo phía trên bầu trời đều cho trấn đích, tựa hồ một bàn tay lớn đập xuống, đủ để đem hùng vĩ đế thành đập diệt. Ầm ầm. Nhưng là, như vậy chấn động tâm hồn tượng thần ở cái kia bàn tay khổng lồ trước mặt, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Hầu như va chạm trong ngay mắt, tượng thần đổ nát tan rã. Phảng phất băng tuyết gặp phải nước thép nhanh chóng hòa tan. Này sao có thể có chuyện đó? Tượng thân bị đập nát, thánh vực vực chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong miệng mang theo tiếng rung lời nói còn chưa hạ xuống, bàn tay khổng lồ kia đã đi tới trước mặt hắn. Vô ảnh. Đầu tiên là lĩnh vực tiêu tan, đón lấy thánh vực vực chủ thể đồng hồ ở ngoài phòng ngự chi áo giáp bị nổ nát, thân thể, nguyên thần dập tát, hóa thành hư vô. Thánh vực vực chủ chết chết rồi. Làm sao có khả năng? Hắn nhưng là chín sao thần tôn a. Mặc dù là ở thiên bảng bên trong, vậy cũng là xếp hạng thứ 3A. Hắn đã cường đại đến mức độ này à? Hắn cùng thánh vực đến tột cùng có gì thu hận? Trước hết giết Hàn Dương, lại giết vực chủ. Một đám người đang xem cuộc chiến nhóm ngơ ngác nhìn phù vân đảo phía trên hình chiếu. Lúc trước một màn bọn họ rõ ràng xem ở trong mắt từng cái từng cái sắc mặt sát địa đã biến thành màu xám, dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Tất cả những thứ này làm đến như vậy đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Cùng chém giết hàn dương như thế, thánh vực vực chủ tiêu vong trước sau cũng bất quá mấy giây. Đế lực. Ngươi đột phá đến thần đế cảnh. Phong thần các các chủ, hổ phá tông các loại cái khác sáu đại cường giả sợ hãi nhìn ngô phương, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện có chút hoàng hốt, dường như lôi oanh lôi điện như cái tượng đất người. Đến bọn họ cảnh giới này, có thể rõ ràng cảm nhận được ngô phương chân võ lực không giống đó là một loại ngự trị ở bên trên bọn họ sức mạnh cấp độ mặc dù là thần quân cũng không cách nào đem chân võ lực tiến hành chuyển hóa chỉ có cái kia trong truyền thuyết thần đế cảnh mới có thể giơ tay giết chết chín sao thần tôn chẳng trách ta nhìn không thấu gọi là lành yên luyện chuyển nữ tử tự lẩm bẩm chố mắt ngoe nguẩy đầu góc của nàng tựa hồ vào đúng lúc này đình chỉ vận chuyển như đầu gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động lăng hai con mắt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm phu vân đảo phía trên ngô phương tông chủ hắn Nguyên lai like đã như thế mạnh à, Bạch Phong có chút ngây người, tựa hồ vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. "Các hạ, thân phận của ngài là?" Phong thần các các chủ đám người cảnh giác nhìn chằm chằm Lô Vương, toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, trái tim của bọn họ rơi xuống đến như rót đầy lạnh chỉ. Nô Vương không để ý đến Phong thần các các chủ đám người, mà là lơ lửng ở trung ương quảng trường phía trên, ánh mắt trước sau đảo qua địa, huyền, hoàng ba bảng chiến trường, tay áo bảo vung lên. Dưới một sát Một luồng không nhìn thấy lực vô hình tự xa xa trên không đáp xuống. a, Trong ngáy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn ngập các góc. Vành! Vành! Vành! Phạm là xuyên có thánh vực bảo phục tu sĩ, vạn vẹo bên trong gần như cùng lúc đó muốn nổ tung lên. Ta chính là tử vân tông tông chủ. Ngay sau, dám to gan lại có thêm thế lực mạo phạm tử vân tông, chính là cái kế tiếp thánh vực. Nô Phương đứng chắp tay, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng ở giữa sân mỗi người trong đầu vang lên, thẳng lay động lòng người. Trường 671, đi tới đấu la đại lục thần giới. Thử vân tông. Lẽ nào là cái kia tam liu tông môn? Như vậy môn phái nhỏ làm sao sẽ sinh ra như vậy một cái nhân vật khủng bố? Bất kể nói thế nào, ngược lại sau đó cách tử vân tông xa một chút là được rồi. Tông chủ của bọn họ nhưng là dơ tay liền đánh giết thánh vực vực Chủ ơi. Nói như thế, hắn chẳng phải là năm nay hoàn toàn xứng đáng thiên bảng người thứ nhất. Dù sao, coi như phong thần các các chủ so với thánh vực vực Chủ mạnh vậy cũng có điều mạnh một chút, không thể là đối thủ của hắn. Nghe được ngô phương lời nói, một đám người đang xem cuộc chiến vẻ mặt càng kinh ngạc, tự đối phương tiện tay đánh giết thánh vực vực chủ sau, này thiên bảng chiến đã không có tiếp tục tiến hành cần phải. Hoàng, hoàng, hoàng. Đột nhiên, đại hắc cẩu lần thứ hai chó sủa hình ỏi lên, tiếng kêu rung trời động địa. Nhân loại, ngươi có điều hai sao thần đế, ha ha, ngươi cẩu đại gia nhưng là đã bước vào bảy sao thần đế. Lần này, rốt cục đến phiên cầu đại gia giết trên người đại hát cầu hú néo đầu chó trang trận không kiêng dè hướng về Ngô Phương nhẹ răng vết nước trong giọng nói mang theo đắc ý cản dỡ các ngươi đã nghe chưa cầu hoàng nó là bảy bảy sao thần đế thật hay giả cầu hoàng tựa hồ cùng Tử vân Tông Tông chủ có cựu đoán a nếu cầu hoàng đúng là bảy sao thần đế cái kia Tử vân Tông Tông chủ chẳng phải là nguy hiểm vang lên bên thai cầu hoàng âm thanh một đám người đang xem cuộc chiến lần thứ hai kinh ngạc thốt lên Mộ Tuyết Nhi căng thẳng nhào nặn góc áo, nhìn Ngô Phương bóng lưng, trong con ngươi xinh đẹp tuôn ra vẻ lo âu. Phong thần các các chủ, hổ phá tông tông chủ các loại sáu đại cường giả nhìn Đại Hắc Cầu, nhìn nhau một chút, trên mặt mới ra hiện nghi vấn vẻ, sau một khắc liền bị khiếp sợ thay thế. Âm một tiếng, Đại Hắc Cầu đột nhiên bùng nổ ra không gì sánh kịp khí tức cuồng bạo, luồng hơi thở này chọc tan bầu trời, trên đỉnh đầu thậm chí hiện ra các loại đáng sợ dị tượng. Gâu! Đại Hắc Cầu hướng về Ngô Phương gào thét. Trong miệng phụt lên un tùm tia ánh sáng trắng, tia ánh sáng trắng diễn biến, trở thành một cái phá thiên chi kiếm, sắc bén vô song, như là có thể cắt ra vạn cổ chư thiên. Xẹt xẹt. Tuyệt thế thiên kiếm lập bổ xuống, đáng sợ thần mang trong nháy mắt xuất hiện ở nô phương trước người. Nô phương cao mày, tay trái múa, ở tại trước người hình thành một khối màu bạc thuẫn bia, sức phòng ngự kinh người. Phịch một tiếng nặng nề vang, màu bạc thuẫn bia phá nát, nô phương thân thể hướng lùi về sau mấy bước. Ha ha Vừa chiêu kiếm này chỉ là cầu đại gia ta tám phần mới sức mạnh. Đại hắc cầu nền đầu, cực kỳ đắc ý nhìn ngộ phương. Ngộ phương bình tĩnh nhìn đại hắc cầu, không thể không nói, con chó này trên người có quá nhiều bí mật. Đối phương tốc độ tu luyện, lại vẫn ở hắn cái này nắm giữ máy gian lận thiên mệnh nhân vật chính bên trên. Nhân loại, đón thêm cầu đại gia một đòn. Đại hắc cầu hai cái chân trước hợp lại cùng nhau, diễn hóa ra một cái trùng lớn. Một tiếng trùng vang, thiên đạo cùng gieo vang, vạn vật đều động càn khôn cũng giống như là xoay ngược lại xa xôi tiếng trung lấy đế thành làm trung tâm khuyết tán ra truyền khắp mấy vạn dặm non sông trung lớn phía sau nhật nguyệt núi sông dị tượng hiện lên trong đó có ngàn tỷ dặm giang sơn càng có hoa và chim cá loại chim bay cá nhảy chư thiên ngôi sao cũng có thần minh quỳ xuống đất cổ điển đại khí diễn biến thiên địa khởi nguồn bí mật gâu lại là một tiếng chó sủa đại hắc cầu cầm trung lớn hướng về ngô phương đè xuống chỗ đi qua hư không nứt ra từng đạo từng đạo đen kịt lỗ thủng Khủng bố đến cực điểm. Thật là đáng sợ chung lớn. Vừa trong đụng trạng, tử vân tông tông chủ rơi vào rồi phía dưới. Xem ra này Hắc hoàng nói chính là thật sự. Ta trời, một cái bảy sao thần đế chó. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện. Xuyệt, ngươi khe khẽ một chút, nếu như bị cầu hoàng nghe được vậy còn đạt được. Quan chiến mọi người ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm phù vân đảo phía trên xa xa trên không chiến trường. Mạnh như phong thần các các chủ các loại 9 sao thần tôn cũng là bình hô hấp biểu hiện cực kỳ chăm chú nhìn trên không, cái kia chung lớn lên truyền đến khí tức thực sự là quá mức khủng bố. Nếu đổi làm là bọn họ, trực diện cái kia trùng lớn, e sợ còn chưa mở đánh đã ngã quẹp. Không nghĩ tới ngươi mỗi lần đều có thể cho ta mang đến kinh hỉ, thật là có chút không nỡ giết ngươi đây bình thản rứt tiếng. Nô Vương trong lòng bàn tay xuất hiện một viên vân tay trái cây, miệng lớn ngai, nghiền ngẫm lên quả nhiên, rất là cay đắng. Còn muốn giết cẩu đại gia. Lần này, xem ngươi cẩu đại gia làm sao giàn vật ngươi. Đại Hắc Cẩu mở ra giữ tận miệng, một tiếng chó sủa, cầm chung lớn vung quét mà đến. Đang! Nhưng mà, mắt thấy chung lớn liền muốn oanh kích ở Ngô phương trên người thời điểm, một tiếng kim loại tiếng len keng lấy chung lớn làm trung tâm tràn ngập ra. Chỉ thấy Ngô phương chỉ tay dò ra, dễ như ăn cháo liền chặn lại rồi chung lớn xung kích. Không thể! Chỉ là một cái hai sao thần đế, làm sao có khả năng ngăn trở ngươi cầu đại gia công kích. Đại Hắc Cẩu mặt chó sững sở, nhìn này điểm ở chung trên người ngón trỏ con ngươi tựa hồ cũng muốn trận lên rơi xuống như thế. Giang giác. Nô phương thu ngón tay lại, tuy nhiên đang lúc này, chúng lớn nổ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan. Lần này nhất định phải cố gắng giải phẫu ngươi treo tức tiếng nói tự nô phương miệng phun lộ mà ra. Ngay vậy, đại hắc cầu trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người nhưng mà, còn không chờ lôi kéo cùng nô phương khoảng cách, thân thể đột nhiên bị một luồng lực vô hình cầm cố lại, không thể động đậy. Lão đại, ngài có thể hay không làm tiểu đệ chưa từng tới? Đại Hắc Cẩu như là biết mình lại ngã xuống, vội vã hướng về Ngô Phương mở miệng xin tha. Ngô Phương cười cợt, căn bản không có thời gian để ý, tay phải cách không nắm chặt. Chấn động chấn động lực lượng trái cây bắn ra, Đại Hắc Cẩu một tiếng hét thảm, nguyên bản cuồng bạo sóng khí tức trong nháy mắt ngã vào đáy vực, cho đến nguyên thần cùng thân thể đồng thời hóa thành mấy vạn khối, nổi đồng bềnh giữa không chung. Cầu hoang này, đây là chết rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thử vân Tông Tông chủ không phải nơi ở thế yếu sao Vì sao quay đầu lại, cậu hoàng chết rồi. Nhìn lên vòm trời bên trong trôi nổi huyết đục, một đám người đang xem cuộc chiến vẻ mặt hốt hoảng, thế cục này xoay chuyển quá nhanh, bọn họ căn bản không phản ứng kịp. ầm ầm ầm Lúc này, thư không rung động lòng lòng, một tòa đen kịt quỷ dị đại điện xuất hiện, cửa đại điện trước có một tòa bia đá, trên bia đá có khắc bốn cái trói mắt chữ lớn. Ác ma cung điện. Sau một khắc, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Điện bên trong vùng vãi ra một mảnh ngăm đen ánh sáng soi sáng ở Đại Hắc Cẩu phá nát huyết lục lên. Tiếp theo, chỉ thấy những này huyết nục một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Ước chừng qua 2 phút, Đại Hắc cầu sống lại. Một tiếng cho sủa, vội vã muốn rời sang ngô phương, nhưng là mặc dù nó phản ứng nhanh hơn nữa, vẫn không thể nào tránh được ngô phương ma trưởng. Ác ma cung điện hiện thế, ký chủ tức khắc thu được trái ác quỷ chi cây cây hồn. Đánh dấu nhiệm vụ mở ra, ký chủ đi tới đấu la đại lục thần giới. Thu được trái ác quỷ chi thụ thụ tâm. Đồng nhiên, hai đạo hệ thống âm một chiếc một sau ở ngô phương trong đầu vang lên. Gần như cùng lúc đó, ngô phương phát hiện ai còn bên trong trái ác quỷ chi cây điên cuồng chập chờn lên. Loại này khát vọng lại như là ở dưới hải bên trong gặp phải cái kia chuẩn tiên đế thời điểm như thế có điều lần này. Nó khát vọng nhưng là đến từ trước mắt cái này ác ma cung điện. Chương 672, trái ác quỷ hệ thống, hai lần tiến hóa. Thực lực của ngươi làm sao sẽ đại hắc cẩu sợ hãi nhìn ngô phương giờ khắc này đối phương tuy rằng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó nhưng cũng là cho nó một loại nhẹ thở cảm giác ngột ngạt nó muốn trốn nhưng lại bị một luồng lực vô hình vững vàng giằng buộc tùy ý nó mọi cách triển khai thần thông cũng không cách nào đào tẩu Ngô Phương nhàn nhạt liếc mắt Đại Hắc Cẩu thả người bay vào phía trên nhã trong cung điện lớn nhân loại nơi đó không phải là ngươi có thể vào Đại Hắc Cẩu hướng về Ngô Phương hét lớn một tiếng vẻ mặt xuất hiện có chút kinh hoàng ầm ầm nhưng mà Ngay ở Đại Hắc Cẩu vừa dứt lời, to lớn trong điện phủ chuyển ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Sau một khắc, xa xa trên không cung điện kịch liệt chấn động đung đưa lên, tiếp theo, một màn kinh người phát sinh. Hào hào hào. Cung điện phía trên, một trận cành cây chập trần âm thanh tử trong hư không chuyển ra. Tiếp theo, chỉ thấy một gốc cây hình dạng quái dị cổ thụ tự cung điện đỉnh lướt ra khỏi. Không giống với tầm thường cây, cây này dĩ nhiên là trong suốt, lại như là người hồn thể như thế, nó càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng dĩ nhiên bao phủ toàn bộ đế thành trên không. Cổ thụ chi hồn cành lá lay động, ong ong trong tiếng, mấy ngàn loại sâu cạn bất nhất màu sắc tự bên trên không đáng dạng mà mở, khi thì biến ảo thành các loại hình dáng, cực kỳ thân bí. Đó là cái gì cây? Còn có cái kia cung điện xảy ra chuyện gì? Từ vân tông tông chủ lại đi đâu? Trên cây kết trái cây thật kỳ quái, dĩ nhiên trải rộng vân tay, hơn nữa mỗi cái trái cây màu sắc đều có điều khác biệt. Cây này đem tới cho ta cảm giác. Làm sao so với hát hoàng còn cường A? Nhìn thông Thiên cổ thụ bóng mở, một đám người đang xem cuộc chiến biểu hiện ngần ra, mang theo nghi hoặc cùng nột ngạn. Đáng chết. Hắn làm sao một mực đem cái tên này cho thức tỉnh? Cổ thụ chi hồn xuất hiện, đại hát cầu sắc mặt bá một hồi khó coi tới cực điểm, trong con ngươi ngoại trừ nồng đậm kiêng kỵ ở ngoài, mơ hổ còn có chút trống hỉ. hình, Cầu vông ngút trời, nô phương cũng từ trong điện phủ lược đi ra, cùng cổ thụ chi hồn xa xa đối lập. Đánh đi, đánh đi! liều cái trọng thương tốt nhất nhìn cổ thụ chi hồn cùng nô phương đại hắc cầu thay đổi âm trầm vẻ mặt lại như là đã biến thành xem cuộc vui người như thế như là đang chờ mong cái gì Hào hào hào. nhưng mà đang lúc này trong vòm trời lại vang lên cảnh lá chập chờn âm thanh cái kia nguyên bản hai tay chắp sau lưng nô phương đột nhiên tỏa ra tiên quang hình tướng mạo dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa có tới ngàn trượng khổng lồ thân thể như cùng một cái liên tiếp thiên địa cột chống trời thân thể lên nằm dậy đặt cổ lao khí tức. Cực kỳ khổng lồ bóng cây khuyết tán ra đến che kín bầu trời. Nô phương cũng đã biến thành một thân cây, cùng cái kia cổ thụ chi hồn giống như lúc, hơn nữa hắn vẫn là thực thể. Hào hào hào, từng luồng từng luồng hết sức nồng nặc làm người tâm thần thoải mái thanh khí, tự mấy ngàn hơn vạn cái trái ác quỷ lên tràn ngập mà mở, dập dờn ở trên bầu trời, thỉnh thoảng biến ảo ra các loại thần kỳ chi tượng. Này sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói, hắn hắn là tên kia bản thể? Đại hắc cầu ánh mắt ở Ngô Phương biến thành trái ác quỷ chi trên cây cùng cổ thụ chi hồn trong lúc đó, qua lại cắt. Hập. Đột nhiên, vòng trời vang lên Ngô Phương tiếng quát. Thoáng chốc, cái kia cổ thụ chi hồn lại như là chịu đến triệu hoán như thế, vung vậy cành lá hướng về Ngô Phương biến thành trái ác quỷ chi cây tới gần, thỉnh thoảng phát sinh từng trận quỷ dị âm thanh, như là bí mật mang theo hài đồng giống như tiếng cười. Hiển nhiên, nay cổ thụ chi hồn cũng khát vọng cùng trái ác quỷ chi cây dung hợp. Dần dần, hai người bắt đầu giao hòa vào nhau. Đại hắc cầu vẻ mặt cứng ngắc, nét to miệng khẩu không dám tin tưởng nhìn vòng trời. Ký chủ thành công đem trái ác quỷ chi cây cùng cây hồn dung hợp, trái ác quỷ hệ thống hai lần tiến hóa đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng một lần chung cực sức chiến đấu. Trong vòng trời, làm hai người triệt để dung hợp thời điểm, cái tiêu mọc đẩy vân tay trái cây, bao phủ toàn bộ đế thành trái ác quỷ chi cây, thả ra trăm nghìn loại màu sắc đan dệt mà thành yêu dị ánh sáng, đón lấy hình thể một chút nhỏ đi, cho đến một lần nữa đã biến thành Ngô Phương rằng, rớp. Không nghĩ tới ngươi chó này lại vẫn là giữ nhà ngô phương thân thể từ từ hạ xuống đến đại Hắc cầu trước mặt, kéo cằm, như là đang do dự dết hay là không giết. Này ác ma cung điện bên trong không chỉ có trái ác quỷ chi cây cây hồn, bản thân tựa hồ cũng cùng trái ác quỷ chi cây có chém không đứt liên hệ, chỉ có điều ngô phương giờ khắc này nhưng là không biết làm sao không chế tỏa này cung điện thôi. Cho tới này điều đại Hắc cầu, từ trong điện phủ điêu khắc tranh vẽ trên tường đến xem, nó là chờ đợi tỏa này cung điện, mà làm thù lao cung điện nhưng là che chở người trước, ngươi là cái kia cây hồn bản thể. Đại hắc cầu nhúc nhích nhúc nhích một chút tầm ầm, vô cùng e dè nhìn ngộ Phương. Soạn. Không giống nhau, không chờ Ngô Phương mở miệng trả lời, xa xa trong vòm trời ác ma cung điện hạ xuống một đạo tím đỏ, rơi vào đại hắc cầu trên người, đem kéo vứt tiến vào. ầm ầm ầm, vòm trời nổ vang, ác ma cung điện mang theo đại hắc cầu đi xa, có chút ý nghĩa nhìn biến mất ở trong hư không cung điện. Ngô Phương híp lại mắt. Nếu không là cung điện này bên trong còn có một bộ liền hiện nay hắn đều nhìn thấu không được thần bí thi thể, hắn đã mạnh mẽ lưu lại tòa này cung điện. Cũng may, cung điện này xuất hiện nhường hắn thành công hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, hơn nữa còn lại một lần nữa thu được chung cực sức chiến đấu. Từ khi trái ác quỷ chi cây nắm giữ cây hồn, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được thực lực bản thân lại một lần nữa tăng mạnh, hắn đã vô cùng chờ mong hai lần tiến hóa sau chung cực sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Trong vòng 15 phút, ký chủ đi tới đấu la đại lục vị diện Thu được trái ác quỷ chi thụ thụ tâm. Ký chủ hai lần tiến vào đấu la đại lục vị diện, nắm giữ khai phá trình độ 70% kim loại trái cây năng lực. Bốn phía người xem cuộc chiến, còn chưa từ kinh ngạc bên trong hoàn hồn, Nô phương trong đầu lại vang lên hệ thống âm tiếp theo, trước người gợn sóng tạo nên, thời không chi luôn xuất hiện. Này thánh vực đã không có cần thiết tồn tại, các người mấy phe thế lực liền chia cắt đi. Nô phương ánh mắt đảo qua phong thần các các chủ đáng người, dứt tiếng cũng không để ý tới chiến trường những người khác đầy dây kinh ngạc náo động âm thanh, một bước xuất hiện ở mộ tuyết nhi bên cạnh. Đang cùng mộ tuyết nhi kéo kéo lời nói dối có thiện ý sau, nô phương bước vào thời không chi luân, biến mất không còn tăm hơi. 4. Đấu la đại lục vị diện. Võ hồn điện, một tòa thâm cung bên trong. Một cái dáng người huyện chuyển nữ tử khoanh chân lơ lửng ở không trùng, nàng hai con mắt đóng chặt, cực kỳ khủng bố hồn lực từ trên người nàng tỏa ra ra ở tại thân thể bốn phía. Kim ánh sáng mờ mịt dường như sương mù bình thường đang lượn lờ đang tán, mang theo một trận tương tự quỷ khiếu ma âm. Ầm. Nữ tử đột nhiên mở hai con mắt, một sắt bên trong, khổng lồ võ hồn điện thậm chí toàn bộ đấu la đại lục đều bị hóng ánh ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Nữ tử dò ra nhỏ dài tay phải, hướng về hư không nắm chặt, một thanh quyền trượng xuất hiện ở trong tay, thả ra chói mắt kim quang đồng thời, lòng bàn tay dâng trào một luồng nóng rực ngọn lửa màu vàng hóa thành hỏa phượng, theo một tiếng hí lên sông lên tận trời. Không biết bay về phía phương nào chỗ đi qua, hư không bị thiêu trước và mèo, không khí nhiệt độ đột nhiên cất cao. chương 673, đấu la đại lục thế cuộc. Đấu la đại lục. Góc tây bắc một góc, một tòa phồn hoa thành trì phía trên. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, ký chủ ở thần giới thành lập nô môn, độ danh vọng đạt đến 80. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Trong hư không, lỗ thủng hiện lên, ngô phương mới từ bên trong bức ra, trong đầu liền vang lên hệ thống âm thần giới. nô Phương ánh mắt đảo qua phía dưới, nhíu nhíu mày lại, hệ thống cũng không có đem hắn trực tiếp đưa đến thần giới, cũng không có đem hắn đưa đến đường tam đám người bên cạnh, mà là tùy ý ném tới một góc cũng may, nơi này vẫn là đấu la đại lục, hơn nữa là nhân gian thần giới. Mấy năm qua tháng ngày thực sự là càng ngày càng khó qua nha. Nhà ta cái kia em bé mới 14 tuổi, dĩ nhiên liền bị trương bình nhập ngũ. Các ngươi nói, võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc trong lúc đó chiến đấu kỳ thực quyết định thắng bại căn bản không phải binh sĩ mà là những kia hồn sư. Theo ta thời à, chỉ có những kia phong hào đấu la thậm chí trăm cấp thần mới là tính quyết định nhân tố. Nghe đường phố phía dưới bên trong quán rượu tiếng bàn luận, Ngô Phương giơ tay chính là giam cầm một người, một phen hỏi dò, do, do đó đại khái hiểu rõ lập tức đấu la đại lục tình hình. Nguyên lai tự hắn lần trước rời đi đã qua trăm năm, nay trăm năm bên trong đấu la đại lục có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn cùng thiên sứ thần trận trên đó. Sau đó bị thế nhân xưng là thần chiến nhật. Cái kia chiến sau khi, đường môn triệt để tiến vào đại lục tầm mắt mọi người bên trong vô số cường đại hồn sư, tranh nhau chen lấn gia nhập đường môn, đường môn nên đón đồng bộ phát triển. Ở thần chiến ngày sau thứ 50 năm, đường môn trở thành trên đại lục có thể sánh vai thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc, võ hồn điện phe thứ tư thế lực. Nhưng mà, cũng là ở cùng một năm, võ hồn điện giáo hoàng bị bị đồng trăm cấp thành thần, trở thành đấu la đại lục nhân gian giới duy nhất thần. Bởi thần chiến ngày sau năm trong vòng 10 năm, đường môn môn chủ đều không có tin tức gì, thành thần bị bị đông lại không e rẻ, điên cuồng phát triển võ hồn điện ở thứ 51 năm thời điểm, thậm chí chiếm cư tinh la đế quốc quốc thổ thành lập võ hồn đế quốc mà tinh la đế quốc nguyên bản đế hoàng, cao tầng, dồn dập chạy trốn tới thiên đấu đế quốc tìm kiếm che chở Ở thứ 55 năm thời điểm bị bị đông đem đầu mâu chỉ về đường môn. Năm đó, võ hồn điện cường giả ra hết, ở bị bị đông dẫn dắt đi giết hướng về phía đường môn. Trận chiến đó cực kỳ kịch liệt, đường hạo, đường thần, ba tác tây ba cái cực hạn đấu la ra hết cùng bị bị đông đại chiến nhưng là, bọn họ ba tuy rằng vô hạn tiếp cận với thần, nhưng trung quy còn không phải thần, cuối cùng thảm bại bị bị đông tay, đặc biệt là đường hạo, hồn hoan nhiều lần liên nổ, bởi vậy triệt để bị trở thành phế nhân. Mắt thấy đường môn tổng bộ liền muốn diệt thời điểm, thông qua hải thần cuối cùng một thi đường tam cũng đạp nhập thần vị tuy rằng mới vào trong cấp, còn chưa kịp vững chắc, nhưng như cũ biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Đường Tam. Bị Bị Đông hai người đại chiến ròng rã một ngày một đêm sau lần lượt rời đi. đó lấy, hai người đồng thời rơi vào bế quan dưỡng thương bên trong. Đại Lục lại không gì khác hai tin tức. Bởi Bị Bị Đông bế quan, võ hồn đế quốc lãnh thổ không lại mở rộng như vậy bình tĩnh vẫn kéo dài đến nửa năm trước. Bị Bị Đông con gái, Thiên Đạo Lưu Tôn Nữ Thiên nhận Tuyết bước vào 99 cấp cực hạn đấu La hàng ngũ, thành công gửi gọi ra Thiên Sứ Dao Giáp. Dựa vào Thiên Sứ Giáp, Thiên nhận Tuyết tuy không có thành thần, nhưng đã có cùng thần sức đánh một trận. Thêm nữa Đường Tam bị bị đông bế quan nàng thành hoàn toàn xứng đáng đại lục cường giả số 1. ở nàng dẫn dắt đi võ hồn đế quốc lần thứ hai điên cuồng chiếm đoạt nước láng giềng thổ địa hết hạn trước mắt bây giờ đấu la đại lục đã có 3 phần tư diện tích thành võ hồn đế quốc danh giới nửa tháng trước bọn họ đã binh lâm ngọc phong quan nỗ lực chiếm lĩnh cuối cùng thiên đấu đế quốc có điều bởi trước mắt đặc thù thế cuộc, thiên đấu đế quốc thành công tìm được đường môn giúp đỡ tuy rằng đường tam bế quan nhưng ở cực hạn đấu la đường thần cực hạn đấu la ba tát tây Nhu Cốt đấu la Tiểu Vũ, Bạch Hổ đấu la Đái một Bạch, Thực Thần đấu la Áo Tư Tạm, Phượng Hoàng đấu la Mã Hồng Tuấn, Cựu Thải đấu la Ninh Vinh Vinh, U Minh đấu la Chu Trúc thành đám người liên thủ dưới, dù cho do thiên nhận tuyết đầu lĩnh, như cũng không cách nào công chiếm Ngọc Phong Quan. Ngoại trừ biết được lập tức đại lục thế cuộc ở ngoài, còn có một tin tức nhường nộ phương có chút giật mình. Ba năm trước, thần giới dĩ nhiên người đến. Lần này, hắn dĩ nhiên hướng về thế nhân giảng giải thần giới việc. Cũng chính là ngày đó thế nhân mới biết trăm cấp thành thần sau khi tu đạo con đường như cũ còn rất dài phải đi tự hỗn độn sơ khai thời đại kia đấu la đại lục vị trí phương này hỗn độn thế giới sinh ra bốn cái sinh linh cũng chính là cái gọi là đệ nhất thần cũng bị trở thành tổ thần trăm nghìn vạn năm năm tháng bên trong bọn họ bồi dưỡng được hai đời thần hai đời thần bên trong có thần mở ra thần giới cùng nhân gian giới tự cái kia sau khi mỗi cách một đoạn dài lâu năm tháng hoặc trăm vạn năm hoặc mười vạn năm thần giới thì sẽ người đến Tự nhân gian giới mộ binh người mạnh mẽ nhất, do đó kế mặc cho, đảm nhiệm, vị trí của bọn họ. Xưng là thần triệu ngày. Như trăm năm trước cùng ngô phương một trận chiến thiên sứ thần, nàng chính là cái này thần linh vị đời thứ chín thần, ở thần giới bị tôn sùng là cựu đại thiên sứ thần. Như cái kia hải thần, bởi lần trước thần triệu ngày bên trong, không có gặp phải ứng cử viên phù hợp, vì thế hắn vẫn chưa đợi kế tiếp, như cũ là bát đại hải thần. Vì lẽ đó bàn về thực lực đến. Cái kia cự đại thiên sứ thần muốn xa yếu hơn bát đại hải thần. Tính toán thời gian, này mới thần triệu ngày cũng là ở ngày gần đây. Nay thần giới tựa hồ không đơn giản, A Ngô Phương đem cái kia từ quán rượu bên trong trộm tới nam tử đưa trở lại, tự lẩm bẩm. 6. Ngọc Phong Quan. Quan ngoại hoàn toàn hoang lương, phóng tầm mắt nhìn lại, tràn đầy vết thương, nghiêm nhiên trải qua chiến tranh của rửa. Đã khô cạn sông đào bảo vệ thành bên trong xuyên đứng thẳng vô số lượng lớn vót nhọn của gỗ, nguyên bản gần đảm cao tới Mấy chục mét nguy nga tường thành, hơn nửa đã khuynh đảo. Trên tường thành, một đôi đối với thân mặc khôi giáp cầm trong tay binh khí binh lính qua lại tuần tra. Mà ở ngoài ba cây số, có vô số khổng lồ lều vải đóng trại, mỗi cái lều vải bốn phía đều ngồi vây quanh gần trăm tên lính không giống với Ngọc Phong đóng lại chiến sĩ, bọn họ chính là võ hồn đế quốc binh lính. Nhị cung phụng, người mau nhìn nơi đó. Sang trọng nhất một cái trước lều, một người đàn ông trung niên đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Về sau cung kính nhìn về phía bên cạnh áo bào đen nam tử. Trong năm trước thần chiến ngày ấy, võ hồn điện nhị cung phụng, tam cung phụng chính là đại cung phụng đám người lần lượt bị giết, ngoại trừ thiên đạo lưu vị trí ở ngoài, cái khác cung phụng vị trí đều có phong hào đấu la đội lên đi tới, đương nhiên thứ hạng này cũng là căn cứ thực lực đến. Lại như này Kim Ngạc đấu la, đã bước vào 99 cấp, khoảng cách 99 cấp đỉnh cao cũng không xa hay là nếu không mấy năm, hắn liền có thể trở thành là ba tắc tây, đường thần như vậy cực hạn đấu la. Hướng về người đàn ông trung niên ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa, đang có một cái điểm sáng màu vàng nóng trở nên càng ngày càng sáng. Sắc thử nói, hẳn là cách bọn họ càng ngày càng gần. Kim quang tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ không. chương 674, Thiên đấu đế quốc, đường môn nguy cơ. Tiểu thư, là tiểu thư. Bên trong lều cỏ lại có vài tên cung phụng đi ra, nhìn lên bầu trời bên trong bóng người kia từng cái từng cái tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động lên, không khỏi bởi vì hưng phấn mà cao giọng la lên. Tiểu thư khí tức cân nhắc không ra. Lẽ nào nàng, nàng thành công. Thiên sứ áo giáp biến mất rồi, tự mang thiên sứ thần trang, thiên sứ thần tượng trưng. Ha ha, quá tốt rồi, đây thực sự là quá tốt rồi, lần này ta xem cái kia đường môn đám người kia còn làm sao cùng chúng ta tranh đấu. Không chỉ là một đám cung phụng, võ hồn điện cái khác đấu la cũng là hưng phấn la lên lên tham kiến thiên sứ thần nhị cung phụng kim ngạc đấu la trước hết phản ứng lại quỳ một gối xuống biểu hiện cực kỳ cung kính cái khác cung phụng tiên là sưng sờ kế mà lui về phía sau một bước không hẹn mà cùng ngã quỵ ở mặt đất chỉ chốc lát sau phản ứng lại võ hồn đế quốc tất cả mọi người hồn sư cũng tốt binh sĩ cũng được tôi om om một mảnh đồng thời quỳ bái các vị đều đứng lên đi những ngày qua khổ cực các ngươi có điều hôm nay tất cả liền đều kết thúc bình thản tiếng nói bên trong thiên nhận tuyết cấp thần khí tức tràn ngập ra Cái kia uy nghiêm cao cao tại thượng vô hình trung tàng ra. Sau lưng nàng thiên sứ sáu cánh triển khai, vung hai tay lên, một vòng màu vàng vầng sáng lấy thân thể của nàng làm trung tâm nhộn nhạo lên. Trước mắt, mãnh liệt kim quang chiếu sáng cả bầu trời, không chỉ là võ hồn đế quốc người, ngoài ba cây số ngọc phòng quan nội thiên đấu đế quốc quân coi giữ đều chú ý tới này trói mắt kim quang áo ánh. Đó là xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, làm sao trời sinh dị tượng? Cái kia kim quang phát ra vị trí là võ hồn đế quốc đóng trại phương vị. Chẳng lẽ nói, võ hồn đế quốc ngoại trừ thiên nhận tuyết ở ngoài, lại có cực hạn đấu la cường giả sinh ra à? Nhanh nhanh đi đem cỡ này dị tượng bẩm báo Bạch Hổ đấu la bọn họ. Trên tường thành, thủ vệ quân nhìn xa xa kim quang, từng cái từng cái ngẩn người sau, hoàn toàn biến sắc. Tiểu thư, ngài thành tiểu thiên sứ thần vị trí, hiện tại chúng ta đúng hay không có thể tiến công Ngọc Phong Đóng? Võ hồn điện một đám cung phụng liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, đồng thời trong tiếng hít thở Ân Thiên nhận tuyết tử trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào một đám cung phụng phía trước. Nghe tiếng, Kim Ngạc đấu la thần tình kích động, về sau hồn lực toàn bộ dốc vào đến tuyến âm thanh bên trong, ngửa mặt lên trời hô to, Võ Hồn Đế Quốc toàn quân nghe lệnh, tiến công Ngọc Phong Quan, bắt thiên đấu đế quốc. Kim Ngạc đấu la âm thanh vang dội, lại có thêm hồn lực gia trì, âm thanh nhanh chóng lan tràn ra đi, cho đến chuyển khắp toàn bộ Ngọc Phong Quan. "Giết a!" Nghe được hiệu lệnh, Võ Hồn Đế Quốc binh sĩ cầm trường thương, hướng về ngọc phong quan mà đi cho tới võ hồn điện đấu la trực tiếp bay lên trời hóa thành cầu rồng tốc độ phát huy đến cực hạn cùng lúc đó ngọc phong quan nội một tòa đại điện bên trong thiên đấu đế quốc tuyết dạ đại đế nguyên tắc tinh la đế quốc bạch hổ đại đế lam điện bá vương long tông chủ ngọc thiên hạo thất bảo lưu ly tông tông chủ ninh phong trí đám người phân biệt ngồi ở trên một cái ghế trừ bọn họ ra ở ngoài đường thần ba tắc tây tiểu vũ đại một bạch áo tư tạp ma hưng tuấn ninh minh vinh, vinh. Chu Trúc thành các loại đường môn bên trong người, cũng từng người ngồi ở trên một cái ghế. Cho tới bây giờ, những này đã từng đường môn đệ tử cũng đã có cùng Tuyết Dạ đại đế đám người đứng ngang hàng tư cách, thậm chí có thể nói, nơi này chân chính hạt nhân chính là đường môn bên trong người. Luồng hơi thở này Tuyết Dạ đại đế, Bạch Hổ đại đế sắc mặt đột nhiên biến, như là nhận ra được cái gì. Thiên nhận Tuyết đột phá, nàng thanh thần, mới thiên sứ thần cực hạn đấu La đường thần thở phào một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên không chỉ là hắn, ba tất đái một Bạch Áo tư tạp, tiểu vũ đám người đều là những mày Nàng thật sự thành công rồi sao? Vậy bây giờ chúng ta còn làm sao ngăn cản nàng? Tuyết dạ đại đế ánh mắt rơi vào đường thần cùng ba tắc tây trên người. Khó đường thần lắc lắc đầu, chỉ nói một chữ. Hải thần hắn hiện tại thế nào? Bạch Hổ đại đế mở miệng, hỏi dò đường tam tình hình. Tam ca hắn vẫn không có động tinh tiểu vũ mím mím môi, nhìn về phía đại điện nơi sâu xa, giữa hai lông mày mang theo nồng đậm lo lắng. Lẽ nào trời thật muốn vong ta thiên đấu đế quốc cả tuyết dạ đại đế thở thật dài một tiếng, trong ngáy mắt, như là đã biến thành xế triều lao nhân. Tiểu vũ, đái mộ bạch, áo tư tạp, mã hồng tuấn, ninh vinh vinh, chu trúc thanh sáu người nhìn nhau một chút, trong con người mang theo cô đơn cũng không cam lòng thiên nhận tuyết thành thần, diệt thiên đấu đế quốc sau khi, nhất định sẽ không bỏ qua đường môn. Dù sao, thần chiến ngày ấy, sư phụ của bọn họ nhưng là đánh giết ra ra của nàng. Nếu là sư phụ không hề rời đi lại cái nào đến phiên võ hồn điện gây sóng gió, đái một bạch nắm đấm nắm chặt, một mặt phẫn hận, đi đi, đi ra ngoài nên địch đường thần tử trên ghế đứng dậy, cất bước hào quang màu đỏ như máu lấy bản thân làm trung tâm lan tràn đến, xèo xèo xèo xèo, tự đường thần lên đường, chuyển động thân thể, đái một bạch, áo tư tạm, tiểu vũ mấy người cũng nhanh chóng hóa thành cầu vồng. chỉ chốc lát sau, ngọc phong quan trên tường thành lại nhiều mấy bóng người thấy rõ người tới gián dấp, một đám thủ vệ quân lập tức hành lễ, tung tung tung tung. Ngọc Phong quan ngoại, võ hồn đế quốc binh sĩ chưa đến, chống trận tiếng nổ vang dền đã truyền tới. Toàn quân đề phòng, chuẩn bị ninh địch. Tuyết dạ đại đế truyền đạt hiệu lệnh. Sau một khắc, Ngọc Phong đóng lại cái kia ra châu chế tạo chống trận cũng ở trong quân đại lực sĩ đánh bên trong tuân gia đình thai nhức góc nổ vang, có ít nhất ngàn diện chống trận đồng thời vang lên tiếp theo, to lớn, cửa lớn mở ra, đại quân giống như là Thủy Triều từ quan nội dâng chào ra ngoài. Còn tất yếu chiến đấu sao? Đầu hàng đi! Thanh âm bình tĩnh tự trong không khí bồng bừng ra, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào mấy vạn đại quân trong hai, thẳng lay động tâm linh của bọn họ. Đây là thanh âm một nữ nhân, nương theo âm thanh truyền đến, là một cái dáng người huyền chuyển nữ tử, chính là thiên sứ thần thiên Nhạn Tuyết. Nàng dẫn đầu xuất hiện ở Ngọc Phong quan trước, lơ lửng ở giữa không trung, hai tay khoanh vẫn ôm trước ngực nàng trong mắt màu vàng nóng bình tĩnh như nước, không có nửa phần sóng năng lượng, nhìn qua lại như là một người bình thường giống như. Nhưng là, ngước mắt nhìn lại, lại có thể ở nàng cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong bắt lấy một loại đặc chất, một loại không cách nào hình dung thần thanh khí tức ở mi tâm của nàng nắm giữ một cái lục dược thiên sứ dấu ấn. Thiên đạo lưu đúng là có cái tốt tôn nữ a. Không nghĩ tới lại vẫn ở ta trước, bước qua làn danh kia. Đường thân nhìn thiên đạo lưu, tự đấy lòng phát sinh một tiếng càng khải, về sau bay khỏi tường thành tảng lớn màu đỏ sương máu tràn ngập, chỉ chốc lát sau ngọc phong quan trước trong không trung liền đầy dây sương máu, thỉnh thoảng vang lên bùn bùn hồn lực tiếng nổ mạnh. Trong ngay mắt chiến trường liền như hải dương màu đỏ như máu, liền trong không khí đều đầy giấy gây mũi mùi máu tanh. Gần như cùng lúc đó, phía dưới những kia bị xương máu bao phủ binh lính sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể tự dung cảm giác đến một luồng thấu xương lạnh giá này cũng không phải thật sự là nhiệt độ biến hóa, mà là sát khí mang đến hàn ý tinh khiết nhất giết chóc khí, nhanh chóng tập kích thân thể của bọn họ. Khát máu, giết chóc, khủng bố, các loại mặt trái khí tức bởi vì xương máu bao phủ từ đáy lòng của bọn họ bay lên. Chương sáu Đường Tam xuất quan, bị bị đông đến. Đây là sát lục lĩnh vực, quả thật là khủng bố. Ở này trong lĩnh vực, ta dĩ nhiên sinh không nổi chút nào lòng phản kháng. Cũng may, này cỗ sát khí không có nhằm vào chúng ta. Ngọc Phong quan trước, Thiên Đấu Đế quốc mấy vạn đại quân nể đầu nhìn về phía Đường Thần, không khỏi nuốt nuốt một ngụm nước bọt, còn không buông tha sao? Thiên nhận Tuyết bình tĩnh thong dong nhìn Đường Thần, cái tiêu nhẹ như mây gió dáng dấp không chút nào được bốn phía xương máu ảnh hưởng, bất chiến mà bại đó cũng không là tác phong của ta đường thần âm thanh không có một tia tâm tình chập chờn chỉ có vô tận địa lạnh lẽo cùng tà dị dứt lời làn da của hắn hiện lên vô số quỷ bí huyết văn cái chán mi tâm thẩm thấu một cái khác nào kiếm hình ma văn sau lưng một đôi to lớn địa đỏ như màu máu cánh bông dương sinh ra hai cánh vung lên đường thần huyết quang đột nhiên tỏa sáng thoáng qua cũng đã đi tới thiên nhận tuyết trước người quát to một tiếng hai con có đỏ như máu dài giáp dường như móng vuốt bình thường tay xuyên thẳng thiên nhận tuyết lồng ngực đồng thời Trên người một luồng dày đặc mùi máu tanh lan tràn ra, làm người buồn ôn. Vô chi thiên nhận tuyết không hề bị lay động, một mặt xem thường nhìn đường thần, đầy dây treo tức âm thanh hạ xuống, trước người hiện lên một cái màu vàng hồn hoàn. Mắt thấy đường thần hai tay liền muốn chạm được thiên nhận tuyết thời điểm, màu vàng hồn hoàn rung động, một vệt kim quang diễn biến thành một con bàn tay khổng lồ. Kim quang bàn tay khổng lồ ngang vô ra, cùng đường thần va chạm vào nhau. ầm ẩm, một tiếng nổ vang rung trời va chạm chỗ hư không nứt ra vô số đạo đèn kịt khe hở. Xì, xì Đường thần bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phụt lên, một sát na, sắc mặt trở nên trắng xám. Làm sao có khả năng? Vậy cũng là sát lục chi vương đường thần A, mới vừa giao thủ hắn dĩ nhiên liền bị thương. Chẳng lẽ nói, thiên nhận tuyết nàng nàng thành thần. Làm sao sẽ? Nếu là thật đối với thần, một trận còn tất yếu đánh à. Mấy vạn binh sĩ sắc mặt sát địa đã biến thành màu sám. Xèo xèo, xèo mấy đạo cầu vồng sẽ qua, ba tát tây, tiểu vũ, đái mục bạch đám người xuất hiện ở đường thần bên cạnh, cùng tiến lên. ba tát tây, đái mục bạch các loại cả đám ánh mắt giao lưu sau, làm ra nhất trí quyết định. bạch hổ phá diệt sát, phượng hoàng xuyên vân kích, u minh trạng, nhu mị trùng kích, cựu bảo vô địch thần quang, gia trì, lao tử có căn toàn thạch trạng. chớp mắt, mấy đạo rực rỡ công kích ôm theo khủng bố uy thế từ phương hướng khác nhau giết hướng về phía thiên nhật tuyết, thần. Không phải là số lượng nhiều liền có thể chiến thắng. Nhìn từ bốn phương tám hướng đánh tới công kích, Thiên nhận Tuyết trên mặt tâm tình không có một chút biến hóa nào, tựa hồ những công kích này nàng căn bản là không để vào mắt. Đột nhiên, Thiên nhận Tuyết toàn thân kim quang bạo phát, hóa thành ngọn lửa màu vàng bốc lên, dâng trào thần thanh khí tức phá thể lực mà ra. Hầu như trong ngay mắt, không lâu ngọn lửa màu vàng khiến không khí vì đó vẩn mèo, khẽ kêu trong tiếng, nàng hai tay cùng ra, dễ dàng dập tắt cái kia đánh tới công kích sau, cấp tốc gần kề ba tấc Đái mộc bạch đắng người, tốc độ nhanh như chấp giật. Trong ngay mắt, thiên nhận tuyết trong tay kim mở mịn ánh sáng chính là theo trưởng ấn oanh kích ở ba tắc tây các loại cả đám trên người. Oanh oanh oanh. Ba tắc tây, đái mộc bạch, tuyết dạ đại đế các loại người xuất thủ, trước sau oanh tạp ở trên tường thành quá lớn lực xung kích, trực tiếp khiến tường thành đổ nát. Trăm năm trước, ngươi đường môn môn chủ giết ông nội ta. Hôm nay, ta liền giết các ngươi. Thiên nhận tuyết ánh mắt lạnh leo âm trầm. Lạnh Lung nhìn tường thành phía sau hoành tạp trên đất ba tắc tây đám người, mang theo thấu xương hàn ý tiếng nói vừa dứt chỉ thấy nàng tay phải một chiều, đái một bạch, tiểu vũ đám người như là bị ràng buộc ở như thế, không bị khống chế từ trong hố sâu bay ra, song song xuất hiện ở không trung. Chết! Thiên nhận tuyết trong tay xuất hiện một thanh lập loè ánh vàng trường kiếm, một kiếm vung ra. Ông ngọng ngọng! Nhưng mà, mắt thấy ánh kiếm liền muốn xẹt qua tiểu vũ đám người thời điểm, qua nội đại điện đột nhiên run run lên. Tinh không tịch diệt. Vô định phong ba. Mở mị tâm thanh tự bên trong cung điện sóng đẩy ra đến. Dưới một sát, cái kia do thiên nhận tuyết vung ra ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi cùng lúc đó. Một cái to lớn vân tay trái cây tự trong chủ điện bay ra, trực tiếp chấn áp hướng về phía thiên nhận tuyết. Trái cây xoay trọn, từng tầng từng tầng màu tím tia sáng từ trái cây bên trong bán ra, trô đi qua hư không đổ nát. Người quả nhiên không chết. Thiên nhận tuyết trong tay thiên sứ thần kiếm vung ra, càng quét màu tím tia sáng sau. Mặt không hề cảm xúc mắt nhìn cái kia khổng lồ vân tay trái cây. Vân tay trái cây chuyển động, một cái toàn thân áo giáp màu vàng lam bao trùm, sau lưng huyễn lệ cuộn sóng mây văn tám cánh triển khai, đầu đội Tam Xoa Hải Thần khôi, cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa kích nam tử từ bên trong chậm rãi đi ra, người này chính là truyền thừa Hải Thần thần chi vị trí Đường Tam. Tam ca. Nhìn xuất hiện bóng người, Tiểu Vũ trước tiên lên tiếng la lên, mang theo tiếng run, thân thể có chút run, con ngươi bị nước mắt tràn ngập. Đái một bạch Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn đám người trên mặt đều hiện ra thần sắc kích động. Hắn hắn là Hải Thần Đường Tam, hắn không phải là cùng La Sát Thần bị bị đông đồng thời ngã xuống à? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn luôn không chết, hơn nữa ngay ở chúng ta quân nội, Ngọc Phong quân trước, mấy vạn binh sĩ ánh mắt hình ảnh ngắt quang ở Đường Tam trên người, từng cái từng cái kinh ngạc qua đi, trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn. Hải Thần Biêu ở, bọn họ Thiên Đấu Đế Quốc một phương cũng có thần, có thể ngăn cản Thiên Sứ Thần. Đường Tam hướng về Tiểu Vũ khẽ gật đầu ra hiệu. Về sau trong tay hải thần tam xoa kích nhắm thẳng vào đối diện thiên sứ thần thiên nhận tuyết. Thời khắc này, võ hồn đế quốc cung phụng đấu la cung tới đến bên trong chiến trường, khi thấy rõ đường tam dáng dấp thời điểm, từng cái từng cái nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chiến. Nhan nhạt ánh sáng lấp lẻ, đường tam trên mặt toát ra một tia lạnh leo thần quang, trong tay hải thần tam xoa kích dường như khai thiên tích địa giống như vậy, bay thẳng đến thiên nhận tuyết phủ đầu bộ tới. Thiên nhận tuyết vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lúc trước đối mặt đường thần đám người xem thường biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó là vẻ mặt thành thật vẻ. Theo một tiếng quát mắng, thiên nhận tuyết trong tay thiên sứ thần kiếm lên chọn, thân thể nhanh như tia chớp cắt ngang, mũi kiếm ở tiếp xúc được hải thần tam xoa kích trong ngáy mắt, sức mạnh nổ tung. Ẩm! Hai người vừa chạm liền tách ra, bay về phía xa xa trên không. Cương giả thần cấp chiến đấu, mặc dù là dư âm cũng hoàn toàn không phải tầm thường hồn sư có thể lẫn nhau chặn vừa mới vào dư âm trùng kích vào Ngọc Phong Quan tưởng thành có thể nói là triệt để đổ nát. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, hai người chiến đấu liền tiến vào gay cấn tụt độ trạng thái, kinh thiên động địa va chạm tiếng nổ vang rền liên tiếp không ngừng. Ở tại bọn hắn chiến đấu dưới, xa xa vòm trời tạo nên liên miên gọn sóng, hư không lỗ thủng không ngừng hiện lên, xa xa khuyết tán ra. Thân kích hợp nhất, đấu chuyển tinh di. Thiên sứ thẩm phán. Hai loại thanh âm bất đồng trên vòm trời bên trong đan dệt. Khi chúng nó vang lên trước mắt, Nguyên bản xanh thẳm bầu trời một hồi biến sắc, hai cô mạnh mẽ đến mức tận cùng sức mạnh, trên vòm trời bên trong va chạm, địa vị ngang nhau. Đường Tam, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng vô tình âm thanh truyền đến. Không giống nhau, không chờ mọi người phán đoán nguồn gốc âm thanh truyền đến phương hướng, một cái sắc mặt xanh tím toàn thân bao phủ ở ám tử sắc khôi giáp bên trong tướng mạo giữ tận nữ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. La sát thần, bị bị đông. Đường thần. Ba tác tây đám người đổi sắc mặt. Chương 676, Đường Tam Nguy cơ. Nô phương trình diện. Cái gì? Nàng nàng là võ hồn điện giáo hoàng bị bị đông. Nàng làm sao đã biến thành dáng vẻ ấy? Nghe được đường thần, ba tác tây trong miệng kinh ngạc thốt lên, mấy vạn binh sĩ đầy mặt khó mà tin nổi, bọn họ không thể tin được đây là thật sự. Đã từng bị bị đông, cao quý tuyệt sắc, phóng thích khí tức thánh khiết, mà vào giờ phút này, trên người nàng tỏa ra cũng chỉ có nồng nặc mãnh liệt khí tài ác còn hình dạng càng là dùng mặt xanh nhanh vàng để hình dung cũng tuyệt không quá đáng màu xanh khuôn mặt cùng áo giáp màu tím hình thành so sánh rõ ràng một thân áo giáp lên khắp nơi mịt mờ tà ác mùi vị tử khí phần lưng hai bên từng người kéo dài ra bốn chuôi to lớn liêm đao. đường tam ở thế hệ tuổi trẻ bên trong ngươi là tuyệt đối người tài ba thậm chí thiên phú còn ở tan này thiên sứ chi thần con gái bên trên nhưng hiện tại ngươi muốn đối mặt nhưng là hai vị thần đã từng trận chiến đó một trọi một người đều giết không được ta hiện tại Diện đối với mẹ con chúng ta song thần, ngươi còn có cơ hội gì? Bị Bị Đông gia nhập chiến trường, hai mắt của nàng đã biến thành màu bích lục, nhìn qua cực kỳ quỷ dị đồng thời, một thanh to lớn màu tím đen liêm đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng, cùng cầm trong tay thiên sứ thần kiếm Thiên nhận Tuyết hai bên trái phải. ầm ầm ầm, Bị Bị Đông gia nhập, xa xa trong vòng trời chiến trường tiếng nổ vang dền càng khủng bố, chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Ba loại không giống màu sắc ánh sáng đang đan xen, nói chuẩn xác. Đó là hai tia sáng mang ở vây công khắc một ánh hào quang. Theo thời gian trôi đi, trong vòm trời thậm chí đã có máu tươi rơi ra, có chính là đường Tam, cũng có chính là thiên nhận tuyết cùng bị bị đông. Phía dưới hoang vu trên mặt đất, lúc này đã là hoàn toàn tinh mịch, bất kể là thiên đấu đế quốc một phương, cũng hoặc là võ hồn đế quốc một phương, hết thảy hồn sư binh sĩ đều nghệnh đầu nhìn trên không. Hải thần đại nhân có thể đỡ được các nàng liên thủ sao? Không chỉ là đường thần, ba tác tây bực này cực hạn đấu la cường giả liền ngay cả tầm thường hồn sư cũng nhìn ra vòm trời chiến trường tình huống không ổn tam ca sẽ không sao tiểu vũ tự lầm bẩm vô cùng sốt sáng nhìn bầu trời chiến trường trong con ngươi xinh đẹp đầy rẫy nồng đậm lo lắng bên trong chiến trường đường tam bóng người không ngừng lấp lóe sau lưng hải thần tám cánh triển khai khổng lồ kim loại trái cây điên cuồng xoay tròn đón đánh ở thiên nhận tuyết cùng bị bị đông liên miên không dứt hung hăng công kích thiên sứ phong ấn đột nhiên thiên nhận tuyết một tiếng quát mắng Trong tay thiên sứ thần kiếm biến mất không còn tăm hơi cùng lúc đó, một bó mãnh liệt kim quang nhập vào cơ thể mà ra dường như mặt trời giống như bắn về phía đường tam này cột kim quang như là có thể cầm cố hư không giống như, thoáng qua liền xuất hiện ở đường tam trước người. Ngân thuẫn. Đường tam tay phải múa, sau người vân tay trái cây hóa thành một khối to lớn màu bạc tấm thiên loảng xoảng một tiếng, thành công chặn lại rồi thiên nhận tuyết kim quang. Là sát thẩm phán. Mà lúc này... Bị bị đông mượn cơ hội dĩ nhiên đi tới đường tam phía sau trong tay trôi này to lớn liêm đao lặng yên vung lên, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, lúc trước thuộc về nàng cái kia bộ phận tử quang dĩ nhiên lương theo này to lớn liêm đao vung lên bao phủ mà xuống, nương tụ thành một đạo dài đến mấy trăm mét to lớn tử nhận, thẳng đến đường tam phía sau lưng chém tới. Xẹt xẹt. Như là nhận ra được nguy cơ, đường tam vội vã vung lên hải thần tam xoa kích lẫn nhau chặn tuy tan mất liêm đao lên tám phần mười lực. Nhưng như cũ phía sau lưng bị cắt ra một cái lỗ thủng to lớn, huyết dịch dâng trào, nhìn mà phát sợ. Hải thân hoàng hôn. Đường Tam nhẫn nhịn đau đớn, cấp tốc lôi kéo cùng bị bị đông khoảng cách, tiện đà trong miệng thổ lộ ra thanh âm lạnh như băng, trong thanh âm tràn ngập bi thương cùng mênh ngông. Sau một khắc, lấy đường Tam tự thân làm trung tâm, một luồng hào quang màu xanh như mãnh liệt lăn lộn cuộn sóng như thế, bao phủ ra. Thiên sứ thẩm phán. La sát thẩm phán. tiếng quát bên trong xa xa trên bầu trời lại có hai đám rực rỡ ánh sáng dung hợp ở tất cả tiện đà đánh về một cái khắc trùng sáng với ảnh một tiếng nổ vang dung trời hư không hoàn toàn tan vỡ không bố nổ tung âm xa xa khuyết tán ra thậm chí liền ngay cả cách xa ở trong biển rộng hải thần đảo cư dân đều bị đả kinh động sóng âm khuyết tán toàn bộ đấu la đại lục mặt đất thời khắc này cũng giống như là vì đó cùng nhau lắc chuyển động ngọc phong quan trước thiên đấu đế quốc võ hồn đế quốc hết thể bình sĩ đều nín thở từng cái từng cái căng thẳng xem cái vòng trời. Một đạo cầu vòng tự trên không trực tiếp đập xuống, một tiếng vang ầm ầm trực tiếp ở hoang vu trên đất mang theo một đạo sâu hoang khe. Hải Hải thần đại nhân thất bại. Có mạnh mẽ hồn sư ở trước đó thấy rõ cầu vòng bên trong bóng người kia dáng dấp, đầu tiên là sững sờ, tiện đà kinh hoàng la lên một tiếng. Cũng đang lúc này, có hai bóng người tự trong vòng trời chậm rãi hạ xuống. Bất kể là thiên nhận tuyết vẫn là bị bị đông, thương thế trên người cũng có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Hai người lại như là huyết nhân như thế, ra thịt khắp nơi có thể thấy được vết cát, huyết dịch chạy xuôi cái liên tục. Có điều hai người thương thế tuy nặng, nhưng khí tức vẫn tính vững vàng, các nàng rơi vào khe trước, lạnh lùng nhìn phía dưới. Giáo hoàng đại nhân còn có tiểu thư, tháng rồi. Kim ngạc đấu la từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, không chỉ là hắn, võ hồn đế quốc hết thể hồn sư, binh sĩ cũng bắt đầu cuồng hô lên. Đường Tam, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Bị bị đông âm thanh lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay một luồng u ám ánh sáng tràn vào khe bên trong, chỉ chốc lát sau, liền cuốn lấy một bóng người đi ra. Giờ khác này đường Tam, toàn thân lại như là bị ràng buộc như thế ngoại trừ trong cơ thể run run vân tay trái cây chính quần quận không ngừng phong thích trái cây lực lượng tầm bổ thân thể của hắn ở ngoài, liền chỉ còn giữ lại cặp kia đầy giấy không cam lòng chuyển động lạnh lẽo con người. Tam ca. Lúc này, tiểu vũ thanh âm lo lắng nhẹ nhàng lại đây nhưng là có một bóng người, nhưng là trước tiên đạt đến đường Tam bên cạnh dét hướng về phía bỉ bỉ đông hải thần nỗ thứ ba tác tay hết lớn hai tay chầm lại trong lòng bàn tay ánh sáng màu lam hiện lên đan dệt thành một thanh trường thường trường thường chỗ đi qua có thể nghe được sóng biển vô bờ âm thanh mùi thương nhắm thẳng vào bỉ bỉ đông lồng ngực cút nhưng mà mắt thấy trường thương liền muốn xuyên thủng bỉ bỉ đông lồng ngực thời điểm bỉ bỉ đông một chữ hừ lạnh hạ xuống trong cơ thể tử mang tuấn ra trong nháy mắt liền phá hủy trường thương tiếp theo bỉ bỉ đông ngưng mắt nhìn về phía ba tác tây Trong con ngươi sát ý hiện lên, phất tay, một thanh tử nhận lướt ra khỏi. "Xì xì." Trong nháy mắt, ba tác tây lồng ngược bị chém đứt, trên dưới hầu như muốn chia lìa, máu tươi dâng trào, khí tức lập tức rơi xuống đến đáy vực, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. "Các ngươi đáng chết." Nhìn ba tác tây thảm trạng, đường tam sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong con ngươi sát ý càng cường thịnh nhưng là, lúc trước gặp trọng thương vẫn không có hoán lại đây, hắn không thể động đậy. "Chết sẽ là ngươi." Bị bị đông vẻ mặt dữ tợn, Một thân áo giáp mịt mở tà ác tử khí lạnh leo âm chấm dứt tiếng, phần lưng hai bên cái kia từng người kéo dài ra bốn chuôi to lớn liêm đao dĩ nhiên hợp lại cùng nhau. Liêm đao đi tới đường tam trên đầu không, phóng thích lạnh leo tận xương khí thức, làm như muốn trực tiếp đem đường tam đầu cho đánh xuống. Chết đi cho ta. Bị bị đông sát ý chẳng ngập Tiểu tam, sư phụ không ở này một trăm năm bên trong, ngươi liền hôn thành dáng vẻ ấy. Mắt thấy liêm đao liền muốn rơi vào đường tam trên cổ thời điểm. Một đạo mang theo ý cười mịt mở tiếng vang triệt vòng trời, trong lòng mọi người run lên. Chương 677, đường môn môn chủ, nộ phương. Giang giác. Khó có thể bắt giữ mịt mờ âm mới vừa ở mọi người vang lên bên hai, bị bị đông phần lưng kéo dài ra liền muốn đánh xuống đường tam đầu to lớn liêm đao lại như là bị một luồng lực vô hình trọng thương, không tên vỡ vụn Tiếp theo, ầm một tiếng, bị bị đông, thiên nhận tuyết hai người bay ngược ra ngoài, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, một ngụm máu lớn phụt lên mà ra nếu là sư phụ trở lại chậm một bước, sau đó đúng hay không liền không nhìn thấy ngươi, bình thản âm thanh lần thứ hai tự trong hư không tung bay ra, đón lấy hư không gợn sóng tạo nên một cái nam tử mà cáo bảo xanh từ gợn sóng bên trong đi ra, khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt, sư sư phụ thấy rõ trước người người dáng dấp, còn có bên thai như cũ đang vang vọng quen thuộc âm thanh, đường tam đầu tiên là sưng sờ, đón lấy thân thể run rẩy lên, trong tiếng kêu ẩm ỉ mang theo tiếng rung, không chỉ là đường tam, tiểu vũ, đái mộ bạch. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đám người ở phản ứng lại sau, đều là kích động tột đỉnh, từng cái từng cái hai mắt đấm lệ. Đệ tử bái kiến sư phụ, tiểu vũ, đái một bạch đám người nhanh chóng hướng về ngô phương quỷ gối, hương phấn đồng thời, trên mặt mang theo cung kính. Bạch hồ đại đế, tuyết dạ đại đế, thất bảo lưu ly li tông tông chủ ninh phong Chí đám người, ở ngô phương xuất hiện trước mắt, trên mặt cô đơn vẻ không cam lòng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là nồng đậm mừng rỡ bọn họ không ngờ rằng ở này bại cục đã định thời điểm biến mất rồi một trăm năm người kia trở về gặp đường môn môn chủ bạch hồ đại đế tuyết dạ đại đế ninh phong trí dồn dập tiến lên áp chế lại kích động trong lòng hướng về ngô phương hành lễ hải thần đại nhân dĩ nhiên gọi hắn sư phụ chẳng lẽ nói hắn chính là biến mất trăm năm chẳng biết đi đâu đường môn môn chủ nói như vậy chúng ta lãnh thổ bảo vệ đường môn môn chủ vậy cũng là trăm năm trước thần chiến ngày nhân vật chính a trăm năm trước Hắn liền có thể chém giết thiên sứ thần, hiện ở đây, e sợ càng mạnh hơn đi. Hoang vu trên mặt đất, mấy vạn binh sĩ ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, từng cái từng cái trên mặt mang theo sùng bái kính ý. Đều đứng lên đi. Ngô phương ánh mắt nổi đất đáy một bạch, tiểu vũ đáng người, tay áo bảo vung lên đem bọn họ nâng lên sau, chỉ điểm một chút ở đường tam mi tâm. Trước mắt, chỉ thấy đường tam toàn thân bị ánh sáng màu lam kiện hàng. Đón lấy vết máu đầy dây vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cái kia nguyên bản yếu đối đến cực điểm khí tức, nhanh chóng rồi dào lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Đệ tử đa tạ sư phụ. Ánh sáng màu lam biến mất, đường tam khí tức khôi phục lại đỉnh cao, trong tay hải thần tam xoa kích khẽ run lên, cùng bạo khí tức tràn ngập ra lúc này, cấp tốc hướng về ngô phương sâu sắc bái một cái. Ngô phương khẽ gật đầu, về sau vừa nhìn về phía thoi thốc ba tắc tây cùng với bị trọng thương đường thần Cùng đường tam như thế, ba tác tây cùng đường thần thương thế khôi phục nhanh chóng, khí tức càng mạnh mẽ, thậm chí tới cuối cùng dĩ nhiên có loại muốn đột phá cực hạn xu thế. Hải thân bọn họ đều đang khôi phục. Đây chính là đường môn môn chủ thực lực à. Nếu là dựa theo ba năm trước cái kia từ thần giới hạ xuống người mà nói, đường môn môn chủ chỉ sợ là đời thứ tám thần đi. Đã từng hải thần là tám đời thần, nhưng là theo ta được biết, trăm năm trước hắn như cũ thua với đường môn môn chủ. Dưới cái nhìn của ta... Đường Môn Môn chủ hắn rất có thể là đệ thất thần. Thấy được Ngô Phương thủ đoạn, hồn sư đại quân cùng với mấy vạn binh sĩ nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt càng sung bái. Không giống với Thiên Đấu Đế quốc một phương, từ Ngô Phương sau khi xuất hiện, võ hồn đế quốc một phương sắc mặt của mọi người trong nháy mắt u ám, cực kỳ khó coi. Đường Môn Môn chủ, Ngô Phương xuất hiện rõ ràng xúc động bị bị đông tiếng lòng, sắc mặt bá lập tức âm trầm tới cực điểm nàng sợ dĩ ở thành thần gần 10 năm cho đến thần cách ổn định sau. Mới trắng trận mở rộng danh giới chính là xuất phát từ kiềng kỵ trước mắt cái này đường môn môn chủ nàng hiển nhiên không ngờ tới, đối phương biến mất rồi trăm năm, dĩ nhiên sẽ ở này bước ngoặt cuối cùng xuất hiện. Bị bị đông, xem ra bản tọa thật sự không nên ở trăm năm trước tha cho ngươi một mạng à, có điều cũng may, hiện tại còn không muộn ngô phương cực kỳ bình tĩnh nhìn bị bị đông, một bộ thông dong bình tĩnh tư thái, tựa hồ căn bản không đem đối phương để ở trong mắt. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, bất kể là bị bị đông vẫn là thiên nhận tuyết. Các nàng ở này đấu la đại lục tuy nói là cao cao tại thượng nhân vật vô địch, nhưng ở ngô phương trong mắt, thật cùng run dế không khác, quá yếu. Bàn về tu vi cảnh giới, bị bị đông, thiên nhận tuyết hai người vừa thành thần, thần triệu ngày đến tiến vào thần giới cũng có điều là đệ thập thần, thực lực đại khái tương đương với hoàn mị thế giới bên trong thần hỏa cảnh. Mà giờ khắc này ngô phương, mặc dù không dùng tới tín ngưỡng lực lượng gia trì, vẹn vẹn là hệ thống này hai lần tiến hóa sau 70% kim loại trái cây khai phá trình độ. Hắn liền có lòng tin cùng 5 tầng chân tiên một trận chiến. Hai loại cảnh giới so sánh, quả thực chính là mặt đất bao la cùng một hạt cát trên lệnh. Ngươi đừng quên, hiện tại ta cũng thành thần, hơn nữa còn là la sát thần. Dù cho thành thần so với ngươi đã muộn mấy trăm năm, đến ít cũng có sức đánh một trận. Nghe được nô phương, bị bị đông hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ngươi có sức đánh một trận. Nô phương nở nụ cười, vẻ mặt của hắn rất là quái lạ, có nhiều cân nhắc nhìn chằm chằm bị bị đông. trăm năm trước Người giết ông nội ta mối thủ, không đội trời chung, không giống nhau, không chờ bị bị đông mở miệng nói chuyện nữa, thiên nhận tuyết một tiếng quát mắng, tiếp theo một luồng không cách nào hình dung uy nghiêm từ trên người nàng tỏa ra ra. Phía sau nàng kim ngạc đấu la cảm nhận được này cô đáng sợ áp lực, bước chân dĩ nhiên có chút phù phím lên, nếu không là này cô áp lực không có hết sức nhằm vào bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã khí huyết quay cuồng. Dần dần, một tầng ánh sáng vàng nhạt dường như sương mù từ thiên nhận tuyết mặt ngoài thân thể nổi lên trong phút chốc. Nàng cả người lại như là trở thành bên trong đất trời hạt nhân giống như vậy, loại kia cùng thiên địa nguyên khí hòa làm một thể cảm giác khiến võ hồn đế quốc các binh sĩ chỉ cảm thấy thiên nhận tuyết như là đã không lại chân thực. Cái cảm giác này lại như là, thân thể của nàng phảng phất là tràn ngập ở phương này trong không gian mỗi một nơi, mà cũng không phải chân thực ở trước mặt của bọn họ. Các ngươi xem, thiểu thư thương thế đang khôi phục Lẽ nào đây mới là thiên sứ thần sức mạnh chân chính à? Cảm thụ trong thiên địa khủng đố nguyên khí phun trào. Võ hồn điện một đám cung phụng xuất phát từ nội tâm sinh ra một luồng cảm giác vô lực. So với trước, giờ khác này thiên nhận tuyết lại như là tiến hóa như thế nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới ở khắp mọi nơi phát sáng, tựa hồ trong lúc phát tay, cũng có thể nắm giữ tất cả xung quanh. Tuyết nhi, ngươi hà tất như vậy đây, coi như như vậy giết nàng, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ chỉ là một người bình thường nhận ra được thiên nhận tuyết sóng khí tức, bị bị đông như là nhìn thấu cái gì, lắc lắc đầu, tham thảm tiếng thở dài bên trong mang theo có chút bất đắc dĩ. Ta thành thần ý nghĩa liền ở chỗ sẽ có một ngày, đâm đường môn môn chủ. Thiên nhận tuyết âm thanh lạnh lẽo, ầm một tiếng, thân thể ở ngoài bao trùm một cái màu vàng chiến giáp. Chương 678, Nô Vương VS Thiên Sứ Thần La Sát Thần. Ngươi còn chưa xứng cùng sư phụ một trận chiến, liền để ta tiếp tục làm đối thủ của ngươi. Nhận ra được thiên nhận tuyết trên người tăng vọt khí thế khủng bố, đường tam trong tay hải thần tam xoa kích truyền đến một luồng nóng dược nhiệt độ, tựa hồ nó ở hưng phấn khát vọng cùng thiên sứ thần thiên nhận tuyết va chạm đường tam phía sau kim loại trái cây hiện lên nặng nghề dừng một chút trong tay hải thần tam xoa kích trong tiếng nổ lấy thân thể hắn làm trung tâm đại điệu dạng nước từng đạo từng đạo sâu hắm khe lan tràn ra đi đồng thời sự cường thịnh khí thế hỗn hợp ngập trời chiến ý chống lại rồi thiên nhận tuyết vọt tới uy thế tiểu tam nàng là khiêu chiến sư phụ ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi nô phương vỗ nhẹ nhẹ đường tam bay tiện đà treo tức nhìn thiên nhận tuyết một mặt cân nhắc vẻ giờ khắc này thiên nhận tuyết thần giáp bốn phía trôi nổi đỏ tươi huyết châu. Đang thiêu đốt hừng hực, hiển nhiên đây là nàng, khí tức tăng vọt nguyên nhân căn bản. Thần chi trừng phạt. Thiên nhận Tuyết Lạnh lùng nhìn Ngô phương, quát mắng âm thanh hạ xuống, trên trán thiên sứ dấu ấn bắn ra một đạo kim quang óng ánh, soi sáng ở thiên sứ thần kiếm bên trên. Chớp mắt, thân kiếm tiếng rung, kim quang tỏa sáng, thiên sứ thần lực dâng trào lên. Một kiếm vung ra, rót vào Thiên nhận Tuyết thiêu đốt tinh huyết sau toàn bộ sức mạnh. Xẹt xẹt. Một vệt chói mắt ánh kiếm tự mũi kiếm nơi phun ra mà ra, trong nháy mắt nổ tung. Thoáng chốc, hoang vu đại địa phía trên, thư không dường như rắn nước bình thường vặn bèo lên. Chiều kiếm này, chính là thiên nhận tuyết khí thế đạt đến đỉnh cao một đòn, không phải hồn kỹ nhưng hơn hẳn hồn kỹ đang công kích đồng thời, nắng ngày đó dùng khiến, võ hồn dĩ nhiên phóng thích mà ra, đồng thời hôn tạp tạp với trên thân kiếm, còn có cái kia thuộc về cấp thần các loại hồn kỹ. Nhìn cái kia cao cao tại thượng, làm người không khỏi bay lên cùng bái kích động thiên nhận tuyết, võ hồn đế quốc binh lính từng cái từng cái thở Ánh mắt theo cái kia vung ra khủng bố ánh kiếm đồng thời nhìn về phía Ngô Vương. Tu đạo một đường, ngươi có điều vừa cất bước thôi đối mặt Thiên Nhận Tuyết dốc hết hết thảy thủ đoạn mạnh nhất một kiếm, Ngô Vương không hề bị lay động không có nửa điểm tránh lui ý tứ. Leng keng. Cho đến ánh kiếm đi tới gần, Ngô Vương đều không có tỏ bất kỳ thái độ gì, tùy ý cái kia ngưng tụ Thiên Nhận Tuyết toàn thân thần lực mạnh nhất một kiếm chúa xuống ở trên người chính mình. Nhưng mà, kinh khủng như thế một kiếm nhưng là không có ở Ngô Vương trên người mang theo chút nào vết thương. Lại như là va chạm ở cứng rắn không thể phá vỡ kim loại lên như thế, ầm ầm đổ nát tiêu tan. Không không thể. Tiểu thư kiếm rõ ràng đã rơi vào trên người hắn, hắn vì sao một chút việc đều không có. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thư nàng nhưng là đã thành tiểu thiên sứ thần vị trí A. Toàn lực của nàng một đòn, đổi làm là hải thần đường Tam, cũng phải nhận thật đối xử đi. Coi như cái này đường môn môn chủ so với hải thần đường Tam mạnh hơn, nhưng cũng không đến nỗi cái gì không làm liền có thể đỡ lấy tiểu thư chiêu kiếm này đi nhìn bị ánh kiếm trực tiếp bổ trúng nhưng không mất một sợi tóc nô vương, võ hồn điện một đám cung phụng sắc mặt đột nhiên biến, tựa hồ không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn. Sư phụ hắn đến cùng làm thế nào đến? Tiểu Vũ, đái một bạch, Đường Thần, ba tác tây mấy người cũng bị kinh đến, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra thiên nhận tuyết biến hóa, ở đối phương thiêu đốt bản nguyên tinh huyết sau, khí tức càng mạnh mẽ hơn nhưng dù cho như thế, ở Ngô Vương không động chút nào tình huống, nàng đòn mạnh nhất cũng không có thể thương tổn được người sau mày may. Kim loại trái cây năng lực à Đường Tam ngơ ngác nhìn Ngô Phương trong miệng tự lẩm bẩm vừa mới vào trong trước mắt ấy trong cơ thể hắn trái cây năng lực rõ ràng có kịch liệt chập chần như là chịu đến đồng bạn dẫn dắt như thế cũng chính là đoán được đây là kim loại trái cây năng lực Đường Tam nội tâm mới càng thêm nổi lên sóng lớn hắn nguyên tắc coi chính mình đã đem kim loại trái cây năng lực khai phá đến cực hạn nhưng hôm nay xem ra còn còn thiếu rất nhiều chỉ ít lấy hắn kim loại trái cây lực lượng căn bản không thể nào làm được như Ngô Phương như vậy cái gì đều không làm liền dễ dàng đỡ lấy cũng phá hủy thiên nhận tuyết kinh khủng như thế một kiếm trên bầu trời thiên nhận tuyết nhũ như mày hiển nhiên nàng cũng không thể nào tin nổi toàn lực một kiếm vung ra quay đầu lại dĩ nhiên sẽ là một kết quả như thế cùng tiến lên bị bị đông sắc mặt càng nghiêm nghị tự nô phương xuất hiện thời điểm hắn liền biết không thể cứu vãn đối phương mạnh mẽ trăm năm trước nàng liền lĩnh hội qua mà khi dưới thực lực của đối phương tựa hồ so với trăm năm trước càng thêm đáng sợ la sát như thế Bị Bỉ đông bay đến xa xa trên không, một cái to lớn đỏ như máu sắc bóng mở xuất hiện ở sau lưng của nàng, chấn động tâm hồn hào quang đỏ ngầu ngưng tụ thành một thanh to lớn tu la liêm đao này không phải là nàng phần lưng liêm đao kéo dài mà ra, mà là hoàn toàn do bị bị đông tự thân toàn bộ thần lực ngưng tụ mà thành, dài đến trăm mét còn như thực thể. Đồng thời, phần lưng liêm đao bắt đầu chia hóa, đồng thời về phía trước bao phủ, đem thân thể của nàng kiện hàng ở bên trong, khiến cho cả người nhìn qua lại như một cái màu máu kén lớn bình thường. Xì, xì xì quỷ dị tiếng hí bên trong, sau người đỏ như màu màu bóng mờ lay động, lại là vô số chuôi lượn lờ hào quang đỏ ngầu liêm đao lít nha lít nhít ở bốn phía hiện lên, có tới ngàn vạn chuôi, mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới Ngô Phương. Cùng lúc đó, Thiên sứ Thần Thiên nhận tuyết trên người ánh vàng lấp lóe, hai con mắt càng ngày càng sáng sủa trong mắt ánh sáng mỗi một lần lấp lóe, không khí đều sẽ sản sinh cuộn sóng giống như rung động. A, quát to một tiếng hạ xuống. Thiên Nhận Tuyết tinh huyết thiêu đốt lửa cháy hừng hực hết mức tràn vào trong tay thiên sứ thần kiếm bên trong. Tiếp theo, cầm kiếm chỉ xéo bầu trời, trên người mười cái màu vàng hồn hoàn đồng thời rung động, mũi kiếm điên cuồng hấp thu lửa bên trong năng lượng làm thần kiếm hấp thu có đủ nhiều chân hỏa lực lượng sau, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên đem thần kiếm giơ cao khỏi đầu. Một sát na, dâng trào đỏ ngọn lửa màu vàng bốc lên, to lớn màu vàng nóng kiếm ảnh xuất hiện ở Thiên Nhận Tuyết trên đỉnh đầu, lấy nàng thiên sứ thần kiếm vì là căn bản, nhắm thẳng vào vòm trời lưỡi kiếm lên chập trần khủng bố năng lượng khóa chặt ở Ngô Phương trên người Thiên sứ trung cực thẩm phán thời khắc này Thiên nhận Tuyết tựa hồ đem toàn thân tinh huyết đều truyền vào tiến vào thân kiếm bên trong một kiếm hạ xuống sắc mặt đột nhiên trắng xám không gặp chút nào màu máu như là sức lực toàn thân bị tranh thủ ầm ầm bị bị đông Thiên nhận Tuyết công kích đồng thời hạ xuống hai người chỗ đi qua hư không hết mức sụp đổ một đạo khe hở không gian né qua lít nha lít nhít màu đen sét Những này màu đen sấm sét bùn bùn tiếng sấm nổ còn chưa đồng bền ra, liền lại bị cái kia liêm đao bốn phía hào quang đỏ ngầu cũng hoặc là khổng lồ thần kiếm xung quanh đỏ ngọn lửa màu vàng nuốt mất. Thoáng qua, màu máu liêm đao cùng thần kiếm màu vàng nóng liền tới đến Ngô Phương trên đỉnh đầu. Thời khắc này, hoang vu chiến trường ở hai đại cường giả thần cấp không tiếc liều mạng sát chiêu dưới, trực tiếp rơi vào tĩnh mịch, Phản phất hết thể đều trở nên bất động, bao quát tất cả mọi người hô hấp chỉ còn dư lại cái kia mang theo diệt thế vai liêm đao cùng thần kiếm còn có cái kia thân thể như cũ không có một chút nào nhường chỗ ngô phương. Hải thân đường Tam, cực hạn đấu la ba tắc tây, đường thân đám người, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Võ hồn điện một đám cung phụng đồng dạng là căng thẳng tới cực điểm, đang yên lặng cầu khẩn. chương 679, hung hăng ngô phương, phất tay diệt song thần. Thôi, liền như vậy kết thúc đi. Nhưng mà, đường Tam, tiểu vũ, đái mục bạch, ninh vinh vinh đám người ở lo lắng. Mà làm người trong cuộc ngộ phương đang đối mặt thiên sứ thần trung cực thẩm phán cùng với la sắt thần la sắt diệt thế thời điểm, vẻ mặt của hắn nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào, không gặp chút nào hoang mang, như cũ thập phần bình tĩnh thông dong Theo thăm thảm tiếng thở dài hạ xuống, chỉ thấy dơ tay lên, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Một tia cựu sắc ánh sáng như gió mát thổi mà qua, trên không trung mang theo tầng tầng gọn sóng. Giang giác, giang giác. Coi như này sợi tương tự gió mát ánh sáng đón nhận cái kia mang theo hủy thiên diệt địa khí tức màu máu liêm đao cùng thần kiếm màu vàng nóng thời điểm, một màn kinh người phát sinh. Cái kia do hai cái cấp thần cao thủ không tiếc liều mạng đánh ra khủng bố công kích lại như là đột nhiên gặp phải khắc tinh như thế, phảng phất băng tuyết gặp phải dung nham, lanh lệnh trong tiếng, trong nháy mắt tan dã tản đi. Này, bất kể là Võ Hồn Đế quốc một phương, cũng hoặc là Thiên Đấu Đế quốc một phương, phàm là là quan chiến tất cả mọi người, thời khắc này vẻ mặt đều ngưng trệ nhưng mà đón lấy một màn càng làm cho bọn họ kinh ngạc nhảy lên tới một tầng khác từng cái từng cái miệng đột nhiên mở lớn hút vào cảm lạnh khí con ngươi co lại nhanh chóng đầy mặt không thể tin tưởng vẻ chỉ thấy cái kia do Ngô Phương tùy ý vung ra cựu sắc ánh sáng ở dễ dàng phá hủy màu máu liêm đao cùng thần kiếm màu vàng nóng sau thổi hướng về phía Thiên sứ thần Thiên nhận tuyết cùng la sắt thần bị bị đông thoáng chốc hai người lại như là bị lực vô hình ràng buộc ở như thế chỉ có thể trơ mắt tùy ý cựu sắc ánh sáng phất qua các nàng thân thể Ở mọi người chú ý dưới, cửu sắc ánh sáng tiêu tan, có thể cùng tiêu tan còn có thiên nhận tuyết cùng bị bị đông thân thể, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, biến mất ở hư vô không gian bên trong. Ngọc Phong quan trước, hoang vu trên mặt đất bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị, tiến tính đáng sợ. Từng đôi mắt tập trung ở thiên nhận tuyết cùng bị bị đông biến mất phương vị, một vẻ mặt của mọi người càng vặn vẹo. Cuối cùng, tầm mắt mọi người đều chuyển qua Ngô Phương trên người, không khỏi nuốt nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt kia lại như là ở xem hỗn độn thời đại quái vật. Chết rồi, thiên sứ thần cùng la sát thần đều chết rồi. Ha ha, quê hương của chúng ta bảo vệ. Không cần tiếp tục phải lo lắng võ hồn đế quốc xâm phạm. Sau đó cũng không cần đánh trận, không cần tiếp tục phải lo lắng đề phòng. Thiên đấu đế quốc đến hàng mấy chục ngàn binh lính trước tiên phát ra tiếng, từng cái từng cái nắm binh khí trong tay vung lẩy, đang hoan hô, kích động hưng phấn không thôi. Này cái này không thể nào. Tiểu thư cùng giáo hoàng có thể đều là thành thần A. Bọn họ làm sao sẽ liền như thế chết đi. Này Đường Môn môn chủ đã khủng bố đến mức độ này sao? Lại giơ tay vung lên, liền giết tiểu thư cùng giáo hoàng đại nhân. Chẳng lẽ hắn đúng là đệ thất thần, thậm chí cả viễn cổ thần à? Võ hồn điện một đám cung phụng sắc mặt trong nháy mắt điệu đã biến thành màu xám từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu thấu xương hàn nước, toàn thân mất cảm giác. Tình cảnh này làm đến quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Bọn họ không muốn tin tưởng lúc trước bản thân nhìn thấy càng không muốn tiếp thu kết quả này võ hồn đế quốc đại quân cũng trước sau phản ứng lại từng cái từng cái chất phát nhìn nô vương trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi ánh mắt tăng dã sư phụ hắn thật mạnh linh vinh vinh nít to miệng khẩu, bờ môi khẽ nhúc đít trong giọng nói đầy dây nồng đậm kinh ngạc bên trong chiến trường nô vương khỏe miệng hơi dương lên ngậm lấy điểm điểm ý cười giơ tay đánh giết thiên sứ thần cùng la sát thần đối với hắn mà nói lại như là đùa giỡn như thế các ngươi nói sư phụ hắn đến cùng là mấy lời thần Áo tư tạp nhúc nhích một phen biết hầu cưỡng chế nội tâm rung động để cho mình bình tĩnh lại chí ít đệ thất thần đi e sợ cũng chỉ có đệ thất thần mới có thể làm được như vậy dễ như ăn bánh liền chém giết thiên nhận tuyết cùng bị bị đông đi đáy một bạch lên tiếng đáp lại trên mặt kinh ngạc vẻ còn chưa thối lui đại não như là đã mất đi chỉ huy hành động năng lực như đầu gỗ giống như điệu đứng ở nơi đó bất động lăng hai con mắt ngây người địa nhìn trầm chằm lộ phương tuyết dạ đại đế bạch hổ đại đế linh phong chí đường thần ba tác tây các loại các cường giả cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt mờ mịt, dường như lôi hoanh lôi điện tượng đất. Bọn họ chờ đợi ngô phương có thể thắng, nhưng bất luận làm sao cũng không ngờ tới mạnh mẽ thiên sứ thần cùng la sát thần, ở ngô phương trước mặt lại sẽ là như vậy không đỡ nổi một đòn, rồi cùng run dế như thế. Phất tay giết chết rơi thiên nhận tuyết cùng bị bị đông sau, ngô phương nghiêng đầu nhìn về phía võ hồn điện một đám cung phụng cùng với đến hàng mấy chục ngàn đại quân. Đối đầu ngô phương ánh mắt, võ hồn điện một đám cung phụng nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác. Toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, từng cái từng cái tâm rơi xuống đến như giọt đầy lạnh chỉ, trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. Xẹt xẹt. Lô Vương giơ tay, nhất thời trong lòng bàn tay phun trào khỏi mấy đạo võng ánh ngân châm. Lít nha lít nhít ngân châm che ngập bầu trời bắn giết hướng về phía một đám võ hồn điện cung phụng không giống nhau, không chờ những này võ hồn điện cường giả thoát đi, ngân châm liền xuyên thủng thân thể của bọn họ, tiện đà thê thảm thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm, từng đạo từng đạo thân thể muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời huyết độ. Trong chớp mắt, võ hồn điện đông đảo cường giả toàn bộ chôn thây ở hóng ánh ngân châm bên trong. Không không muốn. Nhìn máu chảy thành sông cảnh tượng thê thảm, võ hồn đế quốc cái kia đến hàng mấy chục ngàn đại quân sợ đến liên tiếp lui về phía sau, dồn dập hướng về Ngô Phương Phương hướng quỳ lạy xin tha. Ngô Phương nhíu nhíu mày lại, trong con ngươi xuất hiện vẻ do dự, về sau thâm thẳm một tiếng thở dài, xoay người nhìn về phía phía sau thiên đấu đế quốc đại quân, bọn họ đi ở, liền giao cho các ngươi định đoạt đi. Giết hết bọn họ. Vì là các huynh đệ đã chết báo thủ. Ngay ở Ngô Phương vừa dứt lời, Thiên Đấu Đế Quốc 9 phần 10 binh lính nắm chặt binh khí trong tay, khí thế hùng hổ hết hướng về phía Võ Hồn Đế Quốc đại quân. Bởi Thiên Nhật Tuyết, bị bị đông tử vong, Võ Hồn Đế Quốc đại quân khí thế tan tác, chiến trường thế cuộc rất nhanh liền hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Ngô Phương lắc lắc đầu, cất bước hướng đi đường tam, tiểu Vũ đám người. Sư phụ, thực lực của ngài cùng trăm năm trước so với tựa hồ mạnh rất nhiều, Đường Tam hít sâu một hơi, đợi đến Ngô Phương đi tới trước mặt sau, Mở miệng nói rằng, trăm năm trước, hắn người sư phụ này đối phó 9 đời thiên sứ thần thời điểm, tuy rằng cũng là đem đối phương đánh giết, có điều nhưng là vận dụng mạnh mẽ chiêu thức có thể này trăm năm qua đi, vẹn vẹn tay áo bảo vung lên mà thôi, lại sẽ cùng thời điểm giết chết thiên sứ thần cùng là sát thần. Nay trước sau thực lực quả thực như đông đóm cùng chăng sáng sự chênh lệch. Đối với đường Tam vấn đề, nô Phương cười cợt. Sư phụ du lịch chư thiên biển sao, đi lại ở năm tháng xung giải, tu vạn thế thân, đời này Này trăm năm qua, sư phụ có điều tìm về đã từng có chút sức mạnh thôi ngô phương hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn đường tam, nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, bao quát đường tam, tiểu vũ, đái một bạch, ba tác tây các loại hết thể cường giả ở bên trong, từng cái từng cái nhất thời đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia nhìn về phía ngô phương ánh mắt, càng sùng bái. Chương 680, kết thúc. Thân triệu ngày. Nghe được ngô phương, cả đám sững sờ nhìn chằm chằm ngô phương, khiếp sợ tột đỉnh. Du lịch trư thiên biển sao, cất bước 5 tháng xung dài, tu vạn thế thân, tuy rằng bọn họ còn không triệt để rõ ràng này đến tột cùng đại biểu ý gì, nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối vạn phần ghê gớm. Vẹn vẹn là tìm về có chút thực lực cũng đã khủng bố thành như vậy, phất tay giết chết hai vị thần. Cái kia thời kỳ cường thịnh thực lực, lại nên là cường đại đến trình độ nào. Nơi này sự tình đã xong, cũng nên về đường môn nhịn. Nhìn bốn phía mọi người sùng bái ánh mắt, nô phương ho nhẹ một tiếng, phất tay liền dẫn đường tam. Tiểu vũ, đái một bạch đám người biến mất không còn tăm hơi. 4. An nghi Trấn ở vào thiên đấu đế quốc, nguyên tắc tinh là đế quốc cùng tinh đấu đại Sâm lâm chỗ giao giới. Trăm năm trước, bởi vị trí địa lý nguyên nhân đặc thủ, nó từng là một cái chân chính về mặt ý nghĩa việc không ai quản lý khu vực. Có điều từ khi đường môn ở đây tuyển chọn sau, tất cả liền phát sinh thay đổi. Trải qua trăm năm thời gian phát triển, bây giờ không chỉ là an nghi chấn, ngoài Trấn trước kia tảng lớn đất hoang cũng đều mở rộng thành đường môn một phần. Từng tòa từng tòa cao to lầu các vụt lên từ mặt đất. Giữa bầu trời, gọn sóng tạo nên, nô phương đám người từ bên trong đi ra. Nhìn phía dưới một màn, nô phương trong con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này ngắn ngắn trăm năm thời gian, đã từng chỉ có chừng mười người đường môn đã phát triển trở thành bộ này tươi tốt cảnh tượng. ầm ầm ầm, to lớn đường môn bên trong, ngoại trừ tu luyện tập võ âm thanh ở ngoài, chính là từng trận nổ vang đúc rèn đánh âm thanh ngưng mắt nhìn lại. Tùy ý có thể thấy được mạnh mẽ hồn sư ở đốc rèn tinh xảo ám khí. Võ hồn đế quốc đại quân đóng trại Ngọc Phong Quan, Bạch Hổ đấu la, Nhu cốt đấu la, bọn họ tất cả đều đi trợ giúp, các ngươi cảm thấy trận chiến này cuối cùng ai sẽ thắng? Nếu chúng ta thắng cũng còn tốt, nhưng nếu là Võ hồn điện thắng rồi, sợ là chúng ta đường môn không dễ chịu a. Các ngươi mau nhìn trên trời. Đó là Hải thần đại nhân. Quá tốt rồi, hắn tỉnh lại. Ồ. Hải thần bên người đại nhân vị kia là ai? Nhìn qua tốt nhìn quân mắt Môn môn chủ. Hắn là môn chủ đại nhân. Biến mất trăm năm sau cửa chủ đại nhân trở về. Ở phía dưới náo động tiếng kinh hô bên trong, nô phương cùng đường tam đám người đoàn người rơi vào trong chấn ở trung tâm nhất một cái sân bên trong. Cha, mẹ, các ngươi trở về a. Nha, đường tam thúc thúc ngươi xuất quan a. Vào lúc ngươi bê quan, chúng ta rất xa nhìn lén qua ngươi đây. Cha nói ngươi là hải thần, có thể lợi hại đây. Ồ, vị này thúc thúc là ai a? Nô phương vừa xuống đất. Ba cái đứa bé liền chạy tới, trực tiếp khiến Ngô Phương giật nảy cả mình. Bọn họ là. Nô Phương trong lòng có suy nghĩ, hỏi dò, Sư phụ, hắn là ta cùng Trúc Thanh Hải tử đái một bạch đem một cái tiểu mập mập kéo đến bên cạnh mình. Sư phụ, hắn là ta cùng Vinh Vinh Hải tử áo tư tạp bên cạnh chính là một cái đẹp đẽ tinh xảo tiểu nữ em bé, hình dạng cùng Ninh Vinh Vinh có bảy phần mới như. Sư phụ, đây là con của ta đệ ba đứa hải tử ý ôi tại Mã Hồng Tuấn bên cạnh, có chút câu nệ. Các ngươi thực sự là có thể A. Xác nhận trong lòng suy đoán, Nô Phương không khỏi kéo kéo khỏe miệng hắn cái này làm sư phụ liền tu đạo bạn Lữ còn không xác định, hắn những này các đồ đệ nhưng là liền hài tử đều có. Này thật là nhân thế gian một đại bi ai. Nội tâm một phen cảm khái qua đi, Nô Phương nghiêng đầu nhìn về phía đường Tam cùng tiểu vũ. Sư phụ, ngài cũng biết, đệ tử trước đây cùng bị bị đông một trận chiến người bị thương nặng, vì lẽ đó cũng là đối đầu Nô Phương cái kia quái gì hỏi do ánh mắt, đường Tam vội vã mở miệng giải thích. Bái kiến sư tổ. Nghe cha mẹ đáp lời, ba cái đứa bé từng cái từng cái miệng mở lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập giật mình phản ứng lại sau, ra dáng hướng về ngô phương, túi đầu túi đầu. Môn chủ, ngài ngài trở về. Ngọc Tiểu Cương từ đằng xa chạy tới, tiếng nói bên trong mang theo kích động. Tiểu Cương đạo sư, chiến tranh bị sư phụ lắng lại, bị bị đông cũng chết đường tam bình tinh nói. Nghe tiếng, Ngọc Tiểu Cương thân thể khẽ run lên, tiện đà lắc lắc đầu, lại thở thật dài một tiếng. Môn chủ. Hạo Thiên đấu la hắn. Ta đã hiểu. Ngọc Tiểu Cương vừa muốn nói cái gì, nô phương phất tay đem đánh gãy cất bước, đã mang theo cả đám xuất hiện ở Đường Hạo trong phòng ở bị bị Đông Thành thần trận chiến đó bên trong, Đường Hạo nhiều lần nổ hoàn, do đó triệt để thành phế nhân. Giờ khắc này Đường Hạo liền như cùng một người bình thường như thế, trên người không có một chút nào hồn lực chập chờn. Muôn Muôn chủ, nhìn thấy người đến giáng dốc, Đường Hạo đầu tiên là sức sở, tiện đà một đạo tiếng rung từ trong miệng phun ra. Nô Phương khẽ gật đầu ra hiệu. Tiện đà lòng bàn tay dâng chào kim quang, bao phủ ở đường hạo trên người. Sức mạnh của ta đang khôi phục. Nhận ra được thân thể biến hóa, đường hạo âm thanh trở nên kích động lên, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây nồng đậm căng kích. 4. Sau một ngày, các ngươi biết không, võ hồn đế quốc cùng thiên đấu đế quốc trong lúc đó chiến đấu kết thúc. Đương nhiên biết rồi, nhà ai không có chứng binh. Coi như không có, cũng từ nhà hàng xóm trong miệng biết được. Không nghĩ tới biến mất trăm năm đường môn môn chủ dĩ nhiên trở về. Hơn nữa vừa ra tay liền chém giết võ hồn điện cao tầng cường giả, có người nói trong đó có hai vị thần đây. Do đó bình định rồi này kéo dài mấy chục năm chiến đấu. Hắn là chúng ta đại lục tất cả mọi người ân nhân A. Sau đó, cũng sẽ không bao giờ có chiến đấu, cuộc sống của chúng ta rốt cục khôi phục lại yên lặng. Đấu la đại lục các góc đều ở kịch liệt thảo luận ngô phương trở về, lớn đến tuổi già lão nhân, tiểu trí cương nghe hiểu lời bố bê, em bé. Qua hệ thống phán định, ký chủ ở đấu La đại lục độ danh vọng đạt đến 100, độ danh vọng gói quà đợi đến ký chủ trở về Huyền hoang đại lục sau phân phát. Đường môn bên trong, Lô Vương đang ngồi ở trên ghế chỉ điểm đái một bạch, tiểu Vũ đám người tu hành, trong đầu đột nhiên vang lên như thế một đạo hệ thống âm. Lúc này, thân niệm chìm vào biển ý thức, chỉ thấy hệ thống độ danh vọng giới, đấu La đại lục phía sau chỉ số đã biến thành 100, một cái màu vàng gói quà đang lóe lên. Ngoài ra, hắn còn phát hiện ở đấu La đại lục phía dưới Dĩ nhiên diễn sinh ra mới một nhóm, đấu la đại lục thần giới. Lại nhìn độ danh vọng, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Bởi đánh dấu nhiệm vụ không có thời gian hạn định, nô phương đúng là cũng không vội vã đi tới thần giới, mà là thảnh thơi thảnh thơi bồi tiếp ba cái đứa bé hưởng thụ nổi lên niềm hạnh phúc gia đình. Nhưng là, ngày cuộc sống yên tình an giật vẹn vẹn kéo dài đến ngày thứ ba, xa xa vỏm trời chuyển đến một tiếng nổ vang, đem đánh vỡ. Các ngươi mau nhìn, trở rời rồi. Bực này dị tượng Cùng 3 năm trước lần kia giống như lúc. Chẳng lẽ nói, lần trước cái kia từ thần giới hạ xuống người, trong miệng nói tới thần triệu ngày đến rồi. Nói như thế, chúng ta trên đại lục cường giả đỉnh cao chẳng phải là muốn tiếp thu thần chiếu khắp bước vào thần giới. Nếu là tiến vào vào thần giới, vậy còn có thể dễ dàng hạ giới sao? Âm âm trong tiếng nổ, thời khắc này, đấu la đại lục hết thảy mọi người ngẩn đầu nhìn hướng về phía bầu trời. chương 681, Các thần Giáng Lâm. Tranh đoạt ngô phương đệ tử. Âm âm âm xa xa vòm trời tiếng nổ vang dền càng ngày càng khủng bố chấn động toàn bộ đấu la đại lục bao quát cách xa ở hải ngoại hải thần đảo thời khắc này bất kể là thân ở đại lục cái góc nào đều rõ ràng cảm giác được thân thể run lên như là ngắn mũi động đất Ngưng mắt nhìn lại tất cả mọi người nhất thời con ngươi co rụt lại sắc mặt đột nhiên biến nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc lập tức mở đi như là do tới ban ngày đến hoàng hôn mây đen bên trong cựu xác sấm sét nổ vang khí tức khủng bố Càng đi kèm hôn đột khí, đè ép bầu trời, cảnh tượng hùng vi chấn động khiến người sợ hãi, toàn bộ thiên vũ cũng giống như là sắp vỡ nát như thế. Đều là dị tượng, nhưng lần này nhưng là so với ba năm trước lần kia thần giới người đến khủng bố hơn nhiều a. Lẽ nào sẽ có thật nhiều thần dáng lâm à? Thần giới, cái kia đến tột cùng sẽ là như thế nào cảnh tượng, tốt nghĩ bị mộ binh đi tới nhìn một chút ta. To lớn đường môn bên trong, tuyết dạ đại đế, bạch hổ đại đế. Ninh Phong Chi các loại đến đây hướng về Ngô Phương nói cảm ơn cường giả lèn đầu, đầy mặt kinh ngạc nhìn vòm trời cựu sắc sấm sét nằm dày đặc dị tượng. Có chút ý nghĩa Ngô Phương ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, nhàn nhạt liếc nhìn vòm trời, trên mặt tâm tình không có một chút nào chậm chơn. Xuất hiện, Đường Tam đứng ở Ngô Phương phía sau mở miệng, chỉ thấy xa xa vòm trời đột nhiên trở nên vặn vẹo lên, trong đó một đạo vết rách hư không lớn lan tràn, mấy khổng lồ đen kịt lỗ thủng thành hình, giống như chọn người muốn nuốt hung thú. Mau nhìn. Thần giới người đi ra. Quả nhiên không chỉ một cái. Đấu la đại lục tất cả mọi người ánh mắt lom lom nhìn nhìn trầm trầm xa xa vòm trời đen kịt lỗ thủng, mặt lộ vẻ khiếp sợ. ầm Một cái lỗ thủng trước tiên nổ tung, một người mặc trường bào màu xám nam tử đi ra, lớn vô cùng, cả người ánh sáng huy hoàng, ở sau người hắn có một con khổng lồ sư ảnh. Theo một tiếng sư gạo, trường bào nam tử khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra, như là biển động, lại như tinh hà quần cuộn quần quận đấu la đại lục mỗi một góc Ta chính là thần giới đệ cửu sư thần hùng hồn to dọ âm thanh tự trường bảo nam tử trong miệng phun ra vang vọng ở đấu la đại lục, thẳng lay động tâm thần của mỗi người. Thời khắc này, hồn sư cũng tốt, bách tính bình thường cũng được. Đại lục ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đệ cửu sư thần trên người, cực kỳ thật lòng đánh giá. Hả? làm sao chỉ có một cái trăm cấp thần linh khí tức? Không phải nói có hai người sao? Đệ cửu sư thần đứng ở xa xa trên không, một đôi ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn bộ đấu la đại lục. Cuối cùng tầm mắt hình ảnh ngắt quáng ở đường môn toàn bộ, lông mày hơi nhử lên. Ngươi nói khác một người đã chết rồi đường tam bay đến trên không, ánh mắt cùng đệ cửu sư thần xa xa đối lập. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thông qua đệ bát hải thần sát hạch, lần trước thần triệu ngày, hắn nhưng là ngay cả chúng ta đám kia người có thiên phú nhất đều không coi trong đây. Có điều bây giờ nhìn lại, ánh mắt của hắn sắc thực độc đáo ánh sáng thần thánh chưa chiếu khắp, ngươi dĩ nhiên đã chăm cấp thành thần. Đệ cửu sư thần liếc mắt đường tam, nhận ra được đối phương khí tức trên người sau trong con ngươi né qua có chút kinh ngạc, đáng tiếc, ngươi bị hải thần tên kia coi trọng, không phải vậy liền thu ngươi tiến vào thú thần điện, thú thần điện, đường tam khẽ to mày, trong con ngươi mang theo nghi hoặc, thần giới cũng không là các ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo, nó đồng dạng có tranh đấu có thương vong vì thế, thần giới diễn sinh rất nhiều thế lực khởi đầu những thế lực này thần đều là đại lục thần thậm chí bên trên nhân vật mạnh mẽ, đệ cửu sư thần bình tĩnh nhìn đường tam, phàm là là thần triệu ngày thông qua ánh sáng thần thanh chiếu khắp mà thành thần tiến vào thần giới chuyện thứ nhất thì sẽ nhờ vả với một phe thế lực bên dưới, đương nhiên, một ít có thiên phú gia hỏa cũng sẽ rất sớm liền bị chúng ta coi trọng, hay là không cần chờ đến ánh sáng thần thanh chiếu khác cũng đã đem thu vào thế lực bên trong. ong long long, đệ cửu sư thần vừa mới dứt lời, trong vòng trời cái khác lỗ thủng bên trong đủ loại ánh sáng tỏa ra, rực rỡ đến cực điểm. tiếp theo, từng luồng từng luồng đáng sợ khí tức tự lỗ thủng bên trong phun ra mà ra, bao phủ ở đấu la đại lục phía trên. Lây động mỗi một góc trái tim tất cả mọi người linh. Cái thứ nhất lỗ thủng bên trong xuất hiện bóng người toàn thân bị âm vũ khí tức lượn lờ, chỉ cần là nhìn một chút, một luồng khiếp đảm cảm giác không tin sẽ sông lên đầu. Thứ hai lỗ thủng bên trong xuất hiện chính là một cái kiên trì bụng lớn tên béo, tay trái cầm một cái cơm tiệc, tay phải cầm một cái nồi sắt, như là một cái đầu bếp. Cái thứ ba lỗ thủng bên trong xuất hiện cũng không phải là loài người, mà là một cái ngũ trảo thần long, trải rộng lớp vảy màu vàng nóng đuôi rồng hơi quét qua. Ngập trời khủng bố long ép bao phủ đại lục, làm người ngẹt thở. Thứ tư lỗ thủng bên trong xuất hiện chính là một cô gái, thân thể của nàng mặt ngoài đan dệt chín loại sắt thái, thập phần rực rỡ. Thứ năm lỗ thủng bên trong bóng người kia toàn thân bị hồng mang kiện hàng, ở tại trong tay là một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, nhìn ký kiếm kia trôi tu la hai chữ phảng phất thẩm thấu máu tươi. Thứ sáu lỗ thủng bên trong cũng là một cô gái, dáng người xinh đẹp, lại như là có một loại ma lực giống như, chỉ cần là nhìn một chút tâm linh liền sẽ bị lạc cái thứ bảy lỗ thủng bên trong xuất hiện chính là một tên cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích nam tử cao lớn thân thể bốn phía nhạt ánh sáng màu lam phun trào hắn đầu tiên là liếc nhìn đường tam sau vừa nhìn về phía ngô vương khẽ gật đầu như là ở chào hỏi mấy hơi thở xa xa vòm trời ngoại trừ đệ cửu sư thần liền lại nhiều hơn 20 bóng người đệ cửu hắc cám thần đệ cửu thực thần đệ bắt long vương đệ cửu cửu thải thần nữ đệ cửu tu la thần đệ cửu mị hoặc nữ thần Đệ bát hải thần nhìn lên vòng trời bên trong trước sau đi ra bóng người, đệ cửu sư thần cao mày, sắc mặt có chút âm chầm lại. Trời ơi! Không nghĩ tới ta dĩ nhiên lại nhìn thấy những này mạnh mẽ thần linh. Đúng đấy, lần trước đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy thần, vẫn là trăm năm trước thần chiến ngày, hơn nữa khi đó bọn họ chỉ là bóng mở hiện hiện mà lần này, nhưng là chân thân dáng lâm. Thân triệu ngày, bọn họ đều là đến chọn chính mình coi chọn người sao. Các thần dáng lâm, trên đại lục mạnh mẽ hồn sư cùng với dân chúng tầm thường, đầu tiên là một trận chất phác, đợi đến phản ứng lại sau, từng cái từng cái trong ánh mắt tràn đầy nóng rực trong đó một ít đối với thần linh có tín ngưỡng người càng là lập tức giáng vóc tiểu tụy ngã quỷ ở mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập trong miệng nhắc tới cầu thần. Mặc dù mạnh như đường hạo, ba tắc tây, ngọc thiên hạo, tuyết dạ đại đế, bạch hổ đại đế đám người nhìn lên vòm trời lên những kia tỏa ra vô thượng uy thế thần linh cũng cũng không nhịn được lòng sinh kính ngưỡng tâm ý căn cứ dĩ vạng thần triệu quỷ củ tới trước người trước tiên chọn. Đệ cửu sư thần liếc mắt cái khác thần linh sau, ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ đấu la đại lục, cuối cùng rơi vào đái một bạch trên người, trong con ngươi bay lên một vệt nóng rực vẻ. Hắn liền về ta thú thần điện, mang theo âm thanh kích động hạ xuống, đệ cửu sư thần một chỉ điểm ra, nhất thời đầu ngón tay bắn ra một cái màu tím tia sáng, cuốn quanh ở đái một bạch trên người. Cái kia tiểu cô nương này liền về ta ưu minh cốc đệ cửu hồ thần lay động phía sau chín cái đuôi, ánh mắt khóa chặt chu trúc thanh. Tương tự là một cái tia sáng rơi vào trên người của đối phương. chương 682, các ngươi là đang đào bản tọa góc tường sau. Tên tiểu tử này dĩ nhiên là về ta thực phụ, các ngươi sẽ không theo ta cấp chứ. Cái kia tay trái cầm cơm thịa, tay phải cầm nồi sắt, lại như là một cái đầu bếp tên béo cởi ha ha hai tiếng, tay áo bào vung lên, một tia ánh vàng bao phủ ở áo tư tạp trên người. Cái kia gọi là đường tam gia hỏa kỳ thực thích hợp nhất tu la truyền thừa, có điều hắn nếu đã bị hải thần tuyển chọn vậy ta liền miễn cưỡng tiếp thu ngươi đi đệ cửu tu la thần vùng động trong tay đỏ trường kiếm màu đỏ mũi kiếm nơi một kia hào quang đỏ ngầu lướt ra khỏi tô điểm ở cực hạn đấu la đường thần bốn phía đem triệt để kiện hàng ngươi võ hồn là cửu bảo lưu ly tháp chính là phụ trợ hình võ hồn bên trong cực phẩm đúng là rất thích hợp gia nhập chúng ta thải tiên cung đệ cửu cửu thải thần nữ bốn phía cửu sắc ánh sáng đang rệt tuyển chọn linh vinh vinh đợi ngươi ánh sáng thần thanh chiếu khắp thành thần sau ta liền đem vị trí truyền thừa cho ngươi mà ngươi chính là đệ thập cửu thải thần nữ ba tắc tây ngươi ở hải thần đảo tận tâm tận lực phụng dưỡng ta mấy trăm năm sau đó ngươi hãy cùng ở đường tam bên người làm thần sứ đi ban về địa vị đến chín đời thần sứ nhưng là muốn cao hơn đệ thập thần đệ bát hải thần nhàn nhạt mở miệng trong tay hoàng kim tam xoa kích chấn động một đạo màu xanh tham thẳm hào quang nóng ánh rơi vào ba tắc tây trên người ngươi bản thể nhu có thọ hồn cốt tự mang mê hoặc tăng cường không bằng liền gia nhập chúng ta mị phong đường đi đệ cửu Mỹ hoặc nữ thần nhìn về phía tiểu vũ Nàng dáng người xinh đẹp, đang khi nói chuyện lại như là có một loại ma lực giống như, tựa hồ có thể lạc lối tâm linh người ta. Thiên phú của ngươi tuy không kịp đường tam, có điều nắm giữ phượng hoàng lực lượng, phượng hoàng cùng ta long tộc ngược lại cũng có chút giao tình, huống hồ bọn họ đều gia nhập Long Hải Các, ngươi cũng cùng nhau gia nhập Long Hải Các đi để bắt Long Vương liếc mắt Mã Hồng Tuấn, thanh âm bình tĩnh hạ xuống, há mồm phụt lên ra một tia màu trắng bệnh sợi tơ cuốn quanh ở Mã Hồng Tuấn trên người. Chỉ chốc lát sau to lớn đường môn liền thêm ra mấy đạo quang mang rực rỡ, những ánh sáng này đều là đến từ xa xa vỏm trời những kia thần linh tay bọn họ có mục tiêu, tự nhiên ngay lập tức liền muốn đem giữ lấy. Hải thân đại nhân, cực hạn đấu la đường thần, ba tát tây, Nhu cốt đấu la, bạch hổ đấu la, thực thần đấu la, phượng hoàng đấu la, cửu thải đấu la, u minh đấu la ta trời ạ, nhóm đầu tiên khai sáng đường môn người dĩ nhiên toàn bộ đều bị thần linh vừa ý. Nói cách khác, bọn họ đều muốn đi vào thần giới. Ồ cái kia đường môn môn chủ đây hắn tại sao không có bị thần linh vừa ý ha ha đường môn môn chủ cường đại như vậy có thể hắn vốn là thần giới bên trong người đâu vậy ngươi nói đường môn môn chủ là cái nào thế lực chơi đường tam các loại trên thân thể người đại diện cho bị tuyển chọn rực rỡ ánh sáng một đám hồn sư trên mặt mang theo nồng đậm bước ao long long đột nhiên hư không tiếng rung đường môn bên trong mấy đạo cầu vồng ngũ trời dưới một sát đường thần linh vinh vinh tiểu vũ Đái một bạch đám người thân thể lại như là mất đi không chế giống như vậy, không tên bay lên trời, từng người hướng về xa xa vỏm trời không giống thần linh bay đi. Sư phụ, đệ tử không động đậy được nữa. Người nhanh cứu cứu ta A. Mã hồng tuấn hướng về ngộ phương hí gọi, tiếng la bên trong mang theo có chút kinh hoàng, nhưng là mặc cho mọi cách dây rủa chính là không có kết quả, thân thể như cũ hướng về đệ bắt Long Vương chậm rãi bay đi. Sư phụ, đệ tử không muốn gia nhập cái kia cái gì thải tiên cung A, cũng không phải làm gì cựu thải thần nữ đệ tử liền ở tại đường môn ô ô ô ô linh vinh vinh làm bộ một bộ điểm đạm đáng yêu dáng vẻ hướng về ngô phương gào khóc cầu cứu sư phụ đệ tử không muốn được người khác bài bố con đường của chính mình muốn mình lựa chọn ta chỉ muốn thủ hộ vinh vinh nàng ở đâu đệ tử liền ở nắm áo tư tạp cực đem hết toàn lực hướng về ngô phương bái một cái trong ánh mắt mang theo cầu xin không chỉ là mã hồng tuấn áo tư tạp linh vinh vinh đái mộ bạch tiểu vũ chu trúc thanh đám người cũng giống như thế từng cái từng cái cực lực phản kháng làm như muốn thoát khỏi xa xa trong vòm trời những kia thần linh ràng buộc, giang giặc, giang giặc. Nhưng mà mắt thấy mã hồng tuấn, áo tư tạm đám người liền muốn bay đến thần giới các mỗi cái đại thần linh trước mặt thời điểm, cái kia ràng buộc ở trên người bọn họ các loại thần ánh sáng ầm ầm phán nát. Một lần nữa thu được thân thể quyền không chế mã hồng tuấn, áo tư tạm đám người nhìn nhau một chút sau, không chút do dự bay đến ngô phương phía sau, từng cái từng cái cảnh giác nhìn trong vòm trời những kia thần linh. trăm năm trước. Trong các ngươi liền có người cùng bản tọa từng có gặp mặt một lần, hiện nay, ngay ở trước mặt bản tọa đủ quét nền tảng, như vậy thật sự được không? Đang lúc này, một đạo trêu tức âm thanh tự trong không khí đồng bể ra, rõ ràng truyền vào đến đấu La Đại Lục thậm chí một đám thần linh mỗi người bên hai. Thân Triệu ngày đến, chúng ta có quyền mang đi coi trọng truyền thừa người cựu thải thần nữ ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, nhàn nhạt mở miệng. Có quyền. Vậy là ai đưa cho ngươi quyền lợi? Ngô Phương khỏe miệng nụ cười dần dần thu nhận vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Từ lần thứ nhất thần triệu ngày giáng lâm đã là như thế. Cựu thải thần nữ lên tiếng đáp lại: trăm năm trước ta tận mắt chứng kiến ngươi cùng đệ cửu thiên sứ thần trận trên đó, không thể không nói ngươi rất mạnh. Ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi hẳn phải biết ở thần giới mạnh mẽ hơn ngươi thần linh không phải số ít. Ngươi là muốn cái lời bọn họ ban đầu định ra quy của không? Nghe được cựu thải thần nữ, nô vương không tên nở nụ cười. Cái kia giới cái nhìn của ngươi bản tọa thực lực đến cùng là cái gì trình độ đây? nghe nói liền đệ bát hải thần đều bại vào người tay, nói vậy ngươi nên là một cái nào đó chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực đệ thất thần đi. cựu thải thần nữ tựa hồ dựa dẫm phía sau thải tiên cùng, đối mặt lô phương trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi. nói như vậy ngươi là muốn cố ý mang đi bản tọa đệ tử lạc? Nộ phương hai tay vây quanh ở trước ngực rất hứng thu đánh giá cựu thải thần nữ khỏe miệng mang theo ý cân nhắc. đây là tự nhiên. cựu thải thần nữ hừ lạnh một tiếng. Về sau toàn thân cựu sắc ánh sáng dâng trào, đan dệt thành một cái cựu sắc đeo rủi bằng. Nhưng mà, cũng là ở cựu thải thần nữ dứt tiếng một viên, không giống nhau, không chờ đeo rủi bằng vùng ra, nàng bốn phía hư không đột nhiên vặn mẹo. Tiếp đó, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cựu thải thần nữ vị trí phía kia không gian liên quan nàng tự thân cùng nhau muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tung bay. Thoáng chốc, xa xa vòm trời bầu không khí trở nên quỷ dị, không khí lại như là đột nhiên ngưng trệ, hô hấp đều trở nên nghẹt thở lên cực kỳ ngột ngạt. Thời khắc này, đệ cửu hắc cám thần, đệ cửu thực thần, đệ bắt long vương, đệ cửu tu la thần, đệ cửu mỹ hoặc nữ thần, đệ bắt hải thần các loại hết thảy thần linh, tất cả đều ngơ ngác sửng sốt. Từng cái từng cái vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm cửu thải thần nữ vị trí phía kia không gian, nhìn cái kia tung bay mưa ánh sáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh cho đến làm tầm mắt rơi vào nô phương trên người thời điểm, đối đầu đối phương cái kia ánh mắt đùa cợt thời điểm, từng cái từng cái thân thể bỗng nhiên du lên. Giữa hai lông mày không khỏi dâng lên một vệ kiên kỵ. Tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Đặc biệt là những kia trăm năm trước cũng chưa gặp qua ngô phương thần linh, càng là một mặt vẻ khó tin. chương 683, lại chém xong thần. Ngô môn thành lập. Cái kia thần linh là bị đường môn môn chủ giết à? Trời ơi! Trăm năm trước thiên sứ thần, ba ngày trước bị bị đông, thiên nhận tuyết, này cửu thải thần nữ là đường môn môn chủ giết thứ bốn tôn thần. Lẽ nào này Đường Môn Môn Chủ thật sự không kiêng dè chút nào sao? Dĩ nhiên liền như thế tiện tay đem cựu thải thần nữ giết. Cái kia thần linh cách làm đã không tính đủ khuyết nền tảng mà là trực tiếp cướp người. Ta nếu là có Đường Môn Môn Chủ thực lực, tuy nói không dám đưa nàng giết chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ cho đối phương điểm lợi hại nhìn một cái. Dần dần đấu La Đại Lục lên ngàn vạn hồn sư từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại trong phút chốc Đại Lục các góc đều trở nên náo động lên. Sư phụ, ngài Ninh Vinh Vinh nuốt một ngụm nước bọt. Ngơ ngác nhìn Ngô Phương bóng lưng, tựa hồ muốn nói gì lại nín trở lại, dáng dấp kia lại như là mất hồn như thế hiển nhiên, nàng không ngờ tới Ngô Phương sẽ như vậy thẳng thắn dứt khoát trực tiếp đánh giết cựu thải thần nữ. Đường Tam, đái một bạch, áo tư tạp đám người, trên mặt cũng là đầy giấy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tuy nói ba ngày trước, bọn họ liền nhìn thấy Ngô Phương phất tay giết chết bị bị đồng cùng thiên nhận tuyết một màn, nhưng trước mắt lần thứ hai nhìn thấy đối phương không có bất luận động tác gì liền đánh giết đệ cửu cựu thải thần nữ một màn nội tâm như cũng bị xúc động, chấn động đến cực điểm. Đường môn môn chủ, ngươi không nhìn thần giới tiền bối định ra quý củ, hiện tại lại đánh giết này một đời cửu thải thần nữ, lẽ nào ngươi liền không sợ gặp phải thải tiên cung trả thù à? Mị hoặc nữ thần lông mày níu chặt, sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn ngô phương. nàng cung đệ cửu cửu thải thần nữ quan hệ rất tốt, bây giờ nhìn thấy thần nữ bị giết, có thể nào không giận? Nhưng mà đệ cửu mị hoặc nữ thần vừa dứt lời, quát mắng chất vấn âm thanh còn chưa triệt để chuyển khắp đấu la đại lục thân thể bốn phía không gian dị thường vặn béo lên. Thời khắc này, thân thể nàng lại như là bị một loại nào đó sức mạnh vô hình cầm cố giống như vậy, đón lấy cái kia tràn ngập mê hoặc trên khuôn mặt không tên tuôn ra một luồng hoảng sợ. Vẻ mặt đột nhiên vặn béo lên, miệng mở lớn, ánh mắt trở nên tăng hơn dã. Vô hành, Cùng lúc trước cửu thải thần nữ tàn vong một màn tương tự, đệ cửu mỹ hoặc nữ thần vị trí phía kia không gian cùng với nàng nguyên thần, lại như là đồng thời chịu đến một luồng đáng sợ lực lượng đè ép. Theo một tiếng kinh thiên nổ đùng. Hư không nổ tung, mị hoặc nữ thần nổ tung thành óng ánh ánh sáng. Xa xa vòm trời lại một lần nữa rơi vào tinh mịch. Một đám thần linh mất cảm giác nhìn mộ phương, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, giữa hai lông mảy mang theo dị dạng, trong ánh mắt mơ hồ nhiều có chút kiên kỵ. Ai có thể ngờ tới, trước sau có điều mấy giây, cái này đường môn môn chủ dĩ nhiên giết hai người bọn họ tôn thần. Còn có, cái này đường môn môn chủ thật sự sẽ là đệ thất thần sao đệ thất thần linh thật có thể làm được dễ như ăn bánh thậm chí động cũng không động liền có thể đánh giết chín đời thần sao? một đám thần linh hít sâu một cái hơi lạnh đối với vấn đề này ở trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi so với lần trước thần triệu ngày mà nói lần này nhiều cái đáng sợ không xác định nhân tố a đệ bát long vương nghiêng đầu nhìn về phía đệ bát hải thần phát sinh một tiếng cảm khái hắn cũng không phải thần giới bên trong người mà là đến từ thần giới ở ngoài khác một thế giới hồi tưởng lại trăm năm trước nô phương từng nói với hắn đệ bát hải thần thở phào một hơi. Các ngươi còn có ai muốn cố ý mang đi bản tọa đệ tử sao? Lô Vương hai tay chắp sau lưng, cất bước đã xuất hiện ở một đám thần linh đối diện, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng mang theo ma lực thẳng lay động tâm linh của mỗi người, trong giọng nói mang theo ý cười. Giữa sân không nói gì, không có thần linh dám nói tiếp, chỉ lo kết cục cùng đệ cửu mỹ hoặc nữ thần, cửu thải thần nữ như thế. Trước mắt cái này có chí ít đệ thất thần thực lực đường môn môn chủ, thực lực thật đáng sợ. Nhất làm cho bọn họ kiêng kỵ, càng là đối phương thẳng thắn dứt khoát. Tựa hồ hoàn toàn không đem thế lực phía sau bọn họ để ở trong mắt. Đường môn môn chủ, đường tam đã đến truyền thừa của ta hải thần vị trí, mặc dù thả ở thần giới, cùng lứa bên trong cũng có tuyệt đối địa vị cùng quyền lên tiếng. Hơn nữa, chúng ta Long Hải cát chính là do đệ tứ Long Vương cùng đệ tứ hải thần liên thủ thành lập, chính là thần giới tam đại hàng đầu thế lực một trong. Đệ bát hải thần cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, cực kỳ khách khí nhìn ngộ phương, vào thần giới, thần triệu người sớm muộn đều sẽ gia nhập thế lực. Chẳng bằng trực tiếp liền vào ta Long Hải Các đi nếu là môn chủ cũng có ý nghĩ, ta Long Hải Các cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Không cần. Nô Phương lắc lắc đầu, nói, bản tọa đi tới thần giới sau, thì sẽ xây một phe thế lực, kỳ danh Nô Môn. Nô Môn. Nghe được Nô Phương, một đám thần linh vẻ mặt rồn dập ngần ra, tiện đà một mặt quái lạ nhìn Nô Phương. Môn chủ, chỉ sợ ngươi có chỗ không biết, ở thần giới muốn sáng tạo thế lực, cái kia phải được tổ thần như tán thành mà theo ta được biết. Hiện nay được tượng thần tán thành thần linh bên trong, yếu nhất cũng là đệ lục thần, hơn nữa là đệ lục thần bên trong cường đại nhất cái kia sóng tồn tại để bắt Long Vương mở miệng. Đây là bản tọa sự tình ngô phương cười nhạt nói. Sư phụ, đệ tử muốn đi vào thần giới, gia nhập nô môn. Ninh Vinh Vinh trước tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, về sau bay đến ngô phương trước mặt, vây quanh nổi lên đối phương cánh tay. Vinh Vinh, nhớ kỹ ngươi đã là mẹ. Nhìn như cũ như nghịch ngợm thiếu nữ giống như Ninh Vinh Vinh, ngô phương ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Sư phụ, đệ tử cũng muốn gia nhập Ngô môn. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái một Bạch đám người nhìn nhau sau, đồng thời quỳ gối ở Ngô Phương trước mặt, đồng thời mở miệng. Sư phụ thế lực tự nhiên là cho các ngươi xây lên. Ngô Phương cười cợt, về sau ánh mắt đảo qua Đường Thần, Đường Hạo, Ba Tắc Tây, Bạch Hổ Đại Đế, Tuyết Dạ Đại Đế đám người, các ngươi thì sao? Đường Hạo, Tuyết Dạ Đại Đế, Linh Phong Chí đám người, tự nhiên không do dự, mừng rỡ gật gật đầu. Đường Thần hơi làm do dự. Đón lấy nhất con mắt nhìn về phía đệ cựu Tu La Thần, trong ánh mắt mang theo hãy nái Tu La Thần không có làm tỏ thái độ, chỉ là lắc đầu thở dài. Đường Tam ở đâu, ngươi liền đi đâu đi ngươi là hắn thần sứ, bây giờ đã không có quan hệ gì với ta đệ bát hải thần tựa hồi nhìn thấu ba tắc tây tâm tư, trong tiếng cười lộ ra có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đã nghe chưa? Đường môn môn chủ lại muốn ở thần giới thành lập một cái mới thế lực. Chờ đến lần sau thần triệu ngày, nếu ta có thể đi vào thần giới... Nhất định sẽ gia nhập cái này nô môn. Các ngươi còn nhớ trăm năm trước Đường môn thành lập thời điểm sao? Vào lúc ấy, thật có thể nói là một đêm thành danh a. Đúng đấy, bắt đầu chính là đệ nhất thế lực. Đấu La Đại Lục một đám vượt qua trăm tuổi cường đại hồn sư tựa hồ nhớ lại qua lại, thổn thức không nứt. ầm ầm ầm. Đột nhiên, còn ở những kia thần linh lên bầu trời vang lên điếc hai tiếng nổ vang dền. Tiếp theo, bóng ánh kim quang tràn ngập toàn bộ Đấu La Đại Lục phía trên, lại sau đó, ở ánh mắt của mọi người dưới những kim quang này như giọt mưa giống như tâm tích thật thoải mái như lại như do xuân ấm áp bên trong ta hồn lực ở tăng trưởng ha ha ta đột phá những này điểm sáng màu vàng nóng đến tột cùng là cái gì thật thần kỳ tắm rửa ở kim quang dưới đấu la đại lục hết thảy mọi người rơi vào hương phấn cuồng hoan bên trong chương 684 thần huy phổ chiếu đặt chân thần giới xảy ra chuyện gì ta hồn hoàn ở biến hóa còn có hồn lực ở tăng vọt chẳng lẽ nói Đây chính là thần huy phổ chiếu ạ. Màu đỏ hồn hoàn, này đây là 10 vạn năm hồn hoàn. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, đấu la đại lục lên, phàm là là 90 cấp trở lên phong hào đấu la tất cả đều chìm đắm ở kích động bên trong. Ánh sáng thần thánh bao phủ xuống, bọn họ hồn lực không chỉ có đột phá, càng là được một cái thần bàn cho hồn hoàn, niên hạn đều là 10 vạn năm trở lên. Dần dần, trên đại lục được ban cho dưới hồn hoàn phong hào đấu la, thân thể không bị khống chế bay về phía xa xa vòng trời Lần này thần triệu ngày, triệu hoán người so với trước mỗi một lần đều nhiều hơn A. Pham là là 90 cấp trở lên đấu la, đều đang bị tuyển chọn, thật là quái dị. Nhưng là chúng ta coi trọng có thể tiếp mặc chúng ta thần vị người, nhưng là một cái đều không có thể lấy được tay A lúc này đi nhưng là làm sao báo cáo kết quả A. Một đám thần linh nhìn trên đại lục mấy chục hơn trăm phi thăng phong hào đấu la, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong con người mang theo có chút nghi hoặc lại nhìn về phía ngô phương thời điểm, từng cái từng cái lắc đầu thở dài. Trên mặt mang theo bất đắc dĩ Vành, và hành. Đông nhiên, đường thần, ba tắc tây Đường hạo ba cái cực hạn đấu la Trong người phát sinh một tiếng trầm thấp hoang ong Tiếp theo bọn họ hết thể hồn hoàn tái hiện ra Cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ đã biến thành màu vàng Cùng lúc đó, ba người khí tức cũng là đông nhiên tăng vọt, Như là đột nhiên liền vượt qua thèn kẹn Đặt chân ở một cái cảnh giới mới Nay đây chính là lực lượng của thần a đường thần Ba tắc tây, đường hạo ba người tự lầm bẩm trong con người mang theo vẻ khó tin. Thần triệu ngày, thần huy phổ chiếu, tại này cỗ sức mạnh thần bị giới, đấu la đại lục hết thẻ 90 cấp trở lên cường giả toàn bộ tuyển chọn, phi thăng tiên giới. Cực hạn đấu la đường thần, ba tắc tây đường hạo ba người, càng là nhờ vào đó thành thần má ngô phương, dù chưa chịu đến thần triệu ảnh hưởng, nhưng dựa vào tự thân mạnh mẽ, vẫn cứ cùng với những cái khác bị tuyển chọn người cùng tiến vào vào thần giới. 4. Thần giới Phụ trương phụ trương, các người nghe nói không, Lần này thần triệu ngày nhưng là triệu tới mấy trăm người đây. Vậy thì như thế nào, quay đầu lại liền một cái kế thừa thần vị người đều không có. Người biết cái gì? Theo ta được biết là những kêu bị tuyển chọn kế thừa thần vị người, chính bọn hắn từ bỏ. Cái gì? Coi đời này còn sẽ có người từ bỏ thần vị. Những kêu bị chín đời thần thậm chí tám đời thần coi trọng người, bọn họ đều đang là đấu la đại lục một cái gọi là người của đường môn. Bọn họ căn bản không muốn gia nhập thần giới những thế lực khác. Đường môn. Chưa từng nghe nói a Lẽ nào so với võ hồn điện còn lợi hại hơn sao? Cái này đường môn tuy rằng thành lập có điều trăm năm, nhưng đường môn môn chủ thực lực nhưng là không thể khinh thường. Đã chết ở trong tay hắn, ngoại trừ võ hồn điện giáo hoàng ở ngoài, còn có đệ cửu thiên sứ thần, đệ cửu cửu thải thần nữ, đệ cửu mị hoặc nữ thần. Ta trời! Vậy hắn có hay không tới thần giới? Lẽ nào liền không sợ thải tiên cung cùng mị phong đường trả thù à Khoảng cách ngô phương đám người bước vào thần giới không hơn nửa ngày. Thần giới các góc cũng đã quay chung quanh lần này thần triệu sự kiện triển khai kịch liệt thảo luận. Thần gốc Ở vào thần giới Tây Bắc một góc, nó tuy rằng vị trí địa lý hẻo lánh, nhưng ở thần giới nhưng là có cực kỳ địa vị đặc thủ. Nơi này có một tòa tượng tổ thần, có thể không ở thần giới tự lập một phe thế lực, sáng lập người nhất định phải thông qua tượng tổ thần sát hoạch hơn nữa. Cái thế lực này đẳng cấp cũng là do tượng tổ thần tiến hành phán định. Không giống với đấu la đại lục có ngàn vạn tông môn, ở thần giới Nếu là có người dám to gan ở không được tượng tổ thần tán thành tình huống thành lập thế lực Sẽ bị chúng thần nhận định đây là khinh nhờn tổ thần Rất nhanh thì sẽ bị giết hết Nghe nói, và năm trước liền có một vị đệ ngũ thần ỉ vào chính mình thực lực thông thiên Không muốn đi như vậy dường già chi quá trình Một mình thành lập một phe thế lực nhưng là ngày thứ hai Liền có hai vị đệ tứ thần điều động Trực tiếp đem đánh giết, hung hăng đến cực điểm Tự cái kia sau khi Lại không có thần linh dám một mình thành lập thế lực Tượng tổ thần đối với tông môn bình xét cấp bậc chia làm cấp 4, chia ra làm thiên địa huyền hoàng, trong đó thiên cấp cao nhất, hoàng cấp thấp nhất. Bây giờ thần giới, thông qua tượng tổ thần chứng thực thiên cấp thế lực tổng cộng có 3 cái, phân biệt là các thần liên minh, Long Hải cát, Ma thần điện. Các thần liên minh lại gọi thần minh, nó cùng Ma thần điện chính là thần giới sớm nhất hai cái thế lực, người trước chính là do đệ Tam Quang Minh thần sáng lập, mà người sau nhưng là do đệ Tam Hắc Ám thần sáng lập. So với thần minh cùng Ma thần điện Long Hải các thành lập thời gian tuy rằng chậm chút, nhưng là do đệ tứ Long Vương, đệ tứ Hải Thần liên thủ sáng lập, là cái thứ ba thông qua tượng tổ thần tán thành thiên cấp thế lực. Như chín đời sư vương vị trí thú thần điện, đệ cửu hồ thần vị trí U Minh Quốc, đệ cửu thực thần vị trí thực phủ, đệ cửu cửu thải thần nữ vị trí thải tiên cung, đệ cửu mị hoặc nữ thần vị trí mị phong đường các loại, những thế lực này đều là địa cấp thế lực, đa số đệ tứ thần sáng chế, cho tới đệ ngũ thần sáng chế thế lực đa số huyền cấp thế lực. Mà đệ lục thần hầu như tất cả đều là hoàng cấp thế lực. Ngô phương sở dĩ đi tới thần cốc, hắn đương nhiên không phải sợ cái gì cái gọi là đệ tứ thần đánh giết, hắn chỉ là nghĩ cho ngô môn một cái danh chính nôn thuận thân phận, điều này cũng có lợi cho danh vọng tăng lên. Sư phụ, nguyên lai này thần giới cũng không đều là trăm cấp bên trên cường giả A, 9 phần 10 đều là so với chúng ta nhược A. Ninh Vinh Vinh nhìn về phía ngô phương phát sinh một tiếng cảm khái. Lẽ nào cái gọi là thần liền không cần sinh sôi đời sau sao? sao? Bọn họ đời sau bên trong lại không phải mỗi người đều có thể thành thần, mười ngàn năm, mười vạn năm, thậm chí trăm vạn năm sinh sôi diễn biến, tự nhiên cũng sẽ có thật nhiều người bình thường Ngô Phương cười cợt. So với đấu La Đại Lục mà nói, này thần giới tuy rằng không có cái gì liền võ hồn đều không thể thức tỉnh người bình thường, nhưng trăm cấp bên trên tồn tại cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua vừa thành một thành. Sư phụ, người này thật nhiều a. Linh Vinh Vinh Tay chỉ về đằng trước, như mày, phía trước đó là một mảnh bằng phẳng lao cốc. Cũng là thần cốc khu vực hạch tâm nổi bật nhất không gì bằng cái kia cao to trăm trượng khổng lồ tượng thần, tượng thần toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng chỉ cần nhìn một chút liền có loại khiến lòng người thần thất thủ cảm giác, không tên bay lên quỷ bái kích động. Ở khổng lồ tượng thần bốn phía, có mấy tinh xảo kiến trúc, những kiến trúc này vật phía trước nhiều đội thần chấp nhân viên chính đang duy trì trật tự, trong đó không thiếu một ít đáng sợ khí tức tồn tại. Ở những này đến đây người trong, mỗi một đám người bên trong đều có một cái vô cùng mạnh mẽ dẫn đầu nhân vật Hơi thở của bọn họ muốn xa xa mạnh mẽ với đệ bát Long Vương cùng đệ bát Hải Thần, hiển nhiên đều là đến đây sáng tạo thế lực đệ lục thần, thậm chí đệ ngũ thần, đương nhiên trong đó cũng không thiếu một ít đệ thất thần đến đây thử vận may. Pham La là, là thu được tượng tổ thần tán thành thế lực, toàn bộ thần giới vỏm trời đều sẽ hiển lộ dị tượng, càng đô sộ, bất luận thân ở cái góc nào đều có thể có thể thấy rõ ràng. Qua đi đi, theo sư phụ cùng thành lập thần giới thứ tư thiên cấp thế lực mang theo ý cười rất tiếng, Ngô Phương vất tay mang theo đường tàm đám người bay vào ao trong cốc. Chương 685, bản tọa Ngô Phương, tượng tổ thần sát hạch. Giữ yên lặng. Thần cốc bên trong nên có một tên đệ lục thần tiến vào tượng tổ thần phong thích thần quang phạm vi bao phủ bên trong thời điểm. Một tên nhân viên thần trước nhất thời hét lớn một tiếng. Trước mắt, tiếng ổn nào biến mất, thay vào đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Thần cốc nhân viên thần trước chính là do chuyên môn nhân viên đóng quân, bọn họ không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực nhưng cũng từng cái từng cái lại vô cùng mạnh mẽ. Theo đại đạo tin tức, trong bóng tối dĩ nhiên có đệ tứ thần tòa chấn. Cái này cũng là vì thế, có rất ít thần linh dám ở thần quốc gây sự nguyên nhân. Sư phụ, ngươi xem nơi đó. Đường tam ngưng lông mày do ra ngón tay hướng về khổng lồ tượng tổ thần phía đông, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái nam tử. Đồng nhiên, tượng tổ thần con mắt bắn ra hai đạo hờng mang, đan xen vào nhau, hình thành một cái khổng lồ bóng mở. Không ra chốc lát, Cái kia bóng mở liền cùng nam tử giao chiến lên. Hai bóng người không ngừng đan sen, các loại mạnh mẽ thần kỹ triển khai mà ra. Nếu không là do tượng thần phóng thích thần mang bảo phủ, chỉ cần bọn họ chiến đấu dư âm chỉ sợ cũng phá hủy phương này thung lũng. ầm ầm. Cuộc chiến đấu này đầy đủ kéo dài 3 phút, cuối cùng ở một tiếng kinh thiên nổ tung nổ vang bên trong kết thúc. Đệ lục hổ thần đây là thất bại à? Ban về thực lực đến, ta so với đầu kia con hổ còn yếu điểm đây, chẳng phải là càng thêm đừng đùa. Ta trời ạ! Sáng tạo một cái thế lực là khó khăn như thế sao? Hơn nữa tại sao ta cảm giác, hiện tại hoàng cấp sát hoạch muốn so với di vãng khó một chút? Theo đệ lục hổ thần bị thua, bên trong chiến trường cái bóng mờ kia lại lần nữa trở lại khổng lồ tượng tổ thần trong trong mắt. Cái kế tiếp, nhân viên thần chức thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là một đạo nhân vật mạnh mẽ xuất hiện ở tượng tổ thần trước người. Cùng trước như thế, cái kia do tượng thần hai cột ánh mắt đan dệt thành bóng mờ lại này xuất hiện, chiến đấu kịch liệt lại một lần chiến khai. Có chút ý nghĩa. Nhìn bên trong chiến trường đan sen bóng người, Nô Phương khỏe miệng vùng lên một vệt ý cười, tiện đà hướng đi một tên ngồi ngay ngắn ở trên ghế một tên nhân viên thần chức. Là đến sáng tạo thế lực sao? Hồng y nhân viên thần chức nhấc con mắt liếc nhìn Ngô Phương, lông mày dần dần nhăn lại, rất lạ mắt ta, làm sao chưa từng thấy ngươi? Không phải đệ lục thần đi. Bản tọa chính là lần này thần triệu ngày bước lên thần giới Ngô Phương cởi nhìn Hồng y nhân viên thần chức. Hoang đường một cái vừa phi thăng đệ thập thần liền muốn đến sáng tạo thế lực à. Nghe được Ngô Phương, Hồng y nhân viên thần trước đầu tiên là sửng sở, phản ứng lại sau một tiếng quá mắng, ngươi có biết hay không tượng tổ thần sát hoạch dù cho là vừa bắt đầu hoàng cấp sát hoạch, đệ lục thần đều có trọng thương tỷ lệ, đệ thất thần càng là có ngã xuống khả năng, nếu là ngươi đi tới, tuyệt đối thập tử vô sinh." Hồng y nhân viên thần trước tiếng hét phẫn nộ, nhất thời hấp dẫn trong cốc một nhóm người chú ý, từng cái từng cái ánh mắt dồn dập rơi vào Ngô Phương cùng đường tam đoàn người trên người. Những này chính là thần triệu ngày triệu tới thần linh sao? Không đúng vậy, có thể từ phía dưới tới, không nên ở thần triệu trước cũng đã bị một ít thế lực vừa ý à? Trong bọn họ xác thực có bốn người thành thần, có điều cái kia muốn sáng tạo thế lực người trên người nhưng là không có một chút nào sóng thần lực. Mấy chục hơn trăm ánh mắt đánh giá Ngô phương đoàn người, nghị luận sôi nổi. Làm sao? Chẳng lẽ có quy định chỉ cho đệ thất thần trở lên mới có tư cách thử một lần sáng tạo thế lực? Ngô Vương một mặt cân nhắc nhìn Hồng ý nhân viên thần trước. Này ngược lại là không có nếu ngươi muốn chết, vậy ta cũng không ngăn cả ngươi. Hồng ý nhân viên thần chức lạnh lùng liếc mắt Ngô phương, họ tên, còn có muốn sáng tạo thế lực. Nô phương hiểu ý nở nụ cười, bản tọa Ngô phương, sáng chế thế lực vì là Ngô môn. Ngô môn. Chẳng lẽ nói, hắn chính là cái kia đường môn môn chủ. Ngươi đúng hay không biết chút ít cái gì. Hắn đến cùng người nào. Chẳng lẽ tại hạ giới lai lịch rất lớn sao. Ta cũng là trên đường tới mới biết. Lần này thần triệu ngày. Chín đời thần hầu như đều trình diện, liền ngay cả đệ bắt long thần đệ bát hải thần đều đi tới, bọn họ nguyên bản đều có xác định truyền thừa ứng cử viên, nhưng là đồng nhiên bọn họ coi trọng người đều đang xuất từ hạ giới cùng một cái thế lực cái thế lực này kỳ danh liền gọi đường môn. Nhưng là, những này đường môn bên trong người bọn họ đều không muốn gia nhập thần giới thế lực sau đó, đệ cửu cửu thải thần nữ, đệ cử mị hoặc nữ thần trước sau ra tay, nhưng đều bị đường môn môn chủ giết chết nghe nói, cái kia đường môn môn chủ còn thả ra một câu nói luôn ở thần giới sáng tạo một cái gọi là ngô môn thế lực. Nói như thế, hắn chẳng phải chính là cái kia giết đệ cửu cửu thải thần nữ cùng đệ cửu mỹ hoặc nữ thần đường môn môn chủ. Đương nhiên, cả đám lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt xuất hiện kinh ngạc vẻ liền ngay cả Hồng Y nhân viên thần trước sắc mặt cũng là hơi hơi đổi một chút. Chín đời thần, cái kia cùng hoàng cấp sát hoạch so ra, căn bản không cùng một đẳng cấp cấp có điều người có thể ở bước vào thần giới trước liền nắm giữ đánh giết chín đời thần thực lực. Cũng đầy đủ yêu nghiệt lúc trước bị thua đệ lục hổ thần liếc mắt Ngô phương từ tôn nói, trong con ngươi mang theo có chút tán thưởng. nô phương không để ý đến ánh mắt của mọi người, ở đăng ký xong sau khi, liền dẫn đường tam đoàn người thành thơi thành thơi xếp hàng. ầm Ẩm. Rất nhanh, trước tượng thần chiến đấu lại có kết quả, cái kia đệ lục thần đồng dạng thất bại. Cái kế tiếp, nhân viên thần chức mở miệng lần nữa. Liên tục chiến đấu trong tiếng, vẹn vẹn một phút thời gian trong, liền có bảy cái đệ lục thần bị thua Không có người nào thông qua tượng tổ thần hoàng cấp sát hoạch. Lại cái kế tiếp. Nhân viên thần chức ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người, tiếng quát thổ lộ mà ra. Các ngươi mau nhìn, đến viên cái kia từ hạ giới mới vừa lên đến đường môn môn chủ ra trận. Coi như hắn có thể giết chết 9 đời thần, nhiều lắm cũng có điều 8 đời thần thực lực thôi. Ở tượng tổ thần trước, 8 đời thần chỉ có một cái chết kết cục. Hắn giết đệ cửu cửu thải thần nữ cùng đệ cửu mỹ hoặc nữ thần, chết ở tượng tổ thần trong tay. Dù sao cũng hơn bị thải tiên cung cùng mị phong đường người tìm tới ắt phải tốt hơn nhiều đi. Bởi ngô phương tính đặc thủ, ở hắn mới vừa bị tượng tổ thần phong thích thần quang bao phủ thời điểm, cả đám liền ném đi tới xem cuộc vui ánh mắt. Xẹt xẹt, tượng tổ thần hai con mắt phân biệt bắn ra một kia hừng mang, ở trên hư không đan dệt mà thành một cái bóng mở. Bóng mở lại như là cái người chết, lạnh leo trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, hắn thành hình trước mắt, cất bước xuất hiện ở ngô phương trước mặt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn đón lấy trực tiếp một quyền hướng về Ngô Phương lồng ngực nổ ra. Chỗ đi qua, hư không trực tiếp đổ nát, từng cái từng cái đen kịt không gian lỗ thủng hiện lên, lỗ thủng bên trong mơ hồ có thể thấy được chấn động tâm hồn màu đen tia điện. Đang, bóng mờ mạnh mẽ một quyền chuẩn chi lại chuẩn đánh vào Ngô Phương trên người. Nhưng mà, nghe va chạm âm thanh, cú đấm này không giống như là kích ở trên mục thể, càng như là đánh ở một khối cứng rắn không thể phá vỡ tinh sắt vận ý xỉ gẻ mì. Người sau vẻ mặt dĩ nhiên không có một chút biến hóa nào. Từ đầu đến cuối một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp thậm chí đang quan sát xong cái bóng mờ kia sau, lại vẫn thưởng thức gật gật đầu. Thông qua cái này bóng mờ hiện ra đến sức chiến đấu, nô phương phán đoán ra đệ lục thần thức lực, đại khái cũng thì tương đương với hoàn mị thế giới chạm ngã cảnh cao thủ. chương 686, nô môn môn chủ, kinh động thần giới. Hắn bị cái kêu hoàng cấp quan giám khảo bán chúng, dĩ nhiên một chút việc đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? nhìn bên trong chiến trường bình yên vô sự Ngô Phương quan chiến mọi người vẻ mặt ngưng trệ trên mặt xem cuộc vui vẻ trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi nhưng mà thay thế chính là một mặt mất cảm giác cùng kinh ngạc lúc trước bị thua đệ lục thần từng cái từng cái cũng là đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Ngô Phương vầng trán bên trong tràn đầy vẻ khó tin đặc biệt là đệ lục hổ thần mở lớn giữ tận miệng vẻ mặt lại như là bị vạn niên Hàn băng đóng băng như thế đệ lục thần bên trong cơ thể hắn cường độ đủ để đứng vào mười vị trí đầu nhưng dù cho như thế Hắn cũng không dám như thế tùy ý cái kia bóng mở một quyền đánh vào trên người chính mình. Nếu là thật bàn về thuần túy sức mạnh đến, cái kia bóng mở đã vô hạn tiếp cận đệ ngũ thần, cái này cũng là tại sao bọn họ chưa bao giờ cùng đối phương cứng đối cứng mà muốn tạm thời tránh mũi nhọn nguyên nhân. Này sao có thể có chuyện đó cái kia nguyên bản ngồi ở trên ghế hồng y nhân viên thần chức đứng dậy, ngơ ngác nhìn bên trong chiến trường ngộ phương. Ẩm. Nhưng mà, còn không chờ này cả đám tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cái kia do tượng tổ thần ánh mắt đan dệt thành bóng mờ lại như là bị một luồng đáng sợ lực vô hình đánh trúng, một tiếng vang thật lớn, hóa thành gọn sóng tiêu tan. Sau một khắc, tượng tổ thần hơi rung động, ở tại trên đỉnh đầu hiện ra một đoàn óng ánh kia sáng màu vàng. Ầm ầm ầm. Tùy theo mà đến chính là toàn bộ thần giới phía trên xa xa vòm trời lay động. Trời ơi. Chẳng lẽ nói, hắn đây là thông qua sát hạch. Ta còn không chỉnh rõ ràng chuyện ra sao, vậy thì kết thúc. Hơn nữa là thuận lợi thông qua sát hạch. Ta chỉ nhìn thấy hắn nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở cái kia bóng mở lên, sau đó hoanh một hồi, cái kia bóng mở liền nổ tung. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã cường đại đến trình độ như thế này? Không thể. Một cái vừa phi thăng lên đến người, làm sao có khả năng đánh bại hoàng cấp quan giám khảo? Hắn khẳng định là chó ngáp phải rồi. Nhưng là nói đi nói lại, vẫn may cũng là thực lực một phần A. Một sát A, toàn bộ thần cốc đều sôi trào. Ngay ở cả đám phảng phất lôi hoanh lôi điện mất cảm giác nhìn bên trong chiến trường nô phương thời điểm, trong vòng trời một cái lại một cái khổng lồ phù văn bia lớn hạ xuống, cuối cùng lơ lửng ở thần giới các góc trên không. Phù văn bia lớn lên, tổng cộng có 6 cái dễ thấy chữ lớn, nô môn, hoàng cấp thế lực. Các ngươi mau nhìn trên trời, lại có mới thế lực sinh ra. Nô môn, trời ạ, cái kia đường môn môn chủ thật sự làm được. Trăm năm trước, hắn đánh bại đệ bát hải thần, không phải đồn đại hắn có đệ thất thần thực lực sao Có thể bây giờ nhìn lại, thực lực của hắn e sợ ở đệ lục thần bên trong cũng là hàng đầu một nhóm đi. Thời khắc này, thần giới hết thể mọi người ở ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu phù văn bia lớn, trên mặt đều biểu lộ kinh ngạc vẻ mặt thế lực mới sản sinh. Bọn họ đã thấy rất nhiều, nhưng lần này không giống, chính là một cái mới từ đấu la đại lục phi thăng lên đến người kiến. Thải tiên cung. Thần giới Nam Bộ, một mảnh tựa như ảo ngộng tiên cảnh. Nơi này tiên khí mịt mờ, non xanh nước biếc, suối chạy thác tuôn tiên hạc bay lượn Thọ viên vui thích ngẻ, mỗi một đỉnh núi bên trên, lầu quinh điện ngọc đều nối liền mảnh, coi là thật như thơ như họa, khiến người ta say mê. To lớn trên quảng trường, mấy trăm tiến lên thân ảnh màu trắng muối nhìn kỹ lại, những này bóng người dĩ nhiên tất cả đều là nữ tử, hơi giơ tay nhấc chân, trên người các nàng đều đang có kiểu sắc ánh sáng phun trào. Thải tiên cung, đây là một cái chỉ lấy nữ đệ tử thế lực. Đệ ngũ đại nhân, ngài xuất quan. Theo bên trên quảng trường vang lên một trận tươi đẹp êm thai tiên vui cười. Nguyên bản náo động quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại một đám nữ đệ tử ngước đầu nhìn lên trên không một tòa lầu quỳnh địa ngọc, chỉ thấy một tên cô gái mặc áo xanh từ từ bay tới. Vì sao ta không cảm giác được chín đời khí tức? Chuyện ra sao? Cô gái mặc áo xanh ánh mắt rơi ở một tên trong đó nữ đệ tử trên người dò hỏi. Đệ ngũ đại nhân, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này thần triệu ngày giáng lâm, chín đời đại nhân hạ giới tìm kiếm truyền thừa người, có thể cuối cùng nhưng chết ở một cái đường môn môn chủ trong tay. Nói tới chỗ này nữ đệ tử vẻ mặt có chút thất vọng, về sau dò ra ngón tay phía trên phủ văn bia lớn, cái này ngô môn, nên chính là cái kia đường môn môn chủ thành lập, lớn mật, không cần biết hắn là ai, dám giết ta thải tiên cung người, vẫn là chín đời người truyền thừa, thực sự là chết không hết tội. nghe được nữ đệ tử, đệ ngu cửu thải thần nữ hơi nhún mày, trong con ngươi hiện ra lạnh lẽo sát ý, quát mắng âm thanh hạ xuống, nàng liếc mắt phủ văn bia lớn, hóa thành cầu rồng, hướng về thần quốc phương hướng mà đi, Long Hải đảo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 sẽ phát hiện ở đại điện mặt ngoài dĩ nhiên bám vào một tầng màu xanh tham thẳm thần mang sương mù phun trào làm cho người ta một loại phảng phất đưa thân vào hải dương cảm giác hòn đảo nơi sâu xa tùy ý có thể thấy được từng con khổng lồ loài rồng nghỉ ngơi cũng không thiếu một ít trong biển sinh linh nhiều đội nhân mã trải rộng hòn đảo cát mỗi cái vị trí qua lại quét qua khác nào thiên la địa võng bình thường bực này phòng vệ coi như là một con động vật biển xông vào trong đó cũng là sẽ bị lập tức phát hiện giờ khắc này Trong đại điện có gần mấy chục đạo bóng người, mỗi người trên người đều thẩm thấu một luồng cường hãn khí tức đặc biệt là cái kia song song ngồi ở chủ vị hai bóng người, càng là mạnh mẽ cực điểm, bộc lộ ra một luồng kẻ về trên khí tức. Này chính là các ngươi nói cái kia ngô môn. Vị trí đầu náo lên, đệ tứ Long Vương mở miệng, ánh mắt rơi vào đệ bát hải thần trên người. Đệ bát hải thần gật gật đầu, có điều không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy, hơn nữa còn thật sự sáng tạo thành công. Thực sự là có chút ý nghĩa tiểu gia hỏa đệ tứ hải thần cận Về sau nhìn về phía bên cạnh nam tử, tiểu ngũ, ngươi hiện tại liền đi tới một chuyến thần cốc đem cái này gọi là đường tam đệ cửu hải thần mang về, thuận tiện đem cái kia đường môn môn chủ cũng mang đến. Vâng, đệ tứ đại nhân. Đệ ngũ hải thần đáp một tiếng, hóa thành màu xanh tham thảm thần mang biến mất ở điện bên trong cùng biến mất còn có đệ ngũ long vương, đệ bắt long vương, đệ bắt hải thần. Trên vòm trời dị tượng xuất hiện trước mắt, thần giới các, mỗi cái, thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít phái người chạy về thần cốc. Ồ. Hắn đã thông qua sát hoạch, làm sao còn không rời đi. 3 phút sắp đến A. Hắn lại muốn không tới, tượng thần huyền thi sẽ phải đến rồi. Thần quốc bên trong, bao quát đệ lục thần ở bên trong một đám quan chiến bên trong, vội vã lên tiếng nhắc nhở Ngô Phương liền ngay cả nhân viên thần chức cũng mở miệng nhắc nhở, khuyên bảo Ngô Phương lập tức rời đi tượng thần thần quang phạm vi bao phủ. Nhưng mà, Ngô Phương vẫn không có rời đi, cho đến tượng Phật lần thứ hai kịch liệt run rẩy lên. chương 687, Ngô Môn, huyền cấp thế lực. Này đường ngô môn môn chủ là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn thật sự còn vọng tưởng sáng tạo huyền cấp thế lực? Vậy cũng là đệ ngũ thần mới có thể làm được a Hắn thật sự coi chính mình có thể bị chiếu cố một lần, còn có thể lại bị chiếu cố lần thứ hai sao? Chính là a, nói cho cùng hắn cũng có điều chính là vừa phi thăng lên đến thôi. Đổi làm là ta, thấy đỡ thì thôi. Nếu như hắn chết ở huyền cấp sát hoạch bên trong, vậy thì tốt chơi, cũng coi như là mở ra thần giới tiền lệ đi. Thần quốc bên trong... Bao quát đệ lục thần ở bên trong người vây xem, từng cái từng cái nhìn trước tượng thần Ngô phương, trong ánh mắt mang theo dị dạng, có chính là đồng tình, có chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Đến rồi, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tượng tổ thần lần thứ hai mở hai con mắt, đỏ như màu máu ánh mắt càng khủng bố. Chấn động tâm hồn ong ong trong tiếng, hào quang đỏ ngầu lượn lờ, cho đến đã biến thành một bộ cao to ma tượng. Đông nhiên, ma tượng như là có sinh mệnh như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra trắng ngà xương ngủ đồng thời. Bên ngoài thân phụ thêm một tầng màu đỏ thâm khôi giáp, hai mắt bắn ra hai cột ánh sáng xanh lục. Đạp đạp đạp. Ma tượng đạp bước hướng đi ngô phương, toàn thân vang lên từng trận ma sát tiếng, một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra. Nếu là ta nhớ không lầm, cái trước huyền cấp thế lực vẫn là trăm năm trước thành lập đi. Cảm thụ ma tượng trên người thả ra đáng sợ sóng thần lực, trong cốc vây xem mọi người không khỏi sắc mặt đột nhiên biến, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lên khen. Một tiếng phảng nếu có thể xé rách vòm trời tiếng kiếm reo tự bên trong chiến trường đồng bình ra, đáng sợ sóng âm vang vọng ở thần cốc bên trong, bốn phía kiến trúc chấn động linh tinh phát vang. Một đám thần linh trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người, chỉ thấy ma tượng trong tay xuất hiện một thanh hình rắn trường kiếm, ánh kiếm óng ánh loa mắt. Một kiếm ở tay, ma tượng lại như là hóa thân thành hỗn độn thời đại mạnh mẽ kiếm thần tiếng gào thét bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc tiếng gào khởi nguồn chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất 2 ách sư phụ tu vi có thể đối phó này cụ ma tượng sao tiểu vũ liếc nhãn mang ngẫu nghiêng đầu nhìn về phía đường tam căng thẳng nhào nặn gấp áo. đường tam lắc lắc đầu trong con người đồng dạng mang theo lo lắng bất kể là ngô phương cũng hoặc là ma tượng hai người tu vi đều hoàn toàn không phải hắn có khả năng suy đoán đang đột nhiên ma tượng động cầm trong tay trường kiếm thân thể có thứ tự mỗi trường kiếm mỗi vung lên một lần mũi kiếm bên trên thì sẽ ngưng tụ ra khí thế khổng lồ cơn khí thế này không ngừng mệt thêm, cho đến kiếm khí màu vàng nóng như rượu nhật vong ánh, luồng hơi thở này làm thật là khủng bố. chẳng trách có đệ ngũ thần đều khó mà đánh bại. trong cốc đệ lục thần nhìn ma tượng múa bóng người, chố mắt ngó mủm. cái này mới vừa phi thăng lên đến ngô môn môn chủ, thực sự là quá tự đại, nhất định hoạt không lâu a càng ngày càng nhiều thần linh bắt đầu đồng tình ngô phương, liền ngay cả nhân viên thần chức đều vì ngô phương cảm thấy đáng tiếc. xẹt xẹt, ma tượng đi tới ngô phương trước mặt kiếm trong tay vùng rơi, mũi kiếm ổn định hư không, thân kiếm chỗ đi qua như pháo hoa tỏa ra, rực rỡ đến cực điểm, đáng sợ dư âm như sóng biển giống như đãn tản ra đến, chấn động đến mức quan chiến lòng người đầu run lên. Nhưng mà mọi người ở đây tiếng lòng căng thẳng, cho rằng Ngô Phương sẽ bị chiêu kiếm này tại chỗ đánh giết thời điểm, làm bọn họ không dám tin tưởng một màn phát sinh. Chỉ thấy vẻ mặt đó từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào Ngô Phương, cực kỳ tùy ý dò ra tay đón lấy thần mang bắn nhanh trường kiếm đón lấy hướng hở con ngón tay búng một cái ầm cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ đầu ngón tay ầm ầm bùng nổ ra hủy thiên diệt địa cuồng bạo năng lượng chớp mắt hư không vặn vẹo sụp đổ bóng ánh hình rắn trưởng kiếm đổ nát hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan không giống nhau không chờ mọi người phản ứng lại tiếp theo cái kia cố đập vỡ tan trưởng kiếm cuồng bạo năng lượng bao phủ hướng về phía ma tượng trong ngay mắt ma tượng nổ tung biến thành ngàn vạn mảnh vỡ bắn ra bốn phía tung tóe nổ tung qua đi bên trong chiến trường lập tức yên tĩnh Gần như cùng lúc đó, nguyên bản náo động thần cốc cũng rơi vào tĩnh mịch ở trong. Bất kể là nhân viên thần trước, đệ lục thần, cũng hoặc là cái khác quan chiến người, từng cái từng cái hơi giật mình nhìn chằm chằm bên trong chiến trường Ngô Vương, vẻ mặt ngưng trệ, yên lặng thất thanh, trên mặt chỉ còn dư lại kinh ngạc. Sư phụ hàn thắng. Tiểu Vũ, Linh Linh Vinh trước tiên không nhịn được kích động hoan hô lên, những người khác tuy rằng không có biểu hiện rất sốc nổi, nhưng trên mặt cũng tràn trề nồng đậm vui sướng. Nói như vậy, Môn chủ thực lực chẳng phải là còn ở đệ ngũ thần bên trên? Đường Thần, Đường Hạo nhìn nhau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia nhìn về phía Ngô Phương, ánh mắt càng sùng kính. ầm ầm ầm, vong trời nổ vang, tượng thần phía trên màu vàng trùm sáng đã biến thành màu xanh thẫm thẳm. Đồng thời cái kia lơ lửng ở thần giới các góc phủ văn bia lớn lên màu đỏ thẫm chữ lớn cũng phát sinh ra biến hóa. Ngô Môn, huyền cấp thế lực, mau nhìn trên trời. Thay đổi, thay đổi, này sao có thể có chuyện đó? Huyền cấp thế lực, chẳng lẽ nói cái này ngô môn môn chủ thực lực đã có thể sánh vai đệ ngũ thần à? Hắn ở đấu la đại lục làm sao tu luyện? Có thể là tượng tổ thần xảy ra vấn đề đây. Đi, chúng ta nhanh tới xem xem. Vòng trời dị tượng biến hóa, lần thứ hai ở thần giới nhắc lên sóng lớn minh ngông, những kia khoảng cách thần cốc gần thần, dồn dập hóa thành cầu vòng hướng về thần cốc mà đi. Mà giờ khắc này, thần cốc bên trong người vây xem trên mặt kinh ngạc lại kéo lên một cấp độ, đã mất cảm giác không cách nào hình dung Hắn hắn chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến địa thi à người vây xem ngơ ngác nhìn chiến trường. Huyền thi kết thúc, cái kia ngô môn môn chủ lại vẫn không hề rời đi ý tứ. Lần này, bao quát đệ lục thần ở bên trong tất cả mọi người, không người lại lời đàm tiếu, chê cười, từng cái từng cái chỉ là ánh mắt gắt gao hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người. Dù sao, trước đây lại có ai có thể ngờ tới cái này ngô môn môn chủ có thể thông qua huyền thi. Có thể vẫn nhất, cái này ngô môn môn chủ thật sự có tay cũng đoạn thông qua địa thi. Sáng tạo một cái địa cấp thế lực đây. ầm ầm ầm Rất nhanh, tượng tổ thần lần thứ hai lay động. Không giống với trước hai lần, lần này tượng tổ thần bốn phía hào quang nóng ánh dĩ nhiên đã biến thành quần quần khói đen, đem nô phương bao phủ ở bên trong. Thời khắc này, đối với người vây xem mà nói, bọn họ trong tầm mắt chỉ còn dư lại một vùng tăm tối, mặc dù thần thức mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào thấy rõ khói đen bên trong một màn. Cũng may, đối với lập tức một màn, bọn họ tựa hồ cũng có hiểu biết. Bất kể là địa thi vẫn là trời thi, người xem cuộc chiến đều là không nhìn thấy, bọn họ có khả năng xem chính là trên tượng đá mới cái kia trùm sáng màu sắc biến hóa nếu trùm sáng do màu xanh thăm thẳm đã biến thành màu đen, nhưng là nói rõ thông qua sát hoạch, như cũng là màu xanh thăm thẳm, thì lại nói rõ vẫn chưa thông qua, nếu là trùm sáng biến mất rồi, thì lại nói rõ tham dự sát hoạch người đã chết. Xèo xèo xèo. Mọi người ở đây lặng lặng chờ đợi trùm sáng biến hóa thời điểm, mấy đạo cầu vồng tự xa xa sẽ qua. Thoáng qua liền xuất hiện ở thần cốc phía trên. Giết chết tiểu cựu người ở đâu? Đông nhiên, một đạo đầy giấy lạnh leo sát ý thanh em lạnh như băng tự trong vòm trời muốn nổ tung lên, bao phủ toàn bộ thần cốc. chương 688, Tái ngộ giới hải. Đó là thải tiên cung đệ ngũ cựu thải thần nữ. Quả nhiên, các nàng hãy tìm lên ngô môn môn chủ. Các ngươi xem, mị phong đường đệ ngũ mị hoặc nữ thần cũng tới. Còn có đệ ngũ long thần, hải thần, thực thần, tốc độ chi thần. Trời ơi! Những này đệ ngũ thần trong ngày thường muốn gặp được một cái đều khó như lên trời, ai có thể vật liệu hôm nay lại đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy. Nếu ta đoán không sai, bọn họ nên đều là này Ngô môn môn chủ đến. Nhìn thần cốc phía trên xuất hiện một cái lại một cái phong thích mạnh mẽ khí tức bóng người, thấy rõ những người này dáng dấp nhận ra thân phận của bọn họ sau, Thần cốc bên trong bao quát đệ lục thần ở bên trong hết thể mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, hắn đây là khiêu chiến tượng tổ thần địa thi à? một đám đệ ngũ thần tìm không được Ngô Vương bóng người sau, ánh mắt rơi vào tượng tổ thần vị trí phía kia màu đen không gian, từng cái từng cái trong con ngươi né qua có chút kinh ngạc. Nếu nói là sau đó người bên trong là khiếp sợ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi trước liền cùng Ngô Vương từng qua lại đệ bát hải thần hắn thực sự không dám tưởng tượng đối phương dĩ nhiên đã cường đại đến có tư cách khiêu chiến địa thi. Hy vọng ngươi có thể đừng chết ở bên trong. đệ ngũ mỹ hoặc nữ thần híp lại mắt, tay áo bào vung lên, hư lạnh một tiếng. Một bên khác. Tự bị tượng tổ thần phóng thích bóng tối bao trùm sau, ngô phương bốn phía chính là tinh hà đảo ngược, hết thể đều phát sinh thay đổi. Ẩm! Trong bóng tối, một tiếng vang thật lớn. Ngô phương trên đỉnh đầu, xuất hiện mấy tòa khổng lồ ngọn núi ngọn núi từ trung gian sụp ra, trong đó phát sinh đại đạo ánh sáng, hạ xuống kinh thế trật tự thần liên, hướng về ngô phương đánh giết. Cái này chẳng lẽ chính là địa thi? Nhận ra được trật tự thần liên lên ẩn chứa khí tức. Nô Vương khoệ miệng vùng lên một vẻ ý cười những này, thần dây xích lên chất chứa năng lượng đã không kém gì hoàn mỹ thế giới bên trong độn nhất cảnh tu sĩ một đòn toàn lực. Đối mặt này vô số từ trong bóng tối hạ xuống thần dây xích, nô Vương trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, chỉ thấy hắn nắm đấm hóa thành tiên kim, tùy ý giơ lên, cùng những tia màu bạc thần dây xích đụng vào nhau. Một trận chói thai trong tiếng nổ, trật tự thần liên toàn bộ bị cắt đứt, chém nát tan. Đợt thứ nhất trật tự thần liên bị hủy, rất nhanh sẽ nên đón làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba. Đệ tứ sóng cho đến thứ bảy sóng như cũ bị Ngô phương dễ như ăn cháo phá hủy thời điểm, cũng không còn xuất hiện. Các ngươi mau nhìn, có động tính. Đen, cái kia chùm sáng màu sắc biến thành đen. Ta trời, này ngô môn môn chủ là thông qua hả? Chẳng lẽ nói, từ hôm nay trở đi, thần giới địa cấp thế lực lại muốn thêm một cái. Cái này ngô môn môn chủ thật không có thân phận của hắn. Không ai không thành hắn là một vị hỗn độn thời đại luân hồi người. Ở một đám người đang xem cuộc chiến kinh ngạc cuồng hô giới trong vòng trời trải rộng các góc phủ văn bia lớn lên màu máu phủ văn chữ lớn đã biến thành nô môn địa cấp thế lực này sao có thể có chuyện đó Bằng hắn tại sao có thể chống được những kia thần lôi lúc trước ngay cả ta ở cái kia thần lôi dưới có thể đều là cựu tử nhất sinh a nhìn trên đỉnh đầu cái kia bắt mắt sáu cái chữ lớn thần cốc trên không một đám đệ ngũ thần hai mặt nhìn nhau đầy mặt vẻ mặt khó mà tin được đặc biệt là đệ ngũ cựu thải thần nữ cao mày sắc mặt khó coi tới cực điểm vạn năm trước Nàng cũng từng có tự kiến một phe thế lực ý nghĩ, nhưng là đối kháng cái kia thần lôi, nàng vẹn vẹn chống đỡ đến làn sóng thứ ba, liền lại cũng khó có thể chịu đựng, cuối cùng đem hết toàn lực mới miễn cương đào mạng. Không gian tối tâm bên trong, trật tự thần liên biến mất, Ngô phương bốn phía một màn lại lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Thời khắc này, mặc dù mạnh như Ngô phương, cả người cũng ngắn ngủi thất thần, lại như là hóa đá như thế, mấy giây cũng không có nhúc nhích một hồi. Bởi vì, lập tức trước mắt chứng kiến một màn đối với hắn mà nói, đúng là quá có lực sung kích. Phóng tầm mắt nhìn lại, đây là một mảnh thê lương nơi, rất rộng lớn, một chút nhìn không thấy bờ, có tạo thành từng dải hắc vụ vòng quanh, tăng thêm một loại thần bí còn có đáng sợ bầu không khí. ở phương này đại địa vị trí trung tâm, chạy xuôi một dòng sông, sông hai bên có quá nhiều thi thể, căn bản là đến không hết. Nô phương sở dĩ khiếp sợ, cũng không phải là bởi vì nơi này đã phát sinh qua kinh thiên đại chiến, mà là bắt nguồn từ cái tia sông. Con sông này rất rộng. Đủ có mấy ngàn thước chiều dài, nó lưu động nước sông rất là quỷ dị, dĩ nhiên tất cả đều là màu đen chỉ cần nhìn một chút liền làm cho người ta một loại linh hồn thất thủ cảm giác. Nếu là người bên ngoài ở đây, hay là vẫn sẽ không lộ ra cái gì dị tượng, chỉ sẽ cảm thấy sông nước này màu sắc rất là quái lạ đáng sợ. Mà ngô phương nhưng khác, hắn một chút liền nhìn ra, này giữa sông nước chính là giới hải bên trong nước biển. Chẳng lẽ nói, đây là giới hải một cái trí nhánh. Ngay ở ngô phương trong lòng vừa bước lên ý nghĩ này thời điểm, Cái kia quỷ dị sông lớn đột nhiên bước lên lên, cái này tiếp theo cái kia thi thể khổng lồ tự đáy nước bốc lên. Những sinh linh này như là vừa mới chết đi, có còn đang chảy máu, có thân thể còn bước hơi nóng. Ngưng mắt nhìn lại, bọn họ rất nhiều người đều cầm binh khí, nhưng đại thể đều bẻ gây. Cùng lúc đó, sông hai bờ sông, cũng có càng ngày càng nhiều thi thể hiện lên, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Có thể khẳng định, nơi này là một mảnh chiến trường, một tòa hùng vi đất quyết chiến, có hình như thanh thiên bằng thân điểu lớn như núi cao, toàn thân màu vàng đen, mi tâm bị một cái thô to thần tiên bán thủng, phơi thây ở nơi đó. Có cao đến vạn trượng màu vàng cự viên, mọc ra cá sấu đuôi, bị người một côn đập nát đầu, óc nước toát, nguyên thần tan nát, tử trạng cử thảm. Còn có dường như chân long giống như sinh linh, chỉ là có tám viên đầu, thân thể khổng lồ cuốn quanh một ngọn núi lớn, kết quả tự thân gãy vỡ, từ lâu cắt thành mười mấy cắt nó bị một thanh kiếm sắt chém qua, kiếm kia cũng bẻ gãy, liền cắm ở trên núi lớn. Phương này chiến trường thực sự là quá khốc liệt, sinh vật mạnh mẽ đông đảo, đều ngã vào trong vũng máu, cắm vào binh khí, chết rất là thảm. Nô phương ánh mắt nhìn quét bốn phía, lông mày càng nhăn càng sâu, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhận biết được, trước mắt trận chiến này chẳng có điều là tượng tổ thần hiện hóa ra ngoài cảnh tượng thôi. Nó cũng không phải chân thực tồn tại, nói chuẩn xác, phương này chiến trường là tồn tại, chỉ có điều nhưng không ở nơi này. Ngoại trừ cái kia nằm ngang ở bên trong chiến trường dưới hải chi nhánh ở ngoài. Những này chết đi sinh linh cũng gây nên nô phương chú ý mặc dù là yếu nhất sinh linh, hắn thả ra khí tức đều đang đạt đến hoàn mị thế giới bên trong trí tôn cảnh. Thậm chí, ở những thi thể này bên trong, nô phương còn nhận biết được tiên vương khí tức tồn tại, hơn nữa số lượng còn không phải một cái. Hiển nhiên, đây là một cái chỉ có đỉnh cao tồn tại mới tham ngộ cùng cấp bậc cao cấp độ chiến đấu. Cũng hay là bởi vì cái kia giới hải duyên cớ, sự tồn tại của nó bảo đảm phương này hoang vu đại khái không có bị hủy bởi những kia khủng bố chiến đấu bên trong. Đúng. Ngay ở Ngô Phương xem nhập thần thời khắc, hư không tạo nên một mảnh gọn sóng, gọn sóng bên trong một cái đầu chim ưng người xuất hiện, người thân thể, chim diều hâu đầu, còn có một đôi màu đỏ cánh nhưng. Sự tồn tại của nó cùng bên trong chiến trường những thi thể này có vẻ quá hoàn toàn không hợp, bởi vì so với những thi thể này, nó quá yếu. Có điều Ngô Phương nhưng là biết, cái này đầu chim ưng người nên chính là cái gọi là thiên cấp sát hạch. Chương 689, Đấu La thần giới chuẩn tiên đế. Đầu chim ưng người yếu Cũng chỉ là đối lập này hiện hóa ra bên trong chiến trường thi thể mà nói nếu là thả ở bên ngoài, cùng những cái được gọi là đệ thất thần, đệ lục thần các loại so ra, vậy còn là một tòa không thể vượt qua tiền kén. Không phải vậy, lập tức thần giới bên trong, cũng sẽ không chỉ có ba cái thiên cấp thế lực. ban về thực lực đến, cái này đầu chim ưng người khí tức đã tương đương với hoàn mị thế giới bên trong trí tôn cảnh. Soạn. Đầu chim ưng nhân khẩu bên trong đột nhiên phát sinh một tiếng quay kê ớ. Đón lấy cầm trong tay một cái chiến mâu màu máu cực tốc đắp xuống, mang theo hóng ánh tiên mang, bắn ra vô thượng nguy năng. Ẩm. Nô phương một chỉ điểm ra, đánh ở chiến mâu mũi mâu lên. Nhất thời, va chạm nơi bạo phát vô lượng ánh sáng, mưa ánh sáng từng trận, dường như phi tiên, ngươi sau đó phát sinh vụ nổ lớn. A. Đầu chim ưng người vẹn vẹn kéo dài không tới 2 giây, chính là một tiếng thê thảm gầm rú, trong tay chiến mâu màu máu đổ nát, lồng ngực bị một bó chỉ mang xuyên thủng, mưa máu vung bãi. Đều thảm thiết qua đi, đầu chim ưng người toàn thân bao phủ hào quang, đâm máu vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Làm sao? Ngươi còn chuẩn bị ra tay sao? Nếu là còn dám đối với bản tọa bất kính, bản tọa cũng sẽ không lại lưu tình. Nhưng mà, ngay ở đầu chim ưng người chuẩn bị lần thứ hai hướng về ngô phương phát động công kích thời điểm, người sau cái kia lời lạnh như băng âm như quần quận lôi đình thẳng lay động tâm thần, thân thể nhất thời bỗng nhiên run lên. Ngô phương ở trước đó trong đụng trạng. Sở dĩ không có trực tiếp xuống tay hác độc, chính là bởi vì trước mắt cái này đầu chim ưng người không giống với ba vị trí đầu thi, nó chính là hàng thật đúng giá sinh linh. Người thông qua cảm thụ bao phủ ở trên người cái kia cố khó có thể chống đối đáng sợ vì thế, đầu chim ưng người hít sâu một hơi, tiện đà thân thể dần dần hòa tan hư không biến mất không còn tăm hơi. Cũng đúng vào lúc này, phương này trên chiến trường thi thể biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó lại là một bộ cảnh tượng khác. ầm ầm ầm, Dưới hải chi nhánh phía trên. Vô số cường giả tối đỉnh ở giao chiến, trong đó nhiều lấy chân tiên cảnh cường giả là chủ những cường giả này chia làm hai nhóm nhân mã, phân biệt ở vào dòng sông hai bờ sông. Hầu như trong nháy mắt, nô phương ánh mắt liền rơi vào bốn cái vẫn chưa ra tay nhưng phân chia với dòng sông hai bờ sông xa xa đối lập bóng người lên. Ba tầng chuẩn tiên đế. Một sát na, nô phương liền phán đoán ra bốn người này cảnh giới. Nhưng nô phương kinh ngạc chính là, cùng hắn chờ ở dưới hải hà lưu đồng nhất một bên hai cái chuẩn tiên đế bên trong. Một người trong đó dĩ nhiên chính là cái kia tượng tổ thần chân thân. Có điều hay là bởi vì đây là cảnh tượng hiện ra duyên cớ, cũng hoặc là phía kia bên trong chiến trường chiến đấu đã cực kỳ nghiêm túc nguyên nhân, bốn cái chuẩn tiên đế không người chú ý tới hắn. Nay thân giới đến tột cùng là phát sinh cái gì Ngô Phương nhìn hiện ra dòng sông phía trên, lông mày dần dần nhăn lại. hào hào hào. Đông nhiên, đúng là với giới hải chi nhánh dòng sông kịch liệt sôi trào lên. Dưới một sát, Ngô Phương con người bỗng nhiên co rụt lại. Dòng sông một bờ khác, xa xa nơi sâu xa, dĩ nhiên có một tòa cung điện chìm chìm nổi nổi. Tòa cung điện này, nô phương không thể quen thuộc hơn được, bởi vì hắn từng ở hồng mông vị diện thời điểm liên tiếp xúc qua. Ngoại trừ cái kia có khắc thượng thương hai chữ bia đá ở ngoài, bên trong tòa cung điện này còn ở một cái chí ít năm tầng cảnh chuẩn tiên đế. Lúc trước nếu không là cách năm tháng thời không, chỉ sợ hắn đã cùng đối phương đấu với nhau rồi. Chẳng lẽ nói, hắn là ở đấu la vị trí phương này thời không? ngay ở Ngô Phương trong lòng bước lên ý nghĩ này thời điểm dòng sông đối diện nơi sâu xa cung điện kia đột nhiên đột nhiên xuất hiện một đôi khổng lồ con mắt hắn như là nhận ra được Ngô Phương như thế một ánh mắt trực tiếp đánh cái lại đây ầm mặc dù đây chỉ là hiện ra cảnh tượng Ngô Phương như cũ cảm nhận được cái kia cô đáng sợ khí tức cho đến vận dụng tín ngưỡng lực lượng mới miễn cưỡng đem cái kia cô khí thế khủng bố tan mất ký chủ thành công sáng lập thần giới thiên cấp thế lực Nô môn hệ thống khen thưởng thần tứ chi môn đống nhiên Máy móc giống như hệ thống âm ở ngô phương trong đầu văng lên Ở ngô phương khiếp sợ với cái kia tòa cung điện thời điểm Giờ khác này ngoại giới cũng cùng nhau sôi trào Đương nhiên, ngoại giới chúng thần là không cách nào nhìn thấy phương này hiện ra chiến trường Bọn họ gây nên kinh ngạc chính là tượng thần phía trên biến hóa trùng sáng Cùng với mỗi cái phủ văn bia lớn chỉnh diện hóa màu máu đánh chữ Màu đen trùng sáng đã biến thành màu tím Điều này đại biểu thiên cấp thế lực xuất hiện Cùng lúc đó cái kia phủ văn bia lớn lên sáu cái chữ lớn màu đỏ quạch cũng đã biến thành nô môn thiên cấp thế lực không không thể ta đây là đang nằm mơ à thần giới thứ tư thiên cấp thế lực xuất hiện lúc trước chính là long hải các thành lập vậy cũng là đệ tứ long vương đệ tứ hải thần hai người tu luyện dung hợp kỹ liên thủ tác chiến mới thông qua thiên cấp sát hoạch. nếu là tượng tổ thần không gặp sự cố đây chẳng phải là nói cái này nô môn môn chủ thực lực đã sánh vai đệ tam thần thời khắc này không chỉ là thần cốc bên trong thần linh thần giới hết thảy mọi người nể đầu nhìn chằm chằm cái kia màu máu phủ văn bia lớn sắc điệu thay đổi sắc mặt mang theo vạn phần kinh ngạc trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin nay thật sự vẫn là ta biết cái kia đường môn môn chủ sao đệ bát hải thân nuốt một ngụm nước bọt cả người dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh toàn thân mất cảm giác nô môn thiên cấp thế lực này sáu chữ xuất hiện đến quá mức đột nhiên cùng bất ngờ làm hắn không ứng phó kịp một đám nhân viên thần trước đặc biệt là ban đầu khuyên can ngô phương cái kia hồng y thần chức càng là hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt mở mị thất thố, dường như lôi oanh lôi điện như cái tượng đất người. Tam ca, sư phụ thông qua thiên cấp sát hạch. Tiểu vũ ôm đường Tam cánh tay, hương phấn ngảy lên. Đường Tam sững sở gật gật đầu, tình cảnh này là cỡ nào giống như đã từng quen biết, trăm năm trước ở đấu la đại lục, đường môn không cũng chính là như vậy thành lập à. Ta cảm thấy việc này tất yếu nhường đệ tứ đại nhân bọn họ biết. Đệ ngũ Long Vương chố mắt đầu gốc của hắn đã mất đi chỉ huy hành động năng lực, đầu gỗ bình thường địa sử ở nơi đó bất động. Lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chằm chằm tượng thần trên không màu tím chùng sáng. Chúng ta đã biết rồi bỗng nhiên thần cốc phía trên lần thứ hai tạo nên một trận gọn sóng, mấy bóng người từ bên trong đi ra. đệ tứ hải thần, đệ tứ long thần, đệ tứ thiên sứ thần, đệ tứ quang minh thần, đệ tứ hắc ám thần, đệ tứ cửu thải thần nữ, đệ tứ thức thần. Lần này liên hết thảy đệ tứ thần đều đã kinh động à? Thiên cấp thế lực a! Này không phải là việc nhỏ a Nếu không là đệ tam thần chẳng biết đi đâu, chỉ sợ bọn họ đều sẽ có người xuất hiện đi. Nhận ra thân phận của những người này, trong gốc một đám thần linh lúc này quỳ bái, trên mặt mang theo cung kính. Việc này, các ngươi thấy thế nào? Đệ tứ hải thần ánh mắt đảo qua còn lại đệ tứ thần, tay chỉ vào tượng tổ thần bốn phía không gian tối tăm nhàn nhạt mở miệng. Trước tiên chờ hắn đi ra. Nếu hắn thật sự có sánh vai đệ tam thực lực, hắn giết ta thải tiền cung chín đời truyền thừa sự tình có thể liền như vậy bỏ qua nhưng nếu chỉ là tượng tổ thần xuất hiện dị thường như vậy chỉ có chết đệ tứ cựu thải thần nữ ánh mắt lạnh léo nói như vậy cái kia bản tọa nếu như thực lực ở ngươi bên trên chẳng phải là cũng phải trừ hết ngươi cái này mầm hoạn nhưng mà ngay ở cựu thải thần nữ lời lạnh như băng âm vừa ra không gian tối tăm bên trong truyền ra một đạo treo tức âm thanh tiếp theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang đệ tứ cựu thải thần nữ sắc mặt trắng nhợt thân thể bay ra ngoài Chương 690, mở hợp máy ra lận, thần tứ chi môn. Thần quốc bên trong, vang một tiếng vang thật lớn, đệ tứ cựu thải thần nữ bay ngược ra ngoài, nện ở một căn xa hoa kiến trúc lên. Tại này cố đáng sợ sung kích nổ tung dưới, cái kia tỏa kiến trúc trực tiếp đã biến thành phê tích, mang theo một cái sâu sắc hồ lớn. Đệ tứ thần nữ bị thương. Ai làm? Vừa đó là ngâu ngô môn môn chủ lâm thành. Đệ tứ cựu thải thần nữ đánh bay, trong cốc một đám thần linh đầu tiên là xương sở. Tiện đa đồng loạt đưa mắt tìm đến phía tượng tổ thần bốn phía không gian tối tăm. Tượng tổ thần kịch liệt rung động, cái kia che đậy tầm mắt nồng đậm khói đen lại như là bị tinh chế như thế, nhanh chóng tiêu tan. Tiếp theo, một cái đứng chắp tay người thanh niên trẻ xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong, khỏe miệng ngậm lấy nhàn nhạt tin tức. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, khẽ gật đầu, như là ở cùng mọi người chào hỏi. Đây chính là Ngô Môn Môn chủ sao? Nhìn thật trẻ tuổi. Ta dĩ nhiên không cảm giác được trên người hắn sóng thần lực. Một cái có thể sáng tạo thiên cấp thế lực sánh vai đệ tam thần đại nhân vật, làm sao có khả năng như ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chỉ sợ hắn chân thực tuổi, đã vượt qua trăm vạn tuổi. Đấu la đại lục đã có thể sinh ra bực này tồn tại hả? Sau đó một đám thần linh quan sát tỉ mỉ ngô phương, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc. Đệ ngũ cửu thải thần nữ, đệ ngũ mỹ hoặc nữ thần trước sau liếc nhìn xa xa thần hố sau lại nhìn về phía ngô phương, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước đây Các nàng còn từng nghĩ vì là đệ cửu báo thủ, nhưng hôm nay xem ra, ý nghĩ của các nàng quả thực chính là trò cười, liền đệ tứ thần đều không phải đối thủ của đối phương. Sư phụ, ngài đi ra. Ninh vinh vinh, tiểu vũ đám người la lên, hướng về ngô phương lay động bắt tay cánh tay, trên mặt tràn ngập hương phấn. Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, cất bước xuất hiện ở đường tam đoàn người bên cạnh. Chúc mừng ngô môn chủ thành công sáng tạo ngô môn, thần giới thứ tư thiên cấp thế lực. Lúc này... Cách đó không xa một tòa đại điện bên trong đi ra một người mặc trường bào màu tím nam tử, ở sau người hắn theo một đám nhân viên thần chức, cái kia ban đầu khuyên giới ngô phương hồng y nhân viên thần chức cũng ở trong đó, vẻ mặt mang theo có chút lúng túng. Thần cấp cốc chủ, e sợ cũng chỉ có thiên cấp thế lực xuất hiện mới sẽ kinh động đi đệ tứ Long Vương, hải thần cười nhìn người đàn ông áo bào tím. Nguyên lai like hắn chính là thần cấp cao nhất người cầm lái. Nghe được đệ tứ Long Vương, bốn phía thần linh ánh mắt nhất thời rơi vào người đàn ông áo bào tím trên người. Giữa hai lông mảy mang theo kinh ngạc, ẩm ẩm, một tiếng vang thật lớn, xa xa trong hố sâu một bóng người bay ra, chính là lúc trước bị ngô phương đánh bay đệ tứ cửu thải thần nữ. Chính là giết đệ cửu truyền thừa ngô môn môn chủ, còn đánh lén ta. Đệ tứ cửu thải nữ thần lạnh lùng nhìn ngô phương, ánh mắt bên trong sát ý hiện lên. Ẩm, nàng ra tay rồi, trên người tiên kim y phục trụ len ken vang vọng, cửu sắc thần mang ngang dọc, khuấy động vòng trời bay thẳng đến Ngô Phương bao phủ mà đến Cựu sắc thần mang chỗ đi qua, hư không trong nháy mắt đổ nát vạn mẹo. Một đám vây xem thần linh rồn rập hướng lùi về sau đi, sợ bị lan đến dù sao này người xuất thủ, nhưng là đệ tứ Cựu thải thần nữ, Thải Tiên cung người sáng lập, cảm thấy bản tọa đối phó còn cần đánh lén sao? Ngô Phương trong giọng nói mang theo ý cười, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt đệ tứ Cựu thải thần nữ, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt. mắt thấy Cựu sắc thần mang liền muốn đạt đến Ngô Phương trước mặt thời điểm. Nô Vương toàn thân bạo phát kim quang lóe ánh. Chen, Nô Vương mi tâm bắn ra một đạo kiếm khí, chém phá mây xanh. Trong phút chốc liền bổ ra cửu sắc thần mang, tiện đa lại như bẻ cảnh khô giống như phá hoại đệ tứ cửu thải thần nữ hộ thể màn ánh sáng. Kiếm khí chợt lóe lên, đệ tứ cửu thải thần nữ con ngươi kịch liệt phóng to, có thể còn đến không kịp làm ra phản ứng, kiếm khí đã từ trong tầm mắt biến mất rồi. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên run lên, đó lấy chính là sinh cơ điên cuồng trôi qua. Một tiếng trầm thấp nổ vang, đệ tứ cựu thải thần nữ thẳng tắp từ không chung rơi xuống, nền ở trên mặt đất, chỗ mi tâm trước sau trong suốt, máu tươi lưu cái không ngừng. Bốn đệ tứ thần nữ chết rồi. Nhìn trên mặt đất cái kia cũng không nhúc nhích liền nguyên thần đều tiêu vong cựu thải thần nữ, bốn phía thần linh đầu tiên là sức sở, tiện đà liên tiếp lui về phía sau, vạn phần sợ hãi nhìn ngô phương. Trăm vạn năm qua, thần giới chưa từng nghe nói có đệ tứ thần héo tàn Nhưng là này Ngô môn môn chủ đi tới thượng giới ngày thứ nhất chính là đánh giết một vị đệ tứ thần. Không không thể nhìn thi thể trên đất, đệ ngũ thần nữ ánh mắt tăng dã nàng cũng không có ra tay vì là đệ tứ báo thủ, mà là như mất hồn như thế liên tiếp lui về phía sau, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt chỉ còn dư lại hoảng sợ. Đi! Đệ tứ mị hoặc nữ thần liếc mắt đệ tứ thần nữ thi thể, từ sợ hãi bên trong hoàn hồn, nguyên bản dục giả dục dịch vẻ mặt trong nháy mắt thu lại, tiện đà hướng về mị phong đường những người khác ra lệnh xoay người liền đi. Nô môn môn chủ, chúc mừng thông qua thiên cấp sát hoạch nói vậy cũng nhìn thấy phía kia chiến trường chứ. đệ tứ long vương, hải thần nhìn nhau, về sau thăm dò tính mở miệng. Chiến trường ở nơi nào? nô vương không để ý đến trốn xa đệ tứ mị hoặc nữ thần, ánh mắt rơi vào đệ tứ long vương trên người. đệ tứ long vương, hải thần lần lượt lắc lắc đầu, tự hết thể đệ tam thần sau khi rời đi, lại cũng không có người đã trở lại phía kia chiến trường đến tột cùng ở vào nơi nào, chúng ta cũng không biết được. Ngay vậy, nô phương lông mày hơi nhíu nhăn, về sau vung tay lên, một đạo cao to mấy chục mét hình tròn cổng vòm ầm một tiếng rơi vào đường tam đoàn người trước người. nhìn kỹ lại, này quạt cổng vòm bốn phía tiên vụ mịt mờ lợ lờ, phóng thích rực rỡ thần mang, mặt ngoài càng là điêu khắc vô số vân tay trái cây đồ án ở tại ngay chính giữa vị trí, điêu khắc bốn cái dạng người rực rỡ bắt mắt chữ lớn, thần tứ chi môn, sư phụ, này đây là, không chỉ là đường tam, tiểu vũ, đại mục bạch đáng người, đệ tứ long vương. Hải thần, thực thần các loại trong cốc cái khắc thần linh rồn dập nhìn về phía hình tròn cổng vòm, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng không rõ. Đây là ngô môn thành lập căn cơ ngô phương bờ môi khẽ nhúc đích, lại nói, cho tới có rượu dụng gì, đi vào thì sẽ biết được. Nhìn ngô phương khỏe miệng ý cười, đường tam, tiểu vũ đoàn người không do dự, mang theo hiếu kỷ đồng thời bước hướng về hình tròn cổng vòm. Ông ong, ngay ở đường tam đoàn người bước vào hình tròn cổng vòm một sát na. Cổng vòm đột nhiên rủ xuống hào quang màu bạc như là thác nước đem đoàn người bao phủ. Thời khắc này, đường tam đám người lại như là bị ổn định như thế, không thể động đậy. Nhưng là một giây sau, hơi thở của bọn họ lấy một loại đáng sợ su thế, bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Này nguồn sức mạnh này chập chờn, Không không thể. Đây rốt cuộc là cửa gì? Càng có như thế kỳ hiệu. Quả thực có thể so với hỗn độn thời đại khoáng thế thần dược A. Nhận ra được đường tam đám người thần lực biến hóa. Một đám thần linh sắc mặt nhất thời xảy ra biến hóa. Đầu tiên là đệ Cửu Thần kinh ngạc, bởi vì ở dưới cảm nhận của bọn họ, Đường Tam Đoàn người sức mạnh khí tức ở bước vào cổng vòm không tới 10 giây, thời gian trong dĩ nhiên liền vượt qua bọn họ. Tiếp theo, chính là đệ Cửu Thần, đệ Thất Thần. Làm cổng vòm bên trong hào quang ngổ bạc biến mất thời điểm, cuối cùng liền ngay cả một đám con đệ tứ thần vẻ mặt đều cứng lại rồi, đầy mặt vẻ khó tin. Chương 691, Nô môn, thần giới bá chủ. Nói riêng về sóng thần lực cư nhiên đã không kém gì chúng ta đệ tứ long vương đệ tứ hải thần thần cốc cốc chủ đám người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau khó có thể tin nhìn đường tam đoàn người sư phụ chúng ta đường tam tiểu vũ đái một bạch áo tư tạp, mã hồng tuấn đám người trước sau từ cổng vòm bên trong đi ra thần niệm hơi động ầm một tiếng bên ngoài cơ thể trôi nổi chín cái màu vàng đen thần hoàn này đây là đệ tứ thần tiêu chí trời ơi chẳng lẽ nói bọn họ đã nắm giữ đệ tứ thần thực lực à Đến tuột cùng là làm thế nào đến? Nhìn đường tam đoàn người bên ngoài cơ thể xoay tròn chín cái màu vàng đen thần hoàn, trong cốc một đám thần linh lúc này dường như lôi loành lôi điện, không nhịn được kinh kêu thành tiếng, tiếng hồn nào bên trong đầy rẫy nồng đậm khiếp sợ. Trong cấp thành thần tiêu chí là 10 cái hồn hoàn chuyển hóa thành màu vàng, thần giới đệ cựu thần đa số là như vậy, còn đệ cựu thần thực lực tiêu chí, bọn họ 10 cái màu vàng hồn hoàn hợp nhất, hình thành một cái màu vàng đen hồn hoàn, đệ thất thần thực lực tiêu chí nhưng là ba cái màu vàng đen thần hoàn. Đệ lục thần thực lực tiêu chí nhưng là 5 cái màu vàng đen thần hoàn, đệ ngũ thần thực lực tiêu chí là 7 cái màu vàng đen thần hoàn, mà đệ tứ thần, bọn họ nhưng là nắm giữ 9 cái màu. Vàng đen thần hoàn. Phóng tầm mắt nhìn lại, bất kể là Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mục Bạch cũng hoặc là Đường Thần, Đường Hạo, ba tác Tây đám người, bọn họ bên ngoài cơ thể đều có 9 cái màu vàng đen thần hoàn, chính là đệ tứ thần thực lực tiêu chí. Nếu nói là giữa sân vẻ mặt biến hóa to lớn nhất không gì bằng đệ bát hải thần. Hắn ngơ ngác nhìn ba tắc tây, trong con người đó là khó mà nói rõ dị dạng. Ai có thể nghĩ tới, đã từng thủ hạ lắc mình biến hóa dĩ nhiên sẽ trở thành có thể cùng chính mình lao tổ đứng ngang hàng tồn tại. Lấy ba tắc tây bây giờ tu vi tự nhiên nhận ra được đệ bát hải thần ánh mắt, lúc này gại gai đầu, ngượng ngùng nở nụ cười, như cũ cung kính bái một cái, tựa hồ có hơi lung túng. Không sai, nhận ra được đường tam đám người sóng khí tức, nô phương thỏa mãn gật gật đầu, nói, đây là thần tứ chi môn, cũng là ngô môn căn cơ. Các ngươi làm nô môn nhóm đầu tiên đệ tử, bản tọa liền ban tặng các ngươi trăm vạn năm tu vi. Đa tạ sư phụ, môn chủ, ban tạo. Đường tam, đường thần cả đám các loại làm dập đầu cảm tạ, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Cái gì? Trăm vạn năm tu vi? Này bỗng dưng bước lên lô môn môn chủ đến cùng là lai lịch gì? Bước này thủ đoạn nghịch thiên e là cho dù là đệ tam thần thậm chí đệ nhị thần đều không làm được đi. Nghe được nô phương, một đám thần linh vẻ mặt càng ngưng trệ. Từng cái từng cái nhìn ngô phương lại như là nhìn quái vật. Nhưng mà, nay một đám thần linh còn chìm đắm hãm sâu đang kinh ngạc bên trong khó có thể tự kiểm chế thời điểm. Ngô phương đón lấy một lời nói trực tiếp làm bọn họ điên cuồng. Ngô môn thành lập ban đầu, cần trắng trận chiêu nạp môn nhân. Bản tọa đã quyết định đem ngô môn xây dựng ở thần cốc phía đông 300 dặm ở ngoài An Nghi Sơn Mạch. Sau 3 ngày, ngô môn đem lần thứ nhất chiêu nạp môn nhân. Phàm là gia nhập ngô môn người, ban tặng 50 vạn năm tu vi. Sau 7 ngày. Lô môn đem lần thứ hai chiêu nạp môn nhân, ban tặng 20 vạn năm tu vi. Nô phương ánh mắt đảo qua bốn phía nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng như kiểu tiêu lôi âm ở trong cốc một đám thần linh trong đầu vang vọng, kéo dài không thôi. 50 vạn năm tu vi. Nói như thế, sau ba ngày nếu là thật gia nhập Lô môn, cái kia thực lực của ta chẳng lẽ có thể áp sát đệ ngũ thần. Thực sự là quá điên cuồng. Thần cốc bên trong, một đám thần linh phục hồi tinh thần lại, trong chốc lát, Trong cốc bầu không khí chính là nhảy lên tới một cái khó có thể ước chế độ cao. Nay còn có cho hay không những thế lực khác đường sống đệ tứ long thần, hải thần cùng với cái khác sáng tạo thế lực thần linh, từng cái từng cái khỏe miệng co giật, thậm chí có thế lực người sáng tạo khi nghe đến ngô phương này tịch lời thời điểm, đều có từ bỏ danh nghĩa thế lực gia nhập ngô môn ý nghĩ. 50 vạn năm tu vi, cái này mê hoặc đúng là quá to lớn. Nhìn bốn phía thần linh nét mặt hưng phấn, ngô phương nét miệng lên lên một vệ độ con cái này thần tứ chi môn. Chính là ở thông qua thiên cấp sát hoạch thời điểm, hệ thống tặng cho. Cửa này ở đấu la vị diện có thể vĩnh cửu sử dụng, có điều chỉ có lần thứ nhất có thể tăng cường trăm vạn năm tu vi cho tới lần thứ hai nhưng là 50 vạn năm tu vi, lần thứ ba 20 vạn năm tu vi, lần thứ bốn sau, liền vẫn luôn là 50 ngàn năm tu vi, mà một người chỉ có thể hưởng thụ một lần. 4. Nửa ngày sau. Thần giới các góc đều sôi trào. Các người nói đây là thật hay giả. Có thể tăng cường 50 vạn năm tu vi phí lời. Đó là ta tận mắt nhìn thấy. Liền những kia ngô môn môn chủ đệ tử thân truyền, nguyên bản chỉ có một người gọi là đường tam người là trăm cấp thần, cái khác đều còn chỉ là phong hào đấu la đây. Có thể trải qua cái kia thần tứ chi môn sau, lắc mình biến hóa, thực lực tất cả đều sánh vai đệ tứ thần. Ta trời ạ. Vì sau đó cuộc sống hạnh phúc, cái này ngô môn ta thêm định. Dơ tay giết chết đệ tứ thần nữ, một người thông qua thiên cấp sát hoạch, các ngươi nói này ngô môn môn chủ đến cùng thực lực ra sao mặc kệ nó ngược lại chỉ ít đệ tam thần đi ngày đó vô số thần linh bay về phía an nghi sơn mạch trong đó không thiếu một ít đệ lục thần đệ ngũ thần thậm chí liền ngay cả một ít bế tử quan đệ tứ thần đều bị kinh động khi biết tin tức sau lập tức chạy tới sau ba ngày an nghi sơn mạch người ta tấp ngập, trên trời dưới đất hoàn toàn là mạnh mẽ thần linh phóng thích đáng sợ khí tức theo trong núi nơi sâu xa một tiếng nổ vang nô vương tuyên bố ngô môn bắt đầu chiều nạp môn nhân sau 7 ngày Nô môn phạm vi thế lực đã từ An nghi Sơn Mạch mở rộng đến Càng Sa Xăm Bích Khung Huyễn Sơn Mạch, U Lạc Sơn Mạch. Ngắn ngắn 7 ngày thời gian, Nô môn liền bao trùm lượng lớn đệ tứ thần, đệ ngũ thần, đệ lục thần, thành thần giới danh xứng với thực đệ nhất thế lực. Ngày thứ 10, Nô môn thế cuộc ổn định lại. đệ tứ Long Vương, Hải Thần đại biểu Long Hải các đến đây chúc mừng. đệ tứ Quang Minh Thần đại biểu Trư Thần Liên Minh đến đây chúc mừng. đệ tứ Hắc Ám Thần đại biểu Ma Thần Điện đến đây chúc mừng. Ký chủ ở thần giới thành lập Nô môn. Độ danh vọng đạt đến 80, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Ngày thứ 12, ngô phương trong đầu vang lên hệ thống âm. Cái này ngô môn môn chủ thực sự là thần bí khó lường A. Ở đấu la đại lục hắn liền kiêu căng như vậy, không nghĩ tới đến thần giới vẫn là như vậy khí phách phong độ. Tuy nói đều là thiên cấp thế lực, nhưng trên thực tế, bây giờ này ngô môn đã triệt để đem thần minh, ma thần điện, long hải các bỏ lại đằng sau, thành thần giới bá chủ thực sự. Không có cách nào a, cánh cửa kia đúng là quá thần kỳ. Ngươi nếu là có tư cách gia nhập Nô môn, lẽ nào ngươi sẽ bỏ qua cái này mê hoặc? Cũng là ở ngày đó, thần giới thế lực khắp nơi người cầm đầu hội tụ Nô môn, y đổ cùng Nô môn giao hảo. ầm ầm ầm. Ngay ở vô số thần linh ở Nô môn luận bàn giao lưu con đường tu luyện thời điểm, xa xa vòm trời đột nhiên nổ vang lên. Tiếp theo, nguyên bản chạm bầu trời màu lam lập tức đã biến thành đỏ như màu máu, vô cùng vô tận đen sấm sét màu tím múa tung chấn động tâm hồn, tiếng sấm nổ làm người ta sợ hãi. Chương 692, Thiên biến, chúng thần nguy cơ. Các ngươi mau nhìn trên trời. Này đây là phát sinh cái gì? Trăm vạn năm qua, thần giới chưa bao giờ phát sinh dị tượng này, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Một sát na, nô môn bên trong hết thảy thần linh ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa vòng trời. Nơi đó, một mảnh màu máu, màu tím đen lôi đỉnh du chạy toán loạn nổ vang, giống như thế giới tận thế đến vừa giống như là có hỗn độn thời đại khoáng thế đại hung dáng lông ầm ầm ầm đung nhiên màu máu vòm trời kịch liệt quay cuồng lên cái kia cuộn cuộn lôi đình ở trong huyết vụ dĩ nhiên như sóng biển giống như một tầng xếp một tầng đánh lên mỗi khi đánh một lần toàn bộ thần giới đều phải vì thế mà đột nhiên lắc động đậy một luồng chấn động tâm hồn khí tức thẳng lay động trúng tâm thần người làm người không tên lòng sinh hoảng sợ tích tí tách giọt màu máu giọt mưa nương theo lôi đình tự trong vòm trời hạ xuống trong đó lập loè quỷ dị phù văn Chất chứa đáng sợ thần lực khí tức chập chợn ngưng mắt nhìn lại, mỗi một giọt máu trong mưa đều đang bạn có khủng bố dị tượng, thần long báo hào, thật hoàng bay lượng, huyền vũ đạp không phảng phất một cái tiểu thế giới. Dần dần, An Nghi Sơn mạch tiên tĩnh, sắp thử nói, toàn bộ thần giới đều yên tĩnh, chỉ còn dư lại cái kia chấn động tâm hồn tiếng sấm nổ cùng giọt mưa âm thanh. Mạnh như đệ tứ thần, đệ ngũ thần, hoàn toàn là nín thở ngưng thần, ngơ ngác nhìn lên bầu trời cái kia hoàng hốt biểu hiện, hiển nhiên bọn họ cũng là lần thứ nhất trải qua như vậy một màn. Sư phụ, đây là đường tam, tiểu vũ, đáy một bạch đám người nhìn về phía ngô phương, giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc. Đừng nóng nội, rất nhanh liền biết rồi. Ngô phương hai tay chắp sau lưng, một bộ khí định thần nhàn dáng dấp trước tiên không nói hắn thực lực bản thân đã đủ mạnh. Trọng yếu chính là, hắn còn có một tấm trung cực sức chiến đấu làm lá bài tẩy lá bài tẩy vừa ra, hắn đủ để nên ngang mà đi. Giang rắc, rốt cục, lại qua ước chừng ba phút, màu máu vòm trời đột nhiên ầm một tiếng nước ra rồi. Tiếp theo, nương theo một tiếng kinh thiên lôi thê, một bóng người tự nứt ra lỗ thủng bên trong đi ra. Đây là một người cao lớn người đàn ông trung niên, hắn lơ lửng ở quần quật lôi đình bên trong, phóng thích khí tức cực kỳ khủng bố ở tại thân thể bốn phía, có ngàn vạn chuôi tiên kiếm chìm nổi, mỗi một thanh kiếm đều lập loè đáng sợ hào quang, từng sợi từng sợi ánh kiếm ở màu máu trong vòm trời sẽ rách từng đường khe nhỏ, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà, nam tử này trạng thái cũng không được, hắn như là chính gặp một loại nào đó sức mạnh vô thượng giàn vặn vẻ mặt thống khổ vặn vẹo, thân thể của hắn trải rộng đẫm máu vết thương, to to nhỏ nhỏ thông lỗ nhìn thấy mà giật mình. cánh tay trái chẳng biết đi đâu, chỉnh tề lỗ thủng nơi có hai loại thần lực đang đan xen, một loại sức mạnh nỗ lực chữa trị thương thế tái sinh cánh tay trái, một loại khác sức mạnh nhưng là đang ngăn trở chữa trị ngoài ra. nam nhân lồng ngực nơi cắm vào một thanh trường thương, mũi thương nơi hảo quang màu làm tím đang điên cuồng từng bước xâm chiếm nam tử sinh cơ. ba đệ tam kiếm thần thấy rõ cao to nam tử dáng dấp, đệ tứ long vương. Đệ tứ hải thần, đệ tứ hắc cám thần, đệ tứ quang minh thần, thần cốc cốc chủ các loại một đám đệ tứ thần gần như cùng lúc đó kinh kêu thành tiếng. Cái gì? Người kia là đệ tam thần linh. Quả nhiên, bọn họ đều còn sống sót. Nhưng là bọn họ lại đến cùng ở nơi nào? Vì sao tìm không được bọn họ? Từ đệ tứ thần trong miệng biết được nam tử cao lớn thân phận, một đám thần linh nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, đầy mặt vẻ khó tin. Thất bại, chúng ta vẫn là thất bại a? Đột nhiên trong vòm trời cái kia nam tử cao lớn mở miệng phẫn hận trong thanh âm mang theo nồng đậm không cam lòng ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới thần linh trong con ngươi bay lên nồng đậm không muốn đó là một loại lưu luyến ầm màu máu vòm trời lại là một tiếng nổ vang dung trời ở cái kia đệ tam kiếm thần xuất hiện lỗ thủng bên lại thêm một cái hình tròn lớn đại hấp động vẹn vẹn nhìn một chút thì sẽ khiến lòng người thần thất thủ một loại hoảng sợ tự nhiên mà sinh ra ở ánh mắt của mọi người dưới trong hắc động dò ra một con bàn tay khổng lồ Ba phủ mở mị sương mù hỗn độn, lập tức đập tan lại mới màu máu mây đen cùng cuồn cuộn lôi đỉnh. Này con bàn tay khổng lồ cực kỳ khổng lồ, đầu ngón tay chạy xuôi mới mẻ dòng máu vàng. Là người khác cũng hoặc là chính hắn, máu tươi bên trong lưu lại khí tức mạnh mẽ chập chờn. Trong ngay mắt, này con bàn tay khổng lồ chính là bao trùm bầu trời, vẹn vẹn quơ quơ, Toàn bộ thần giới, dãy núi đều run rẩy dữ dội lên, đại địa nước toát, đuôi bằng ngập trời hết thảy chim bay cá nhảy, thậm chí sâu kiến đều đang run rẩy, run lẩy bẩy Xẹt xẹt, bàn tay khổng lồ ổn định màu máu bầu trời, trực tiếp đánh về đệ tam kiếm thần, chỗ đi qua màu đen gợn sóng tạo nên, cửu sắc tia điện nổ vàng, đi kèm vô tận xương mù hỗn độn, thần uy cái thế. Vạn tượng kiếm quyết, nhìn cái kia đánh tới bàn tay lớn, đệ tam kiếm thần quát mắng, tiếng quát rung trời động địa. Sau một khắc, thân thể hắn động, cánh tay phải vung lên, bốn phía ngàn vạn thanh thần kiếm lập tức cô động thành một thanh thông thiên trường kiếm, anh kiếm tàn phá, kiện hàng đại là vạn tượng. Thông Thiên Trường kiếm cùng bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau. Dư âm xé rách vòng trời, lỗ thủng bên trong một cái như là đến từ vực ngoại đỏ đậm dung nham dâng trào ra. Mang theo khiếp người khí tức quần quần dung nham, ánh lửa dâng trào, phù văn lấp loé, như sóng lớn giống như hướng về Ngô Môn chút xuống. Không được. Đối mặt này như thác nước rủ xuống phía chân trời trực tiếp đánh xuống quần quần dung nham, một đám thần linh sắc mặt đột nhiên biến, dung nham bên trong khí tức quá mức đáng sợ, áp chế bọn họ không thở nổi, bọn họ muốn tránh né. Nhưng là phát hiện tự thân như là bị một luồng lực vô hình giằng buộc, thần lực trong cơ thể đình chỉ lưu chuyển, căn bản không thể động đậy. Cho tới Ngô Phương, trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, khỏe miệng như cũ ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Mắt thấy quần quận dung nham liền muốn nhấn chìm ăn nghi sơn mạch, một đám thần linh nhận ra được tử vong áp sát sợ hãi đến mức tận cùng thời gian, chỉ thấy Ngô Phương một chỉ điểm ra, hư không chớp mắt ngưng trệ. Thoáng chốc, nguyên bản như sông lớn giống như chạy trồm nện xuống quần quận dung nham đột nhiên bị cầm cố đón lấy không gian vặn vẹo áp súc. giang giác, giang giác, đường khủng bố thần lực khí tức quần cuộn dung nham phát sinh khó mà tin nổi lanh lảnh tiếng vỡ nát, tiện đà nhanh chóng tiêu tan ở hư vô không gian bên trong. đa tạ môn chủ cứu giúp, trở về từ cõi chết, một đám thần linh thở phào một hơi, trên mặt mang theo vui mừng, lập tức hướng về Ngô Phương túi đầu, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Ngô Phương gật đầu ra hiệu sau, ánh mắt tiếp tục rơi vào xa xa vỏm trời bên trong chiến trường. A. Đầy dây sự thù hận cũng mang theo nồng đậm không cam lòng tiếng gào thét bên trong, trường kiếm phá nát. Con kia tử trong hắc động dò ra bàn tay khổng lồ vô vào đệ tam kiếm thần vết thương đầy dây trên thân thể, ầm một tiếng, đệ tam kiếm thần liên quan nguyên thần cùng muốn nổ tung lên. Đệ tam kiếm thần hắn hắn là đã chết rồi sao? Bàn tay khổng lồ kia đến cùng đến từ phương nào? Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, bàn tay khổng lồ trở lại trong hác động, biến mất không còn tâm hơi. Nhưng là, mọi người ở đây cho rằng nguy cơ rời đi tất cả liền muốn khôi phục lại yên lặng thời điểm màu máu bầu trời đột nhiên vặn vẹo ở cùng nhau dưới một sát vặn vẹo vòm trời lại như là hóa thân thành một cái khổng lồ nuốt chửng miệng lớn phóng thích khó có thể chống lại hút kéo lực lượng hầu như trong ngay mắt thần giới hết thể trăm cấp thần trở lên cường giả đều bị hút vào chương 693 Ngô phương đến chiến trường này đây là nơi nào chẳng lẽ nói chúng ta đã rời đi thần giới à đến hàng mấy chục ngàn thần linh bị vặn vẹo màu máu bầu trời nuốt chửng Đầu đầu tiên là một trận choáng váng, đợi đến một lần nữa thấy rõ bốn phía tất cả thời điểm, mạnh như đệ tứ thần, đệ ngũ thần tất cả đều sử sốt, như là hóa đá như thế, ngơ ngác đứng ở tại chỗ không nhúc đích, như là mất hồn. Trước mắt chứng kiến một màn, đối với bọn họ mà nói, đúng là quá mức chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một phương vô ngần thê lương nơi, mênh mông vô cường, tựa hồ không có phần cuối. Sắc thực nói, đây là một phương đáng sợ chiến trường. Ầm ầm ầm. Chấn động tâm hồn người trong tiếng nổ. Có hai phe đại quân chính đang giao chiến, lít nha lít nhít, mang bảng bạc khí tức đang chém giết lẫn nhau, một mảnh đen kịt dường như đại dương, sắt khí ngập trời. Giết! Bảo vệ danh giới, đánh đuổi những này xâm phạm thượng thương di dân. Thà răng chết trận, cũng tuyệt không thoái nhượng. Mặc dù nằm ở phương này mênh mông mặt đất biên giới, một đám thần linh đều có thể nghe được bên trong chiến trường truyền đến tiếng len kèn, cùng với thiết huyết tiếng la giết. Thật thật mạnh! Nhận ra được bên trong chiến trường kịch liệt bắn ra bốn phía các loại ánh sáng bên trong bao hàm khí tức sóng năng lượng, đệ tứ thần, đệ ngũ thần, đệ lục thần các loại cường đại thần linh hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã mất cảm giác. Bên trong chiến trường, liền ngay cả những kia nạp làm con cờ thí nhân vật, bên ngoài cơ thể đều có chín cái màu vàng đen thần hoàn, đó là đệ tứ thần tiêu chí, đệ tam chiến thần, đệ tam hỏa thần, đệ tam thiên sứ thần, đệ tam hắc ám thần, đệ tam đao thần, đệ tam quang minh thần, đệ tam thú thần đệ nhị quang minh thần, đệ nhị hắc cám thần, đệ nhị thời không thần, đệ nhị long vương, đệ nhị hải thần, còn có tổ thần đại nhân. đợi đến thấy rõ bên trong chiến trường những kia làm là chủ lực quân người giáng dấp, một đám thần linh nuốt một cái nước bọt, đầy mặt vẻ khó tin. nguyên lai trăm vạn năm trước biến mất những kia đệ tứ thần, bọn họ đều đến nơi này. nhìn bên trong chiến trường những kia chỉ có thể làm như bia đỡ đạn thần linh, một đám đệ tứ thần hít vào một ngụm khí lạnh, hơn nửa đều là bọn họ đã từng cố nhân. Tổ thân bọn họ đến tột cùng đang cùng ai chiến đấu. Chẳng lẽ nói, vừa giết chết đệ tam kiếm thần bàn tay khổng lồ chính là đám này xâm phạm nhân ả? Một đám thần linh hoảng hốt, ánh mắt tan dã Ở thân giới, bọn họ đều là nắm giữ địa vị tiếng tăm lừng lây cứng giả, có thể ở lập tức phương này chiến trường, tựa hồ đều không có tư cách tham chiến, chỉ có thể ở này nhất khu vực biên giới, rất xa quan sát. Nô môn chủ, người thông qua thiên cấp sát hoạch sau nhìn thấy chiến trường chính là trước mắt bộ dáng này sao? đệ tứ hải thần đệ tứ long vương đi tới Ngô vương trên người trong ánh mắt mang theo hỏi dò Ngô vương lắc lắc đầu trên thực tế Phương này chiến trường so với trước đây nhìn thấy hình ảnh đúng là lớn quá nhiều đặc biệt là cái kia nằm ngang ở hoang vu đại địa sông dấp danh trong hình nhìn thấy có điều ngàn mét chi rộng có thể trước mắt nhưng là đủ có mấy văn mét gạo dòng sông mặt ngoài thỉnh thoảng nổi lên bọt nước như là ma vân vừa giống như là tiền xương ngủ ẩn chứa từng cái từng cái tàn tạ tiểu thế giới mà trên mặt sông mới Cũng là hai phe đại quân đối trọi chiến trường chính, thần giới bên này đầu lĩnh thần linh hoàn toàn là mạnh mẽ để nhị thần môi khi va chạm, khủng bố dư âm rơi vào sông giáp danh lên, đều sẽ hóa thành một cái đáng sợ vòng xoáy, hình thành một cái chấn động tâm hồn vượt sâu. Cho tới càng phía trên, vậy thì là hai quân cao nhất dẫn đầu người đối lập. Bất kể là thần giới một phương, cũng hoặc là thượng thương di dân một phương, đều có hai bóng người. Bọn họ chiến trường tựa hồ tự thành một thế giới, ở dưới chân của bọn họ, không phải sông giáp danh mà là bao la bát ngát giới hải bọn họ bốn phía, xoay quanh đến hàng ngàn tinh vực, phóng thích vô cùng vô tận tinh thần chi lực. Từ Ngô phương đoàn người xuất hiện ở phương này chiến trường sau, cái kia giới hải phía trên bốn vị trí cao người đều không để ý đến qua phía dưới chiến trường, tựa hồ không có quan hệ gì với bọn họ như thế. Thật mạnh. Đây chính là đệ nhị thần, đệ tam thần thực lực à? Đường Tam, tiểu Vũ đám người chố mắt ngoác mồm nhìn sông giáp danh phía trên chiến đấu, có chút thất thần. Sư phụ, ngài có biết bọn họ là người nào? Linh Vinh Vinh tay chỉ vào những kia cùng đệ nhị thần chiến đấu kẻ địch mạnh mẽ nhìn về phía ngô phương mở miệng hỏi. Thượng thương di dân, một đám bị thượng thương vứt bỏ con dân đây là ngô phương từ bên trong chiến trường những kia gọi dết trong giọng nói bắt lấy tin tức. Thượng thương, đó là nơi nào? Đường Tam mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi tới. Ngô phương híp lại mắt, liếc mắt xa xa vòm trời tự thành một thế giới ở vào giới hải phía trên bốn cái trí cực giả, nói, các loại thực lực các ngươi đủ mạnh, sau đó thì sẽ biết được. Lô Phương ánh mắt đảo qua chiến trường, rất nhanh liền đại khái phán đoán ra thần giới cùng Thượng Thương Di dân hai quân đại chiến thế cục trước mắt. Tầng thứ cao nhất chiến đấu bên trong, thần giới hai vị tổ thần cùng Thượng Thương Di dân hai vị trí cao người ở giới hải bên trong lẫn nhau kiềm chế, đều là ba tầng chuẩn tiên đế cường giả. Có điều đến kém một tầng lần chiến đấu, thần giới phương này rõ ràng nằm ở người yếu thần giới tổng cộng có 7 cái đệ nhị thần, cũng chính là 7 cái tiên vương cảnh cao thủ, mà Thượng Thương Di dân bên trong nhưng là có 9 cái tiên vương cảnh cao thủ. Tôn loạn chiến đấu bên trong, Thượng Thương Di Dân một phương thêm ra đến hai cái tiên vương cảnh cao thủ thỉnh thoảng sẽ rút ra không đến giờ tay đánh giết thần giới một phương đệ tăng thần. Chính là bởi vì tiên vương cảnh cao thủ khiếm quyết, thần giới một phương rõ ràng nằm ở người yếu, đánh cực kỳ gian nan. So với thần giới đại quân mà nói, Thượng Thương Di Dân tuy rằng ở tướng mạo lên cùng với không khác, nhưng chỗ mi tâm nhưng là có một đạo ngọn lửa màu đen tiêu chí, hết sức dễ dàng phân rõ. Ba Nhĩ Đức, một trận kéo dài mấy triệu năm qua, cũng nên kết thúc Sông giáp danh bên trên, Thượng Thương Di dân một phương một cái Tiên Vương cảnh cao thủ lạnh lùng nhìn Đệ Nhị Quang Minh Thần. Nay trăm vạn năm qua, bọn họ Thượng Thương Di dân vẫn luôn là bảy cái Tiên Vương cảnh cao thủ, cùng thân giới một phương Đệ Nhị thần số lượng ngang hàng cho đến ngày gần đây, bọn họ một phương bên trong đồng thời có hai tên chân tiên cảnh đỉnh cao cường giả thành công đột phá. Vì thế, kéo dài trăm vạn năm tình thế căng thẳng bị đánh vỡ. Hai cái này mới lên cấp Tiên Vương cảnh cao thủ mặc dù không cách nào so với bảy cái Đệ Nhị thần, nhưng chung quy có sức đánh một trận lại thêm chi thượng thương di dân phương này bảy cái lâu năm tiên vương cảnh cao thủ thần giới bảy cái đệ nhị thần linh hiện ra trở nên bị động lên dù cho thất thủ cũng phải lôi kéo các người chịu tội thay hắc ám thần gầm lên giơ tay chính là diện hóa ra mấy chục tinh vực đánh giết hướng về phía thượng thương di dân một phương một vị tiên vương cảnh cao thủ ầm ầm ầm tiên vương cảnh tầng thứ này cao thủ chiến đấu coi là thật là cực kỳ khủng bố chỉ chính là đổ nát ngàn vạn tinh thần nếu không là phía dưới sông giáp danh bọt nước lan lội Phóng thích thần bí lực lượng, đem bọn họ chiến đấu dư âm ngăn cản, e sợ phương này bao la bắt ngát thê lương đại địa từ lâu không còn tồn tại nữa. Khâu đức, tán tụng, hai người trước tiên dọn sạch những kia đệ nhị thần sứ, đệ tam thần, đệ tứ thần. Đột nhiên, thượng thương một phương một cái lâu năm tiên vương cao thủ hướng về cái kia hai cái mới vừa lên cấp tiên vương truyền đạt chỉ thị. Đáng chết! Nghe tiếng, thần giới một phương bảy cái đệ nhị thần sắc mặt trở nên âm trầm. Chương 694, Nô Phương Chiến trường tiêu điểm. Tốt. Vậy chúng ta trước hết thanh lý đám này tạm ngư. Gọi là khâu đức, tán tụng hai cái tiên vương cảnh cao thủ nhìn nhau một chút sau, thoát ly cùng đệ nhị thần chiến trường, xem thường ánh mắt đảo qua đệ tam thần chiến trường, dễ tới. Này trăm vạn năm qua, hai người bọn họ vẫn lệ thuộc vào này chân tiên cảnh chiến trường, thuộc vào trong đó đỉnh cao tồn tại nhưng từ khi đột phá đến tiên vương cảnh sau, bọn họ liền không lại đem đã từng đối thủ nhìn ở trong mắt. Dù sao Tiên Vương cùng đỉnh cao chân tiên trong lúc đó có không thể vượt qua khoảng cách. Các ngươi chờ có rời đi. Đệ Nhị Quang Minh Thần quát mắng, toàn thân hắn tỏa ra thần thánh ánh sáng, từng cái từng cái khổng lồ tinh thần do phía dưới dòng sông kiện hàng, ở sau thân thể hắn chuyển động. Ba Nhị Đức, đừng quên, đối thủ của ngươi nhưng là ta. Nhưng mà, ngay ở Đệ Nhị Quang Minh Thần muốn giết hướng về Khô Đức Tán Tụng hai người thời điểm, thượng thương một phương lâu năm tiên vương ngăn cản đường đi của hắn. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc hai phe tiên vương cường người lần thứ hai hôn chiến ở cùng nhau các loại đáng sợ rực rỡ ánh sáng nương theo tinh thần lấp lóe tràn ngập tiên vương ai đức lỗ ba tắc các ngươi nếu đều đến rồi cũng gia nhập chiến trường đi có thể giết một cái là một cái đệ tứ chiến thần bay qua đệ tứ hải thần đệ tứ long vương bên cạnh nhưng là trong miệng vừa dứt lời một cái nam tử mặc áo xanh năm đấm xuyên thủng hắn lồng ngực xoát xoát nam tử mặc áo xanh chỗ mi tâm cái kia đại diện cho thượng thương di dân thân phận ngọn lửa màu đen phong thích chấn động tâm hồn ánh sáng trong nháy mắt liền xâm nhập đệ tứ chiến thần trong cơ thể đệ tứ chiến thần vẻ mặt đột nhiên vặn mèo mặt lộ vẻ vẻ thống khổ tiếp theo thân thể ở đệ tứ long vương đám người trước mặt muốn nổ tung lên nhìn trong lúc bất chợt bị đánh giết đệ tứ chiến thần đệ tứ long vương đệ tứ hải thần trong nháy mắt lôi kéo cùng nam tử mặc áo xanh khoảng cách cảnh giác đồng thời toàn thân khí tức tăng vọt chết nam tử mặc áo xanh một chữ quát lạnh con người như kim đèn giống như dưới chân tiên khí phun trào cất bước một quyền đánh giết hướng về phía đệ tứ long vương Đệ tứ hải thần, hải long hợp, nhận ra được nam tử mặc áo xanh trên người khí thế khủng bố, đệ tứ long vương, đệ tứ hải thần không chút do dự nào, trực tiếp liên thủ sử dụng tới mạnh nhất dùng hợp kỹ. ảnh đại đạo tiên quang dâng trào, đệ tứ long vương, đệ tứ hải thần sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, mấy cái kim huyết phun ra. Hả, có chút ý nghĩa, người hai dĩ nhiên đỡ lấy. Nam tử mặc áo xanh trong con người né qua có chút kinh ngạc, hắn có đệ tam thần thực lực. Trước mắt đánh vào thần giới một phương khu vực biên giới, có thể nói là hổ vào bầy dê như cá gặp nước. Ai có thể vật liệu, ở đây vẫn còn có hai cái đệ tứ thần năng đủ đỡ lấy sự công kích của hắn. a ngay ở nam tử mặc áo xanh xuất thế chuẩn bị lần thứ hai dành cho đệ tứ hải thần, đệ tứ Long Vương đòn nghiêm trọng thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Về nam tử mặc áo xanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nghe một tiếng nặng nề nổ vang. Một cái hồng y nam tử muốn nổ tung lên thấy rõ hồng y nam tử răng rấp, nam tử mặc áo xanh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này bị đánh giết hồng y nam tử cùng hắn cùng là thượng thương di dân hơn nữa quan hệ tâm đầu ý hợp, tương tự có đệ tam thần thực lực. Lúc này, nam tử mặc áo xanh cao mày, ánh mắt rơi vào đánh giết hồng y nam tử cái kia trường bảo thanh niên trên người. Sư phụ, cẩn thận! Nhận ra được nam tử mặc áo xanh đầy dây sắt ý ánh mắt, đường tam sắc mặt nghiêm túc. Nam tử mặc áo xanh bóng người động. Trong thời gian ngắn xuất hiện ở Ngô Phương trước mặt, hai tay phát sáng, lòng bàn tay xương văn lấp lóe, bóng ánh cực kỳ hướng về Ngô Phương giết đi. Ngô Phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, tựa hồ căn bản không đem nam tử mặc áo xanh để ở trong mắt, hướng hở dơ tay tiến lên liên tiếp. Trong lòng bàn tay có thể thấy được một viên vân tay trái cây xoay tròn. ầm ầm ầm, hai trưởng va chạm trong nháy mắt, giữ ấm ngút trời, sụp đổ rồi tối tăm trong vòm trời mấy chục viên tinh thần. Gần như cùng lúc đó. Thanh y cánh tay của nam tử lên truyền ra xương cốt vỡ vụn âm thanh, một trận đâm vào tim đâm nhói cảm giác tự nhiên bay lên. Nhưng mà, vẻ mặt của hắn vừa vặn mẹo, trong miệng thống khổ hí tiếng la còn không phát sinh, một luồng hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thần bí lực lượng xâm nhập trong cơ thể hắn. Vậy. Lại là một đạo trầm thấp vang trầm âm thanh đồng bể ra, thượng thương một phương nam tử mặc áo xanh muốn nổ tung lên, huyết nục tràn ngập. Bên trong chiến trường, có người chú ý tới Ngô Phương cùng nam tử mặc áo xanh trong lúc đó chiến đấu. Có điều cũng vẹn vẹn là dừng lại trong giây lát một giây mà thôi. Dù sao, ở phương này bên trong chiến trường, đệ tam thần số lượng cũng không phải số ít, thêm một cái cũng không lật nổi cái gì sóng. Đúng là đệ tứ hải thần, đệ tứ long vương bay tới, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Ngô phương. Bọn họ thiết thực lĩnh hội qua nam tử mặc áo xanh cùng bố, lấy thực lực của đối phương, mặc dù đặt ở đệ tam thần bên trong, chí ít cũng nằm ở trung đẳng nghiêng lên tồn tại.